Chương 227, đem danh dự đem so với Huyền Đan Trọng Chương 227, đem danh dự đem so với Huyền Đan Trọng Dan Lôi Huy mình, màu đỏ sóng lửa phóng lên trời, thuốc bạn hỏa bản tay khu gầy gắt gao đặt tại chân lò phía trên, vòng xoáy hấp xạ mà đến năng lượng như sôi đắng nham tương giống như tuôn ra, đều rót vào lò bên trong. Bốn ngày thời gian, thuốc bạn hỏa điên cuồng cắn nuốt thuốc giới trong ngàn rằm mỗi một đi tự do năng lượng tiên điện. Thuốc giới nguyên bản xanh um tươi tốt dược điển bây giờ một mảnh khô nhéo, dược thảo liên miên độ dạng, khô cắp như tuổi. Dược tộc trưởng lão một mặt lo lắng, "Độc trưởng, không xong!" Trong dược điện không thiếu dược liệu đều khô nhéo, nhưng dù cho như thế, bây giờ luyện chế đan dược cần năng lượng còn chưa đủ a, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Dược tộc có thể làm cũng đã làm, vì để cho thuốc bạn hỏa có thể luyện chế thành công, thuốc giới bên trong một chút dược điện bọn hắn không cho thiết lập bảo hộ, hy vọng có thể mượn nhờ những dược liệu này năng lượng tới bổ quyết luyện chế nguyên đan cái kia khổng lồ năng lượng nhu cầu thiếu hụt. Nhưng mà, thực tế lại cho bọn hắn trầm trọng nhất kích. Từ trước mắt tình huống đến xem, năng lượng vẫn như cũ kém một chút như vậy, không có đầy đủ năng lượng chèo chống, thuốc bạn hỏa luyện chế thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Mà trên lý luận tuốc vạn hỏa có thể dùng tự thân đấu khí đi bổ sung năng lượng, nhưng thực tế thao tác căn bản không làm được. Cựu phẩm Huyền đan đang cần có năng lượng quá mức khổng lồ, tuyệt không phải tuốc vạn hỏa lực lượng một người có thể bổ quyết. Dược tộc người đều rất gấp, thậm chí có trưởng lão đề nghị để cho tộc trưởng đi hỗ trợ. Nếu là đặt ở bình thường, không phải dược điển loại này trọng yếu nơi, dược đang đã sớm không chút do dự đi lên trợ thuốc vạn hỏa một chút sức lực. Hai cái luyện dược tông sư cùng một chỗ, thay phiên hướng về sổ đan chuyển vận đấu khí, nói không chừng liền có thể luyện chế thành công ra cựu phẩm Huyền đan. Nhưng thực tế cũng không cho phép bọn hắn làm như vậy. Bây giờ chính vào dược điện tịch hội, vạn tộc ánh mắt đều tập trung tại dược tộc trên thân. Dược Đan Tân là dược tộc, tộc trưởng, nếu là tự mình hạ chẳng vì trong tộc người dự thi chuyển vận năng lượng, cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Tin tức này một khi truyền đi, đại lục bên trên người sẽ ý kiến gì dự tộc? Nhất định sẽ cảm thấy dược tộc không chơi nổi, mà cái gì dược điện a? Dược Đan trong lòng tin tưởng, chính mình nếu là thật làm như vậy, dược tộc phía trước góp nhặt ngàn vạn năm danh dự liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, hắn tỉnh mượn trơ mắt nhìn xem viên đan dược này luyện chế thất bại, cũng tuyệt không thể hỏng dược tộc danh tiếng. Lúc này đang chuyên tâm luyện dược tốt bản hỏa, có thể rõ ràng cảm giác được lô bên trong sổ đang chật hái. Viên kia toàn thân lưu chuyển về nào đường vân đang ngược, đang đứng ở mấu chốt nhất năng lượng ngưng kết kỳ. Nhưng khi hắn tính toán từ trung quanh giữa thiên địa hấp thu năng lượng lúc, lại phát hiện liền một tia yếu ớt năng lượng ba độ đều khó mà bắt giữ. Lông mày của hắn giắt gao nhăn lại, trong lòng thầm tiêu không tốt. Tiếp tục như vậy nữa, sổ đang không cách nào hình thành, tất nhiên sẽ vỡ vụn thành phế đan. Cuối cùng vẫn là không được sao? Thốt bạn hỏa trong lòng không cam lòng. Đây là hắn từ mấy năm tới nay như vậy, trạng thái tốt nhất một lần luyện đan, chọn tài liệu tinh chuẩn không sai. Cố Hỏa Lôi Hỏa thuần thành, đương đàn chỉnh tự không sai chút nào, nếu năng lượng phong phú, hắn có chọn bện tám thành chắc chắn có thể luyện ra cái này đủ để chấn động Trung Châu Cựu phẩm Huyền đan. Cái này không chỉ có là cá nhân hắn bành quang, càng là rược tộc ảnh hưởng uy danh máu chúng ta. Rược tộc những năm này, mặc dù vẫn tại luyện dược giới có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng đã rất lâu không có ở trước mặt mọi người luyện chế ra Cựu phẩm Huyền đan. Nếu là lần này có thể thành công, rược tộc tất nhiên có thể lần nữa dương danh lập vạn hấp dẫn tới càng mạnh hơn dạ gia nhờ vào. Trên khán đài, đám người cũng đều phát rất trong quá trình luyện chế vấn đề xuất hiện, nhao nhao lộ ra tiếc hận tần sắc. Bọn hắn nhìn xem cái kia sắp hình thành huyền đan, đều cảm thấy thực sự đáng tiếc, cái này huyền đan chỉ lát nữa là phải luyện chế thành công, không nghĩ tới ở ải này quá thời khắc năng lượng cũng đủ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh tú phá vỡ hiện trường yên lặng, "Tiền bối, ta viên đan dược này có thể giúp ngươi sao?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tào Dĩnh xinh đẹp đứng ở thuộc về nàng luyện đan khu vực, trong tay nâng một cái toàn thân trắng mướt, tản ra nhu hòa vầng sáng đan dược, chính là nàng sớm đã luyện chế hoàn thành Cự phẩm bảo đan. Cự phẩm bảo đan độ khó luyện chế cùng yêu cầu, so với Cự phẩm huyền đan tới, cần phải thấp nhiều. Tao Dĩnh tại luyện chế viên đan dược này thời điểm, bằng vào chính mình sắc thật luyện dược bản lĩnh cùng đặc biệt luyện dược kỹ xảo, thật sớm liền hoàn thành luyện chế. Sau khi hoàn thành, nàng liền một mực đứng yên ở bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn thuốc bạn hỏa lò lửa đan, cẩn thận quan sát thuốc bạn hỏa luyện đan mỗi một cái trình tự, trong mắt tràn đầy ham học hỏi tia sáng. Đối với bất luận một vị nào luyện dược sư mà nói, quan sát Cửu phẩm Huyền đan quá trình luyện chế, cũng là hiếm có cơ duyên. Tao Dĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng rất hất vọng có thể có cơ hội khoảng cách gần học tập Cửu phẩm Huyền đan thủ pháp luyện chế. Mà bây giờ, Nhìn thấy Thuốc bạn Hỏa luyện đang gặp phải khó khăn, trong nội tâm nàng khẽ động, liền chủ động đứng dậy, muốn em mình luyện chế ra đan dược lấy ra hỗ trợ, đồng thời cũng nghĩ tận mắt chứng kiến Cửu phẩm Huyền đan luyện chế toàn bộ quá trình. Thuốc bạn Hỏa nghe được Tào Dĩnh lời nói, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên trong tay nàng đang nương lực, sau đó chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, đa tạ tiểu cô nương hảo ý, nhưng Huyền đan cùng bảo đan dược tính khác nhau một trời một vực. Người bảo đan năng lượng ẩn chứa mặc dù cũng tệ, có thể cùng ta cái này Huyền đan tuột tính không hợp nhau. Nếu là cưỡng ép đem hắn năng lượng rót vào trong số đan sẽ chỉ làm sổ đan dược tính trở nên hỗn loạn không chịu nổi, trong nháy mắt hóa thành phế đan, thậm chí có thể dẫn phát đan bạo, đến lúc đó tình huống sẽ càng hỏng bét. Tao nghĩ ngay vậy, gương mặt xinh đẹp hơi hơi ảm đạm, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Nang Yên lặng thu hồi trong tay bảo đan, trong lòng tràn đầy tiếc hận. Nang Yên bản cho là mình đan dược có lẽ có thể giúp một tay, không nghĩ tới vẫn chưa được. Mà lúc này, nghe xong những lời kia ngôn luận, Thái Khang cũng đại khái hiểu rồi thoát bạn Hỏa hiện tại vị trí giang khô tình trạng. Nguyên lai like là trong bầu trời này năng lượng gần như không kiện, mà luyện chế cựu phẩm huyền đan đang đứng ở mấu chốt giai đoạn, không có đầy đủ năng lượng trợ chống quyền đang căn bản là không có cách tiếp tục luyện chế nữa. Thạch Khang, bọn hắn tại sao không đi hỗ trợ? Từ Nghiên chỉ chỉ trên đại dược đang cùng một đám dược tộc trưởng lão. Thạch Khang ngẩng đầu nhìn một mắt, trên đại cao dược đang cùng dược tộc trưởng lão, gặp bọn họ sắc mặt lo lắng, nhưng không có một người đi lên hỗ trợ. Thạch Khang hơi suy tư một chút, trong lòng liền hiểu rồi dược tộc lo lắng chỗ. Hắn quay đầu, khiên nhận hướng Từ Nghiên giải thích nói, bây giờ còn tại dược điện tranh tài trong lúc đó, nếu là bọn hắn bây giờ đi lên hỗ trợ, dược tộc danh tiếng nhưng là bị sạch. Về sau bọn hắn lại nghĩ tổ chức dược điện, chỉ sợ cũng sẽ không có người nguyện ý tới tham gia. Sau lương dược tộc còn có thể bị toàn bộ luyện dược giới người phỉ nhổ. Danh tiếng thật sự có trọng yếu như vậy sao? Thư Nghiên biểu thị không hiểu. Tại người bình thường xem ra, cựu phẩm huyền đan vô cùng trân quý, nhưng đối với dược tộc tới nói, mặc dù luyện chế có chút độ khó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không luyện chế được. Bọn hắn hẳn là cảm thấy, vì một quả như vậy cựu phẩm huyền đan hòng dược tộc ngàn vạn năm để dành tới danh tiếng, thật sự là không đáng. Thư Nghiên cái hiểu cái không gật đầu. Nàng xem thấy lò luyện đan phương hướng, tiếc rẻ nói, đáng tiếc, một quả này cựu phẩm huyền đan, cứ như vậy phải thất bại. Trong mắt Thạch Khang lại thoáng qua một tia ánh sáng rảo hoạn khóe miệng của hắn hơi hơi giương lên, nói: "Không, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, nếu như cái này Huyền Đan luyện chế thành công, ta nên như thế nào mới có thể được đến nó đâu, bây giờ có lẽ là cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu như Huyền Đan luyện chế thành công, Thạch Khang nâng cấp trắng trợn chắc chắn là không tốt lắm. Trước mặt nhiều người như vậy, giựt tóp xuống đại không được, chắc chắn nhịn không được. Khả năng này sẽ thúc đẩy bốn là không hợp liên minh tan rã, thuần tộc nắm lấy cơ hội làm những gì? Như bây giờ vừa bạn cho Thạch Khang cơ hội." Chương 228, cùng dược tộc hợp tác chương 228, cùng dược tộc hợp tác tự nhiên cũng hiểu. Trẳng lẽ Thạch Khang còn không có cái gì biện pháp có thể để cho Huyền Đan luyện chế thành công hay sao? Lúc này thời gian cấp bách, Thạch Khang không kịp cùng Tử Nghiên quá nhiều ràn rãi. Hắn bắt đầu cho Dược Đan chuyên âm, nói có chuyện cùng hắn đảm luận. Dược Đan tộc trưởng, ta có biện pháp có thể trợ giúp Vạn Hỏa trưởng lão luyện chế thành công gia cựu phẩm Huyền Đan. Dược Đan công tin, Thạch Khang biết cái gì luyện đan? Thạch thiếu tộc trưởng chớ có nói bừa, cái này luyện cựu phẩm Huyền Đan không phải dễ dàng như vậy. Thạch Khang không chút hoang mang, ta mặc dù không hiểu luyện đan hô tạm chỉnh tự, cũng không thông hiểu Cấm Hỏa ngưng đan quyết thiếu, nhưng ta có thể vì lò bên trong số đan, truyền vận nó cần năng lượng mà bây giờ vạn hỏa trưởng lão đang cần cái này, dược tộc không thể xuất thủ, ta có thể làm thay. Dược đang khẽ khẽ lắc đầu, ở trong lòng bất đắc dĩ nói, "Thạch thiếu tộc trưởng có chỗ không biết, hứng cựu phẩm huyền đan dược đan chuyển vận năng lượng, so với trong tượng tượng gian khổ nhiều lắm." Phần cấp bậc này đan dược, đối với năng lượng độ tinh khiết yêu cầu hạ khắp đến cực hạn, đơn giản không cho phép một tia tạp chất. Trời không cẩn thận, dù chỉ là một tia hỗn tạp năng lượng nhỏ bảo, đều biết dẫn đến toàn bộ quá trình luyện chế phí công cốc sức, đan dược trực tiếp biến thành phế đan, thậm chí có thể dẫn phát nổ mạo, hậu quả kia khó mà lường được." Thạch Kha nghe vậy, trên mặt đã lộ ra một vòng hiểu rõ đủ cười. Vậy ta nếu dùng cái này, trước tiên đem năng lượng tịnh hóa một phen đâu." Nói xong, hắn chậm rãi nâng tay trái, trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu ngũ bạch lặng yên bay lên. Ngọn lửa kia mới vừa xuất hiện, liền tản ra một cỗ làm người sợ hai khí tức, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Quần thân không gian giống như là bị cái này hỏa tịnh hóa, nguyên bản có chút hỗn độn không khí trở nên vô cùng trong suốt, giống như là bị loại bỏ qua. Tịnh Liên Diêu Hỏa, đây chính là thiên địa dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại, am hiểu nhất tịnh hóa bản vận. Vô luận cỡ nào hỗn tạp hỗn loạn năng lượng, chỉ cần đi qua nó thiêu đốt rèn luyện đều biết trở nên thuần túy vô cùng. Dược Đan nhãn tình sáng lên, hắn đều quên Thạch Khang còn có tình liên yêu hòa, mà Thạch Khang nói, giống như đích xác có làm đầu. Nếu là có thể lấy cái này yêu hòa làm mua giới, tình hóa chuyển vận năng lượng, cái địa phía trước vấn đề khó khăn lớn nhất, chẳng phải nên nhận nhi giải sao? Nhưng Dược Đan cũng biết, Thạch Khang sẽ không vô duyên vô cớ ra tay giúp đỡ, chắc chắn là có mục đích của mình. Thế là, Dược Đan hỏi, Thạch thiếu tộc trưởng, ngươi muốn cái gì? Thạch Khang khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười, nói thẳng, ta muốn tốt bạn hòa luyện chế viên tiêu cựu phẩm Huyền Đan. Dược Đan thầm nghĩ trong lòng quả là thế, Thạch Khang làm sao lại vô duyên vô cớ mà hỗ trợ. Nhìn ra Dược Đan đang có chút tâm động, Thạch Khang khoệ mịu ý cười càng đậm, hắn tiếp tục nói, "Như thế nào? Dược Đan tộc trưởng, ta chỉ cầu cái này liền đan thành phẩm. Đến nỗi Dược Điện vô địch vinh quang, vẫn như cũng lưu lại Dược tộc, để cho Dược tộc phong quang vô hạn. Như thế cả hai cùng có lợi kết quả, cớ sao mà không làm đâu?" Dược Đan trầm mặc, cau mày, lâm vào kịch liệt trong suy tư. Nếu như cái này cựu phẩm huyền đan thật có thể luyện chế thành công, như vậy bọn hắn Dược tộc liền có thể danh tiếng lớn tạo, hấp dẫn tới càng nhiều trung châu cường giả gia nhập vào. Đây không phải là bọn hắn tổ chức dược điện nguyên nhân sao? Cùng ngày so sánh, dược điện quán quân đều không coi là cái gì. Đến nỗi bên kia Huyền Đan, nếu như Thạch Khang thật có thể đến giúp đội bảng, cái kia cho hắn lại như thế nào? Hú hồn, nếu là không có Thạch Khang trợ giúp, cái này Huyền Đan tất nhiên sẽ luyện chế thất bại, cùng để nó uổng phí hết, không bằng để cho Thạch Khang thử một lần. Dược tộc người không thể ra tay can thiệp, nhưng Thạch Khang cũng không phải dược tộc người. Sau một lát, dược đang dõng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn nặng nề gật gật đầu, ở trong lòng kiên định nói, "Hạo." Liền theo Thạch thiếu tộc trưởng người nói, Nếu ngươi thật có thể trợ bạn hỏa trưởng lão luyện thành đan này, cái này cự phẩm huyền đan liền trợ với ngươi. Nhận được dược đan như linh chém sắt hứa hẹn sau, Thạch Khang không có chút nào trì hoãn, lập tức phong phong hỏa hỏa hành động. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thể nội bàng bạc đấu khí như mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa hướng về lò luyện đan phía trên vòng xoáy năng lượng dốc vào. Thuốc bạn hỏa đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại mà xa lạ năng lượng tràn vào, phát hiện là Thạch Khang làm, hắn kinh ngạc một chút. Ý thức được Thạch Khang là ý tốt, vừa định mở miệng cảm tạ Thạch Khang hảo ý, đồng thời để hắn đừng lãng phí sức lực. Dù sao cái này cựu phẩm Huyền Đan luyện chế không phải đơn giản chuyển vận đấu khí liền có thể thành công. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn mở miệng trong ngáy mắt, hắn bén nhạy cảm ứng được Thạch Khang chuyển vận tới đấu khí cực kỳ thuần túy, không có một tia tạp chất. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Khang, chỉ thấy tay trái hắn lòng bàn tay giơ lên một đoàn ngọn lửa màu nhũ bạch, ngọn lửa kia tản ra thần bí khí tức cường đại. Thuật bạn Hỏa lập tức bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mừng thầm trong lòng, nguyên lai là Tịnh Liên yêu hỏa, có hy vọng. Tại Thạch Khang liên tục không ngừng đấu khí quán tẩu phía dưới, Thuật bạn Hỏa tinh thần hơi rung động, càng thêm chuyên chú tiếp tục hắn luyện đan. Luận Trế Viền đang cần năng lượng, thật đúng là khổng lồ. Thời gian không bao lâu, Thạch Khang cũng cảm giác đấu khí trong cơ thể giống như vỡ đê hồng thủy, cấp tốc tiêu hao, đã đi một nửa. Hắn cau mày, trong lòng âm thầm cô, chẳng thể trách nhiều năm như vậy đều không người có thể luyện chế ra Cửu phẩm Huyền đan, cái này cần có năng lượng vậy mà khổng lồ như thế, liền xem như ta đem thể nội đấu khí toàn bộ đều dốc vào, chỉ sợ cũng không đủ a tiếp tục như vậy không thể được, đấu khí hao hết, ta nếu là đụng tới ngoại ý vấn đề gì, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Dường như nghĩ tới điều gì, Thạch Khang nhãn tỉnh sáng lên, mau đem Thần nông lão nhân nạp dưới lấy ra. Hắn tập trung tinh thần, linh hồn chi lực hướng bên trong quan sát, quả nhiên, bên trong là chồng chất dược liệu như núi cùng hạt giống. Thạch Khang khẽ miệng hơi hơi dương lên, mừng thầm trong lòng, ta liền biết, nam dự sinh linh chi diễm thần nông lão nhân, trên thân dược liệu số lượng chắc chắn là cực kỳ khổng lồ, lần này hữu chiêu. Thế là, Thạch Khang không do dự nữa, bắt đầu điều khiển tịnh liên yêu hỏa đi tiêu những dược liệu này. Chỉ thấy cái kia ngọn lửa màu nhu nhục tiếp xúc đến dược liệu trong ngay mắt, dược liệu liền cấp tốc hóa thành dịch dịch, cuối cùng biến thành năng lượng tinh thuần, giống như từng cái thật nhỏ dòng suối, hướng về thoát bạn hỏa bên kia hội tụ mà đi. Thạch Khang trước người nổi lên lượng giống như núi nhỏ khổng lồ dược liệu, cái kia huy nga cảnh tượng trực tiếp đem người chung quanh đều nhìn mộng. Liên dược đan đều không bình tĩnh, Thạch Khang không phải là đem thạch tộc bảo khố dược liệu đều mang đến a. Còn có chính là, Thạch Khang không phải luyện dược sư, bên người mang theo nhiều dược liệu như vậy làm gì? Có Thạch Khang lấy Tịnh Liên yêu hỏa tịnh hóa sau chuyển vận đầy đủ năng lượng cung ứng, thuốc phản hỏa hết sức chăm chú, đem tự thân luyện dược kỹ nghệ phát huy đến cực hạn, quả nhiên không có cô phụ đại gia mơ ngợi. Luyện chế cựu phẩm huyền đan đã chuẩn bị kết thúc, bây giờ, trong lò luyện đan kia sáng như là mặt trời chói chang đại thịnh, một cỗ đậm đà đan hương tản mắt ra chỉ là người một cái, cả người cũng là thần thánh khí sáng. Cùng lúc đó, thuốc giới bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, vừa dày vừa nặng tầng mây phảng phất một khối cực lớn tấm màn đen, chớp điện điện áp xuống tới. Đây là đan dược hình thành sắp trải qua lôi kiếp rèn luyện dấu hiệu. Veng, một đạo trắng kiện như rồng sấm sét quạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, chính xác không sai lầm bộ chúng viên kia đã hình thành đan dược. Đan dược bị cái này cường đại lôi điện đánh trúng, chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại giống như là đã trải qua một hồi tẩy lễ, mặt ngoài tạm chất bị cấp tốc loại bỏ, tản mát ra một tầng kim quang chói mắt. Ngay sau đó, Một màn kỳ dị xuất hiện, đan dược lại hóa thành một con sinh sán linh lung lại tản ra khí tức thần bí đầu châu thân ngựa thú nhỏ. Ngã con mã bốn con dùng sức đạp một cái, hóa thành một vết sáng, hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Chương 229, muốn giao hảo thạch tộc dược đan chương 229, muốn giao hảo thạch tộc dược đan cựu phẩm huyền đan như thế, tới dự lễ trong mắt người trong nháy mắt thoáng qua cực nóng chi sắc. Nếu có thể đạt được nó, vậy coi như một bước lên trời a. Mà lúc này, thư lạnh một tiếng tự cao đại vang lên, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, chính là dược tộc tộc trưởng Dư Đan. Một tiếng này dự lạnh Quảng trường những cái tia dục dịch tâm tư trong nháy mắt bị dập tắt, không ai dám lại vọng động nửa phần. Thạch Khang cũng không có động, hắn tin tưởng Dược tộc không dám đem chính mình dám làm như thế, Thạch Khang cũng không để ý để cho Dược tộc nếm thử chính mình bản linh cầu uy lực. Bây giờ Thạch Khang đã có diệt đi Dược tộc thực lực. Thuật Vạn Hỏa Lạnh rên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng quát, "Trở lại cho ta." Tiếng quát rơi xuống trong nháy mắt, một đạo ngưng luyện như thực chất năng lượng màu vàng kim nhạt đột từ hắn lòng bàn tay bắn ra, như lợi kiếm vậy đâm thẳng đoạn kim quan kia. Năng lượng thúc trạm đến kim quang lóe mắt, liền nghe được một tiếng nhỏ xíu yếu ớt, ngã con thân ngựa ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành điểm điểm linh quang, một lần nữa hội tụ thành một cái toàn thân kim hoàng đan dược. Đan dược kia ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài lưu chuyển ôn nhuận ánh sáng lấp lẫy, đan văn giống như vật sống chậm rãi chuyển ra động, nồng đậm đến tang không ra đan hương theo gió phiêu tán, quân quần tại toàn bộ quảng trường trên không. Không ít người vô ý thức hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị cái này đan hương thấm bộ đến vô cùng thư sướng, thậm chí có mấy đạo yêu ớt khí tức ba động truyền đến, càng là có người mượn cái này đan hương, ẩn ẩn chạm tới bình cảnh bên dưới. Thật sự trở thành Thất bạn Hỏa trưởng lão, thật sự luyện chế ra cự phẩm Huyền đan. Tân mắt chứng kiến cấp thần tích này, đời này cũng coi như đáng giá. Dung động tiếng nghị luận liên tiếp, xem lễ trên ghế đám người khắp khuôn mặt là kính sợ. Bọn hắn nhìn qua Cố gia bộ bình tĩnh thuốt bạn hỏa, trong lòng chỉ còn lại bằng thái, dự tộc không hổ là trung châu đệ nhất luyện dược đại tộc, nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc, ngay cả cự phẩm Huyền đan đều có thể luyện chế được, nếu là có thể gia nhập vào dự tộc, lui về phía sau còn lo không có thuốc cao cấp có thể dùng. Lần này tâm tư, tại bảy vị được mời mà đến đấu thánh cường giả trong lòng càng mấy liệt. Bọn hắn ngồi ngay ngắn dưới khách quý, khí tức bên người nội liễm, lại khó nén đáy mắt gì động. Tới xem lễ phía trước, bọn hắn liền biết đại khái dự tộc đem bọn hắn mời tới mục đích. Đối với dự tộc mời chào, trong đó có 4 cái đấu thánh thị nguyện ý, mà có 3 cái còn đang do dự. Mà bây giờ thấy tận mắt thuốc vạn hỏa luyện chế ra cựu phẩm huyền đan, còn đang do dự 3 cái kia, nội tâm trong nháy mắt liền có chú ý. Ngay tại toàn trường đắm chìm tại lần đang hiện thế trong dung độc lúc, trên đài cao dược đang tộc trưởng hướng phía trước bước ra một bước. Trên thân kèm theo một cỗ ở lâu lên trúc trường hồn khí chẳng Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, nguyên bản huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Chư vị an tâm trở đội. Giọng đang âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, lần này dự điện, Thất Vạn Hỏa trưởng lão có thể thành công luyện chế ra cựu phẩm Huyền đan, đúng là dược tộc may mắn, nhưng có một chuyện, ta cần hướng chư vị nói rõ. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng đứng tại đài cao một bên thành khang, nữa khí mang theo vài phần trị trọng, lần này luyện chế, Vạn Hỏa trưởng lão cũng không phải là toàn bằng tự thân chi lực. Thành thiếu tộc trưởng tuy không phải ta dược bộ người, nhưng ở luyện chế thời khắc mấu chốt, vì lan dược cung cấp năng lượng giúp bạn Hỏa Trưởng lão một chút sức lực. Dư đang tiếp tục nói, mà Dược Điển xem trọng cơ bằng, bạn Hỏa Trưởng lão không có cũng không phải là tự mình luyện chế ra đan dược, không phù hợp công bằng thi đấu chi tác. Bởi vậy, thoát bạn Hỏa Trưởng lão lần này thành tích, hết hiệu lực xử lý, quán quân tại trong ba người khất lấy. Nếu không có Thạch Thiếu tộc trưởng xuất thủ tương trợ, bạn Hỏa Trưởng lão lần này sợ là khó thành bại công, không cách nào hưởng các vị Bảy gia Huyền Đan quá trình luyện chế. Cái này Cửu phẩm Huyền Đan, coi như dược tộc đáp tạ Thạch Thiếu tộc trưởng. Nói đi, hắn con ngón đúng ra, giữa không trung viên kia xoay chậm chậm Cửu phẩm Huyền Đan liền hóa thành một bệ kỳ quang đứng về Thạch Khang bay đi. Thạch Khang đã sớm chuẩn bị, đưa tay vướng bảng tiếp lấy, vào tay Ô Nhuyễn, một cỗ bảng bạc lại ôn hòa năng lượng theo lòng bàn tay lan tràn ra, trong nháy mắt truyền khắp bằng hơn. Hắn cẩn thận cảm thụ phút chốc, trong lòng đã có kết luận. Cái này liền đang năng lượng chính xác tinh thuần hùng hậu, viễn siêu bình thường cửu phẩm bảo đan, nhưng cùng đang tháp lão tổ biên kia gần như viên mãn cực phẩm huyền đan so sánh, vẫn là kém một đoạn. Nếu nói đang tháp lão tổ biên kia là chỉ kém một bước liền có thể lộ sắc thành cửu phẩm kim đan đỉnh tiêm tồn tại, thuốc bạn hỏa cái này, nhiều lắm là xem như vừa bước vào cửu phẩm huyền đan ngưỡng cửa nhập môn cấp bậc. Nhưng về cả như thế, Thạch Khang cũng không có nửa phần để bỏ. Cửu phẩm Huyền đan trung quy là cửu phẩm Huyền đan, năng lượng ẩn chứa cỡ nào khủng lồ, luyện hóa về sau, ít nhất có thể giảm mất hắn mười mấy năm cổ tu, bực này cơ duyên, đúng là như thấy. Hắn thu hồi Huyền đan, hướng về phía dược đan chắc tay, đa tạ dược đan tộc trưởng. Dược đan không hổ là sống bạn năm lão quái vật, mới ven lời nói xuống hiển thị rõ đại tộc phương pháp. Những cái kia phía trước cũng bởi vì Thạch Khang tham gia mà không phục người, bây giờ cũng đều phục. Thuật bạn hoàn thành tích hết hiệu lực, tuyên bố quán quân tử trong ba người lấy, đó là cơ bằng. Mà Thạch Khang ra tay giúp đỡ. Dược tộc trực tiếp đem Huyền đan tặng ra, đây là đại khí, không có ai sẽ không phục. Cuối cùng, Dược đang tại kiểm nghiệm Tào Dĩnh, Thuốc Thiên Hỏa Diệp Khôn luyện chế ra đang được tuyên bố Tào Dĩnh cựu phẩm bảo đan phẩm chất tốt hơn mà thắng được. Quán quân xuống dốc tại dược tộc trong tay người, những người khác càng không lý do nói lần này dược điện không công bằng, mà dược tộc người cũng không có bởi vì quán quân rơi vào người ngoại tộc chỉ thủ, có chút mất mặt cảm giác, ngược lại người người ngẩng đầu ưỡn ngực, bởi vì bọn họ đại trưởng lão giúp bọn hắn đã chứng minh, đây chính là luyện chế ra cựu phẩm Huyền đan a. So sánh dưới, một cái dược điện vô địch danh hiệu lại coi là cái gì? Tuyên bố dược điện sau khi kết thúc, dự tộc để cho các trưởng lão đi hướng những cái kia tại ghế khách quý cường giả ném đi cảnh ô lưu. Cầm đầu trưởng lão không người đáp ứng, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, tộc trưởng yên tâm, có cựu phẩm huyền đan tâm chiêu bài này tại, chúng ta lần này nhất định có thể chiêu mộ được ít nhất năm vị đấu thánh. Nói đi, liền dẫn mấy vị trưởng lão bước nhanh hướng đi ghế khách quý, vừa mới tới gần, liền cười đối với mấy vị kia đấu thánh chấp tay, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị thỏa thuận. Mà dược đan nhưng là tự mình đến cảm tạ Thanh Hang. Dự tộc có ý định cùng Thạch tộc cùng Thái hư cổ lòng tộc giao hảo. Tao dĩnh luyện dược thiên phú rất mạnh, ra thay Thạch tộc đổi dưỡng được một cái cựu phẩm luyện dược sư cảm thấy tao hứng, sau này nàng tại phương diện chế thuốc có cái gì hay ho mang, cũng có thể tới Dược tộc Dưỡng đan làng nghĩ gì, Thạch Khang biết, nhưng hắn vẫn là không muốn cùng Dược tộc lại quá nhiều dây dưa. Trong lòng của hắn tính tưởng, Dược tộc lấy lòng bất quá là bây giờ hồn tộc uy hiếp cổ đại. Phía trước cổ viêm lôi nhằm vào bọn họ, Dược tộc không có lẫn vào hoàn toàn bởi vì thực lực không đủ, nhưng ẩn ẩn vẫn là chạm cổ viêm lôi bên kia, từ Dược tộc đứng rời cùng Thạch tộc hợp tác liền có thể nhìn ra. Thạch Khang nghĩ là, cùng Dược đang khách sáo một chút có thể Nhưng sau này nên Diệt vẫn là muốn tiêu diệt. Dược tộc cho cựu phẩm Huyền Đan, chỉ là giao dịch thôi, theo như Lưu Cẩu. Thạch Khang là tuyệt sẽ không bởi vì cái này Huyền Đan liền nhân từ nương tay. Chương 230, Luyện hóa sinh linh chi diễm, Thất tinh đấu thánh hậu kỳ chương 230, Luyện hóa sinh linh chi diễm, diễm, Thất tinh đấu thánh hậu kỳ giống nguyên tắc như vậy, hồn tộc thừa cơ tới công dược tộc sự tình cũng không có phát sinh. Hai người lại khách sáo bại câu, Thạch Khang liền đứng dậy cáo từ, Dược Đan tộc trưởng không còn sấm sủa, chúng ta đi trước hội tổng. Lần này dược điện hành trình có thể nói là thu hoạch tương đối khá a không chỉ có lấy được thần nông lão nhân thân thể cùng sinh linh chi diễm, hơn nữa còn dùng phương thức hòa bình đem cựu phẩm lần đan đoạt tới tay. Hồi tốc sau, Thái Khang đem sinh linh chi diễm cho Tào Dĩnh. Đây là một đoàn màu xanh nhạt hòa diễm, ngọn lửa kia nhìn xem cũng không khoa trương, không có hồng liên nghiệm hỏa nóng bỏng, cũng không có tịnh liên yêu hỏa bị gì, lại tản ra một cỗ cực kỳ đậm đà sinh cơ. Tào Dĩnh ánh mắt trong nháy mắt bị cái đài hỏa diễm hấp dẫn, con người hơi hơi phóng đại, hô hấp đều xuống ý thức rồi dập lên. Nàng thân là cựu phẩm luyện dược sư, làm sao lại nhìn không ra đây là cái gì dị hỏa? Cái này đoàn hỏa diễm tản ra nồng đậm sinh cơ để cho nàng tim đập loạn. "Này, đây là sinh linh chi diễm." Tao Dĩnh Nêm thanh đều mang vẻ rối rậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ, "Di họa bảng xếp hạng đệ ngũ sinh linh chi diễm." "Không tệ, chính là nó. Ngươi không phải sở lấy luyện cửu phẩm đan dược lúc dược liệu không đủ dùng sao? Có nó hẳn là có thể giải quyết." Tao Dĩnh đưa tay tiếp lấy sinh linh chi diễm, đầu ngón tay chạm đến ngọn lửa trong đáy mắt, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lại bàng bạc sinh cơ tràn vào thể nội, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này đoàn trong ngọn lửa ẩn chứa để cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng sức mạnh. Nàng xem thấy lòng bàn tay màu xanh nhạt hòa diễm, hốc mắt đều có chút phát hiện, dị hỏa bảng năm vị trí đầu dị hỏa, mức độ chân quý của nó không cần nói cũng biết, nhất là sinh linh chi diễm loại này đối với luyện dược sư tới nói có thể sừng trí bảo dị hỏa, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có nó, chỉ cần có đầy đủ là giống, liền có thể liên tục không ngừng đổi dưỡng ra dược liệu. Tao Dĩnh niệm thanh mang theo khôngức chế được kích động. Nàng bây giờ đã là cửu phẩm luyện dược sư, muốn để thăng thuật chế thuốc, nhất thiết phải không ngừng thử lỗi, không ngừng nếm thử đàn phương mới, nhưng cửu phẩm đan dược cần dược liệu quá mức chân quý. Dù là tộc tộc cùng Thái Hư cổ Long tộc nội tình không kém, cũng không khả năng nói là để cho Tạo Dĩnh tùy tiện tiêu xài. Nhưng là bây giờ, Sinh Linh Chi Diễm xuất hiện, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Luyện hóa Sinh Linh Chi Diễm, nàng sẽ không lại bị thiếu quyết dược liệu mà khó nhễu. Đây đủ dược liệu cũng lủng, có thể để nàng tùy ý đi từ sai, thuật chế thuốc trình độ nhất định có thể tăng lên càng nhanh. Tạo Dĩnh tối đầu nhìn xem lòng bàn tay Sinh Linh Chi Diễm, trong lòng thậm chí cảm thấy phải, cái này Sinh Linh Chi Diễm so bài danh thứ 3 Tịnh Liên Yêu Hỏa còn chân quý hơn, Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy mạnh, lại càng nhiều thiên hướng chiến đấu mà sinh linh chi diễm lại là có thể làm cho nàng tại luyện dược trên đường đi được xa hơn một chút. Thạch Khang nhìn xem nàng bộ dáng bất vẫn, cười nói, "Như thế nào, cái ngạc nhiên này có đủ lớn hay không?" Tào Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ôm chặt lấy Thạch Khang hùng, đem khuôn mặt chôn ở lồng ngực của hắn, "Phu quân, ngươi đối với ta quá tốt rồi." Thạch Khang vẫn thế ôm nàng, cái cằm chống đỡ tại đỉnh tóc của nàng, cười xấu xa một tiếng, "Vậy ngươi làm như thế nào báo đáp ta ạ?" Cũng đã vợ chồng, Tào Dĩnh làm sao lại không hiểu Thạch Khang ý tứ. Vì cảm tạ Thạch Khang, Tào Dĩnh nhiệt tình như lửa, chỉ đem Thạch Khang phục thị đến thư thư phục vụ. Tạo Dĩnh luyện kim nén không được muốn luyện hóa sinh linh chi diễm tâm từ, như thế chí bảo nơi tay, nàng căn bản là không có cách tiến tâm trở đợi, chỉ muốn mau chóng đem hắn dung nhập thể nội, sớm ngày dùng nó bồi dưỡng dược liệu. Mà Thạch Khang cũng biểu thị cùng nàng cùng một chỗ luyện hóa, miễn cho nàng dùng hỏa đốt người. Phần quyết tác giúp vụ, hiểu điều hiểu. Đương nhiên, Thạch Khang cũng có tính toán của mình. Giúp Tạo Dĩnh luyện hóa, chính mình cũng chia ức điểm năng lượng tăng cao thực lực. Sinh linh chi diễm vi lực kỳ thực cũng rất mạnh, thậm chí là không bằng xếp hạng đệ bát hồng liên nghiệt hỏa, dùng để luyện thể Thạch Khang trước mắt, nhưng nó năng lượng ẩn chứa lại là cực kỳ khó bố. Dù sao cũng là dị hỏa bảng xếp hạng điện ngũ, giúp Tào Dĩnh luyện hóa lúc, hắn vừa bản có thể mượn song tu, phân đi một bộ phận năng lượng, vừa có thể tăng cường chính mình thực lực, lại có thể giúp Tào Dĩnh chia sẻ luyện hóa áp lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cái này sinh linh chi diễm vốn chính là thạch khang cho, Tào Dĩnh tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Đến nỗi phân đi năng lượng, nàng cũng không phải để ý như vậy. Nàng coi trọng chỉ là sinh linh chi diễm có thể để cho dược liệu nhanh chóng sinh trưởng công năng mà thôi. Như vậy và như vậy, hai người rất nhanh liền chọn xong bế quan mà thất, Thạch Khang đem sinh linh chi diễm lấy ra, cùng Tào Dĩnh ngồi đối diện nhau, vận chuyển công pháp bắt đầu cùng nhau luyện hóa cái này đoàn dị hỏa. Hồn tộc cấm địa chỗ sâu, âm u trong cung điện tràn ngập đầm đà mùi máu tanh cùng vị dị năng lượng ba động. Đại điện trống trải trung ương, một tòa cực lớn trên đế đan, ngọn lửa màu đen nhạt đang chậm rãi nhảy lên, hỏa diễm chi trùng, một đạo bóng người mơ hồ dần dần ngưng thực, chính là bận rộn tám tháng hư vô thôn viêm. Lợi dụng viêm tộc đấu đế vết mạch, hư vô thôn viêm cuối cùng là đem hồn tộc cường giả tăng cường một chút, tạo ra được một cái thất tinh đấu thánh, những thứ khác cũng đều có một chút đề thăng. Hư vô thôn viêm tìm được hồn thiên đế, thiên đế đã làm tốt. Trong khoảng thời gian này của ngươi, hư vô Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới thất tinh đấu thành, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ngươi cũng xuống đi luyện hóa bản nguyên linh hồn a, tranh thủ sớm ngày đột phá đế cảnh linh hồn. Chờ ngươi đột phá đế cảnh linh hồn, chúng ta khởi xướng tổng công kích sau cùng. Không có người biết, trong khoảng thời gian này hồn tộc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực một mực đang âm thầm sắp đặt. Hỗn Thiên Đế đã sớm phái người đi đại lục các nơi thu thập máu tươi, để mà hiến tế trạng đế trận. Đấu đế gia tộc sở dĩ không có phát hiện, đó là bởi vì bọn hắn không tại trung châu làm, đi địa phương khác. Đi tới trung châu bên ngoài đại lục, Tây Bắc đại lục, Tây Nam đại lục các loại. Những địa phương kia thổ địa căn cốt, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, cường giả số lượng kém xa trung châu, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, chưa bao giờ bị cổ tộc, thành tộc những thứ này đấu đế gia tộc để mà mắt, gần như sẽ không đi chú ý tu mạch những địa phương kia cường giả, hiệu suất mặc dù có chút thấp, nhưng thắng ở an toàn, sẽ không bị đấu đế gia tộc người phát giết được. Hỗn Thiên Đế đã không có ý định đem Trảm Đế trận dấu đi phòng ngửa mới đấu đế xuất hiện. Hắn phải dùng tới Tiêm Diệt cổ nguyên hay là Chúc Hồn, hai cái này cựu tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ cần không còn hai người bọn họ, toàn bộ đại lục, còn có ai có thể đỡ nổi hắn. Cùng lúc đó, Thạch Tộc bế quan bên trong mà thất, màu xanh nhạn hỏa diễm sớm đã tiêu tan, Thạch Khang cùng Tào Dĩnh ngồi đối diện nhau, khí tức quanh người còn tại chậm rãi lưu chuyển. Một tháng trôi qua, Sinh Linh chi diễm luyện hóa cuối cùng kết thúc, Thạch Khang chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nguyên thân tản ra khí tức so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Thạch Khang đã thành công từ Thất Tinh Đấu Thánh trung kỳ đến phong cấp độ đột phá đến Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Sinh Linh chi diễm hơn phân nửa năng lượng đều bị Thạch Khang luyện hóa, nhưng kể cả như thế, Tào Dĩnh cũng dựa vào phần quyết dung hợp dị hỏa đem thực lực tăng lên tới Nhị Tinh Đấu Thánh sơ kỳ. Trong một tháng này, đại lục bên trên cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Hồn tộc rất bình tĩnh, ngược lại là dự tộc, bởi vì lần trước dự luyện điển viện chế cự phẩm huyền đan nổi danh, chiêu mộ không thiếu trung châu cường giả, thực lực tăng lên một chút. Chương 231, bắt tinh đấu thánh trung kỳ chương 231, bắt tinh đấu thánh trung kỳ hoa chút thời gian đem thần nông lão nhân khôi lỗi luyện ra, đem giao cho nhà mình lão cha sau, Thạch Khang liền bước vào thuộc về riêng mình ăn tu luyện thất. Hắn muốn bắt đầu luyện hóa cự huyền kim lôi. Đi đến bờ đan phía trước hồi xuống, Thạch Khang đưa tay sờ lên cánh tay, có thể cảm giác được rõ ràng thể độ truyền đến phong phú cảm giác. Trong khoảng thời gian này, Tịnh Liên Diêu Hỏa cùng Thánh Nguyên Linh Thổ liên không có dừng lại rèn luyện nội thể của hắn, sợ tới sợ lui làn da đều so trước đó khỏe mạnh không thiếu. Thạch Khang lực phòng ngự đã mạnh đến mức không biên giới. Hơn nữa cái này lực phòng ngự không dừng lại, mỗi thời mỗi khắc đều đang tự tử dâng đi lên. Bây giờ để cho Thạch Khang cùng Hồn Tiên đến đánh, hắn khả năng cao không phải là đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải sẽ bị nhẹ nhõm giết chết thái kê. Thạch Khang là càng ngày càng chờ mong, chính mình luyện hóa xong cựu Liên Kim Lôi sau nên mạnh bao nhiêu. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay chậm rãi mở ra. Một giây sau, Một bàn kim quang tại hắn lòng bàn tay sáng lên, một đầu ngón tay giải kim sắc tiểu long chậm rãi hiện lên, tiểu long toàn thân bọc lấy chi tiết kim sắc lôi đi, mô động một cái, lôi đi liền tự tự băng rọi, trong không khí đều màng, cố để cho người ta phát run sức mạnh. Cái này cựu huyền kim lôi, cùng Tịnh Liên yêu hỏa là cùng một cái cấp bậc chí bảo. Bị Thạch Khang để hít bụi rất nhiều năm, hôm nay cuối cùng là muốn đem nó luyện hóa. Đầu ngón tay han khế động, phía trước bọc lấy cựu huyền kim lôi phong ấn chậm rãi tản ra. Vừa mới giải trừ gò bó, Kim sắt tiểu long giống như là đột nhiên sống lại, cái đuôi bãi xuống liền nghi hướng về tu luyện tất số xì vọn, xem bộ dáng là muốn chạy. Thạch Khang đã sớm chuẩn bị, nhanh ngay vô cùng, một cái liền nắm tiểu long. Tiểu long tại hắn lòng bàn tay đốn qua đốn lại, lôi đi cổ cho hắn trong lòng bàn tay nữa, lại không làm bị thương hắn một chút. Thạch Khang không có cùng nó tiêu hao game, hé miệng liền đem kim sắt tiểu long nữa xuống. Mới vừa vào bụng, tiểu liền kim lôi liền bắt đầu làm ầm ĩ, trong bụng bùm bùm vang lên không ngừng, giống như là có vô số tiểu kinh lôi tại nổ. Thạch Khang nhập thân đủ mạnh, cho nên cảm giác không thấy đau, ngược lại cảm thấy tê tê dại dại thật thoải mái. Thạch Khang ngồi xếp bằng, tâm thần nhập thể nội, dẫn dắt đến cừu luyện kim lôi. Thời gian cứ như vậy từng ngày qua, trong phòng tu luyện thỉnh thoảng sẽ truyền ra tứ tứ sấm vang, Thạch Khang từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm luyện hóa cừu luyện kim lôi. 7 tháng sau, trong phòng tu luyện kim quang đột nhiên thu về, Thạch Khang đột nhiên mở mắt ra, đưa tay nắm quyền một cái, có thể cảm giác được thể nội đấu khí so trước đó hùng hậu không ít, đấu khí càng là thêm một phần mang theo lôi thuộc tính sức mạnh, khẽ động liền có thể dẫn động không khí xung quanh rung động. Luyện hóa xong cừu luyện kim lôi, năng lượng vừa vặn đủ Thạch Khang đột phá bắt tinh đấu thánh trung kỳ. Càng về sau đột phá càng khó. Mây man phía trước luyện hóa chút sinh linh chi diễm năng lượng, bằng không thì chỉ rượi vào cựu Huyền Kim Lôi, nhiều lắm là cũng liền sờ đến bắt tinh đấu thánh trùng quỷ bên cạnh, chắc chắn không có cách nào vững vàng đột phá. Hắn lại thử điều động trong hạ thể sức mạnh, cựu Huyền Kim Lôi ở trong kinh mạch đi một vòng, độ tới thành kinh mạch lúc, liên tục điểm nhói nhói cảm giác cũng không có. Hiện tại hắn nhục thân cương độ, so luyện hóa cựu Huyền Kim Lôi phía trước lại mạnh một đoạn, thực lực có tăng lên không nhỏ, để cho Thạch Khang có chút hào tình bận trượng, mình bây giờ cũng có thể không sợ hồn tiên đế đi. Thạch Khang xuất quan, đụng vài một cái Thạch tộc trưởng lão, thấy hắn đi ra, ngo tới phía trước Tiểu tộc trưởng, ngài cuối cùng xuất quan." Thạch Kha gật đầu một cái, một bên hoạt động cơ thể, một bên thuận miệng hỏi, "Ta bế quan cái này bảy tháng, đại lục bên trên không cũng có xảy ra chuyện lớn gì à?" Trưởng lão kia nghĩ nghĩ, "Lúc đầu không có gì đặc biệt lớn chuyện, các tộc đều tính toán an ổn. Nhất định phải tính toán đại sự mà nói, chính là Dược tộc cùng Lôi tộc, đoạn thời gian trước đều đem đến cổ giới phụ cận đi. Viêm tộc bị diệt, cũng là bởi vì mấy tộc khoảng cách quá xa, không kịp viện trợ. Dược tộc cùng Lôi tộc chắc chắn không muốn đi Viêm tộc đường xưa, đem đến cùng một chỗ sau." mà kể một tộc kia gặp phải phiến phức, mà các hai tộc đều có thể lập tức chạy tới trợ giúp, có thể ổn thỏa chút. Thạch Khang cười khẽ, xem ra hồn tộc cho bọn hắn lưu lại bóng tối không nhỏ a, đã bắt đầu báo đoàn. Thiếu tộc trưởng đem Tào Dĩnh mang về thực sự là anh minh, chúng ta Thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc bởi vì nàng, cái này bảy tháng thế nhưng là trở nên mạnh mẽ không biết. Thạch Khang tới hứng thú, a, cô có thể nói một chút. Tại trưởng lão mặt mày hớn hở giải thích xuống, Thạch Khang lúc này mới biết được, tại Tào Dĩnh đột phá cựu phẩm luyện dược sư sau, Thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc đều ăn đến phúc lợi. Luyện đan của Ma Tào dính dưới tình huống không thiếu dư liệu, không ngừng sản xuất cự phẩm bạc đan. Nhanh nhủi 7 tháng thời gian, liên trợ giúp 4 cái cao cấp bán thánh thành công đột phá đến nhất tinh đấu thánh đấu thánh, đơn giản chính là kinh khủng như vậy. Thạch Tộc 2 cái, Thái Hư Cổ Long tộc 2 cái. Trưởng lão gật đầu, hơn nữa trong đó 2 cái ngài quen, chính là trước đó đi theo ngài đi ra ngoài lịch luyện Thạch Long cùng Thái Phi, hai người bọn họ lần này cũng đột phá. Thái Khang nghe được 2 cái danh tự này, nhịn cười không được, hai người bọn họ có thể đột phá liền tốt, trước đó bảo hộ qua ta, cũng coi như là có hồi báo. Còn không phải sao? Trưởng lão nói tiếp đi bất quá so với chúng ta thập tộc, Thái Hư cổ long tộc bên này, nhiều hai cái đấu thánh cũng không tính là đại sự gì, bọn hắn trong khoảng thời gian này trở về cường giả càng nhiều. Từ nghiên luyện hóa long nguyên châu, Thái Hư cổ long tộc cường giả liền không ngừng hướng trở về. Thạch Khang Bế quan cái này 7 tháng, chỉ là đấu thánh cấp bậc cường giả, liền lại trở về tầng cái, trong đó tối cường cái kia đều đến Thất Tinh đấu thánh hậu kỳ. Thạch Khang ánh mắt bày ra, Thất Tinh đấu thánh hậu kỳ, đây chính là thực sự định tiêm chiến lực, đối với Thái Hư cổ long tộc tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại trợ lực. Đáng tiếc duy nhất khả năng chính là quay về cường giả càng ngày càng ít. Đại khái là Thái Hư cổ long tộc nên trở về tới cường giả hầu như đều trở về. Thạch Hang trong lòng tính toán một chút, Thái Hư cổ long tộc bây giờ có hơn 50 cái đấu thánh, Thạch tộc có 30, cộng lại chính là hơn 80 cái, so hồn tộc đấu thánh số lượng đều nhiều hơn. Nghĩ được như vậy, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng xông lên đầu, hơn 30 năm, từ ban đầu ở Thạch tộc cẩn thận từng ly từng tí cầu sinh tồn, đến bây giờ dẫn dắt hai tộc nắm giữ thực lực mạnh như vậy, chung quy là để cho Thạch tộc thoát khỏi trong nguyên tắc bị diệt vong bệnh. Bây giờ hai tộc ngoại trừ thiếu một người có thể cùng cậu nguyên vật tay cựu tinh đấu thánh của tổng hợp đã không giống như cỗ lôi thoát tam tộc liên minh yếu đi, ăn không cùng hồn tộc làm so sánh, chủ yếu là bởi vì chênh lệch vẫn còn có một chút lớn. Thạch Khang đồng thời không lục trí, bây giờ hồn tộc cùng cỗ lôi thoát tam tộc giằng co, hắn có không ít thời gian có thể phát dụng. Thạch Khang biết hắn có thể có thành tựu hiện tại, tự nghiên công lao là lớn nhất, cho nên mấy ngày nay không ít ban thưởng nàng. Qua mấy ngày khoái hoặc thời gian, hồn tộc uy hiếp ép buộc Thạch Khang không thể không rời đi cái kia ấm áp lại an nhàn ôn nhu hương. Khương còn nắm giữ chống lại hồn thiên đế thực lực, Thạch Khang cuối cùng cảm giác không đỡ là thời điểm luyện hóa trong tay cái này hai cái cự phẩm huyền đan. Trong phòng tu luyện, hắn trước tiên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, tiếp đó chậm rãi thôi động thể nội sớm đã luyện hóa linh vật, bắt đầu tiến hành luyện thể. Chỉ thấy quanh người hắn kia sáng lưu chuyển, thần ấn có sóng sức mạnh kỳ dị tản mắt ra. Tiếp đấy, hắn hơi hơi hé miệng, đem thuốc vạn hỏa chú tâm luyện chế viền đan nhẹ nhàng đưa vào trong miệng. Chương 232, Tử Nghiên mang thai chương 232, Tử Nghiên mang thai huyền đan vừa mới vào miệng, liền trong nháy mắt hóa thành một khối bàng bạc lại tinh thuần dược lực, như mãnh liệt như thủy triều, theo cổ họng dội thẳng xuống, cấp tốc tràn vào hắn toàn thân. Từ chỗ động tắc này, liền có thể nhìn ra Thạch Khang khôn khéo chỗ. Tại luyện hóa huyền đan phía trước, hắn sớm đã phòng ngừa chủ đạo, trước tiên luyện hóa tịnh liên yêu hỏa cùng cựu huyền kim lôi hai loại cường đại linh vật, để bọn chúng dung nhập tự thân, vì luyện thể tăng thêm trợ lực. Đã như thế, bây giờ hắn liền có thể nhất tâm nhị dụng, một bên toàn lực luyện hóa huyền đan bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhờ vào đó tăng cường chính mình cảnh giới, một bên rự ở bảo quản linh luyện thể quyết tự chủ vận chuyển, để cho cơ thể tại linh vật rèn luyện phía dưới không ngừng cường hóa. Ba đóa dị hỏa, thần phong, huyền băng Vụ Huyền Kim lôi cùng Thánh Nguyên Linh thổ bảy loại linh vật đồng thời phát lực, đối với Thạch Khang Ngọc thân tiến hành toàn phương vị rèn luyện, lực phòng ngự của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đề thăng. Ngay tại Thạch Khang Bế Quan chuyên tâm tu luyện tháng thứ 2, Thạch tộc cùng Thái Hư cổ Long tộc xảy ra một kiện hành động toàn tộc đại sự. Thử Nghiên mang ai? Tin tức này giống như gió xuân, cấp tốc truyền khắp Thạch tộc cùng Thái Hư cổ Long tộc, đối với hai chủng tộc này tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hí sự. Thạch Khang phụm ngõ biết được tin tức này sau, cao hứng không ngậm miệng được, cả ngày cười gặp răng không thấy mắt. Bọn hắn đối với chính mình cái này còn tại tự nhiên trong bụng tôn tử hoặc tôn nữ bảo bối vô cùng. Thái hưa cổ long tộc sự vụ cơ bản đều giao cho đại trưởng lão trúc hỏa, mà Thạch Khang còn tại bế quan tu luyện, thân là mẫu thân Thạch Cầm, liền chủ động gánh vác lên chiếu cố tự nhiên nhiệm vụ quan trọng. Tự nhiên đều có chút ngủng, "Mẫu thân, ta không có yếu đất như vậy." Thạch Cầm lại cười nói, "Ngươi bây giờ thế nhưng là mang hai chúng ta tộc bảo bối đâu, cũng không thể có nửa điểm lơ là." Thời gian rất nhanh, thời gian 9 tháng trong nháy mắt liền đi qua. Thạch Khang trong phòng tu luyện, năng lượng ba độ càng kịch liệt. Trong phòng tu luyện không khí đều bị cái này năng lượng cường đại vận mẹo có chút mơ hồ, trung tâm trên vách tường cũng ẩn ẩn xuất hiện vết rạng. Ngay đột nhiên, một cỗ xoáy so với phía trước khí tức càng khủng bố phóng lên trời, giống như núi lửa bạo phát, trong nháy mắt chộp thủ tu luyện thất tỉ mị bố trí cấm chế. Cỗ khí tức này giống như một cỗ vô hình sóng lớn, lấy tu luyện thất làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía bao phủ mà đi, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thành giới. Trên bầu trời, nguyên bản quang đãng trời xanh trong nháy mắt bị mây đen che lậy, đấu khí màu vàng đất tại trong mây đen xen lẫn cuồn cuộn quanh, toàn bộ thành giới đều tại kịch liệt lắc lư. Đây là có chuyện gì? chẳng lẽ là có loại địch xâm lớn, năng lượng ba động tựa như là từ nhỏ tộc trưởng Bế Quan chi địa truyền đến. Trong phòng tu luyện, Thạch Khang đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt bén nhọn giống như thực chất hóa như loại kiếm, bắn thẳng đến mà ra, thể nội đấu khí giống như lao nhanh răng hạ, vô cùng vô tận. Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Thạch Khang ngửa mặt lên trời thách giải, âm thanh giống như tiếng sấm, chấn động đến mức tiên địa đều đang vang vọng. Hai tay của hắn nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia vô cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh, nhịn không được cười lên ha ha, ha ha ha, cái này, đại lục bên trên ai còn có thể làm gì được ta? đột phá cửu tinh đấu thánh, đối với Thạch Khang tới nói, thật sự quá khó khăn. Phía trước thời gian 8 tháng, Thạch Khang toàn bộ đều dùng ở luyện hóa hai cái kia cựu phẩm huyền đan bên trên. Nhưng mà, cứ việc cái này hai cái huyền đan rất bất phàm, cũng không có để cho hắn đột phá đến cửu tinh đấu thánh, chỉ là để cho tu vi của hắn đạt đến bát tinh hậu kỳ tầng thứ đỉnh phong. Cửu tinh đấu thánh quá khó đột phá, muốn đột phá cảnh giới này, cần năng lượng thật sự là quá to lớn. Thạch Khang cảm giác còn kém như vậy một tia, liền có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Hắn không có lựa chọn nào khác, mà là quyết định tiếp tục luyện hóa trong tay dị hỏa. Hắn trước tiến hoa thời gian nửa tháng, luyện hóa bát quang phá diệt diễm, còn không có đột phá. Thạch Khang không tin tà, hắn không tin mình cứ như vậy bị kẹt tại cảnh giới này. Tiếp tục luyện hóa Cửu Lâu Kim Tổ Hỏa. Cuối cùng, tại luyện hóa xong Cửu Lâu Kim Tổ Hỏa một khắc này, hắn cảm giác thể nội cái kia cố gông cùng xiển xích bị triệt để đai mở, một luồng cố cường đại sức mạnh giống như thủy triều ập tới, hắn thành công đột phá. Thạch Khang rất may mắn Cửu Lâu Kim Tổ Hỏa trợ hắn đột phá, nếu không, trên người hắn thật không có độ vật có thể luyện hóa. Phòng tu luyện cửa đá ầm vang mở ngõ hụt, Thạch Khang bước ra một bước, chỉ thấy bên ngoài sớm đã đầy ắp người. Thành tộc cùng Thái hư cổ long tộc đấu thánh cường giả cơ bản đều tới, bọn hắn từng cái thần sắc khẩn trương lại chờ mong, nhìn chăm chăm cửa phòng tu luyện nhất. Thạch Khang đột phá cựu tinh đấu thánh động tinh thật sự là quá lớn, toàn bộ thạch giới người đều cảm ứng được. Năng lượng ba đạo bắt nguồn từ Thạch Khang tu luyện nhất, bọn hắn xác định không phải ngoại định xâm lấn. Cái kia cỗ kinh khủng khí tức cùng rung động dữ dội, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, thành tộc sắp nên đón một vị mới định cấp cường giả. Thành cương cùng Thạch Cầm gặp con trai nhà mình hoàn hảo không chút tổn hại đi ra tu luyện nhất, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, bọn hắn thở dài nhẹ nhõm. Thân là cha mẹ, chủ yếu chính là quan tâm hải tử an toàn. Xác định nhi tử không sau đó, trong lòng bọn họ liền dâng lên từng trận tiêu ngạo. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấy con trai nhà mình cảnh giới bây giờ, nhưng chỉ bằng vừa mới đột phá lúc cái kia kinh thiên động địa động tĩnh, liền có thể đoán được Thạch Khang bây giờ đạt đến rất mạnh cấp độ. Thạch Khang ánh mắt trong đám người đã qua, trong nháy mắt dừng lại tại trên một bóng người quen thuộc, Tử Nghiên. Nàng mặc lấy một thân màu tím nhạt quần áo, thân hình hơi có vẻ cường trệnh, bộ eo ra hết sức rõ ràng, trên mặt là không lực chế được ý cười. Thạch Khang con người đột nhiên co lại, cả người đều ngây dại, phảng phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Ánh thân ảnh lóe lên đi tới Tử Nghiên trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, khẩn trương đến có chút cả lăm, "Tử Nghiên, ngươi, ngươi mang thai, phu quân, chúng ta phải có tiểu bảo bảo." Tử Nghiên bật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vết bụng, luôn luôn nhạy thoát tính cách nàng vậy mà cũng có ôn nhuư dị, cái này có lẽ chính là mâu tính hào quang a đã nhanh chiến thắng. "Ta có hài tử." Thái Khang đại lão vẫn như cũ chúng rống, phản phất đưa thân vào trong một cảnh. Lập tức, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hỉ sông lên đầu. Hắn một tay lấy Tử Nghiên ôm chặt lấy lại sinh sợ làm bị thương nàng và trong bụng hải tử, động tác nhu hòa giống như che chở thân bảo yếm thế, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, quá tốt rồi, Từ Nghiên, quá tốt rồi. Đây thật là một niềm vui vô cùng to lớn a. Nữ nhân yêu mến cho mình sinh con, cái loại cảm giác này là rất đệ cho người ta vui vẻ. Hơn nữa phía trước cùng nhiều nữ nhân như vậy từng có tiếp xúc thân mật, nhưng cũng không có một cái mang thai. Thành Khang đều cho là chính mình là người xuyên biệt, thể chất đặc thù, có lẽ không cách nào nắm giữ dòng dõi. Bây giờ tận mắt thấy Từ Nghiên bụng to ra, cảm thụ được trong đó mạnh mẽ hữu lực sinh mệnh khí tức, Cái động trong lòng đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chính mình không chỉ có đột phá Cựu Tinh Đấu Thánh, cũng sắp nên đón con của mình, đây quả thực là song hỷ lâm môn. Chương 233, Hữu Tinh Đấu Thánh có thể không cần điệu thấp, chương 233, Hữu Tinh Đấu Thánh có thể không cần điệu thấp trước đó hắn sở dĩ khắp nơi liệu thấp, thậm chí tận lực ẩn tàng chân thực chiến lực, tất cả đều là bởi vì sợ hỗn tộc để mắt tới, bị ám sát. Khi đó hắn thực lực không đủ, tộc tộc cũng còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không đáng chú ý, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn đã là Cựu Tinh Đấu Thánh. Phong nhãn toàn bộ đại lục, đã không có người có thể uy hiếp được hắn. Như vậy và như vậy, rốt cuộc không cần giống như tiểu trước đây cất giấu thực lực, nên rời núi. Thế là, thành khang đột phá cựu tinh đấu thánh tin tức rất nhanh liền truyền khắp thế giới. Lần này, toàn bộ thạch giới trực tiếp vỡ tổ. Các tộc nhân từ riêng phần mình nơi ở rúng mạnh tiến ra, khắp khuôn mặt là kích động, có thậm chí nhịn không được reo hò lên tiếng. Thiếu tộc trưởng đột phá cựu tinh đấu thánh, quá tốt rồi. Chúng ta thạch tộc cuối cùng cũng có cựu tinh đấu thánh cường giả. Về sau rốt cuộc không cần sợ bất kỳ thế lực nào. Bên cạnh có người nói tiếp, còn không phải sao? Có thiếu tộc trưởng tại, chúng ta về sau rốt cuộc không cần sợ bất kỳ thế lực nào. Hôn tộc tới cũng không sợ. Tiếng hoan hô, tiếng nghị luận liên tiếp, ngay cả trong không khí đều tràn ngập vui mừng không khí. Tới chúc mừng người một đợt nối một đợt, có thạch và người, cũng có thái hư cổ lòng tộc người. Đi đuổi đi tới chúc mừng người, Thạch Khang cuối cùng có thể cùng tự nhiên một chỗ. Trong phòng, Thạch Khang nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ lên nàng bụng to ra. Lòng bàn tay vừa giáng đi lên, cũng cảm giác được bên trong có nhẹ nhàng động tĩnh, giống như là nắm tay nhỏ đang nhẹ nhàng đụng tay của hắn, lại giống như bàn chân nhỏ tại đạp, lực đạo không lớn, lại phá lệ rõ ràng. Trong lòng của hắn mềm nún, nhịn không được đem lộ thai gián vào, muốn nghe đến càng hiểu rõ chút. Nhưng Tử Nghiên vẫn vàng tiếng tim đập, cũng chỉ có ngẫu nhiên truyền đến nhỏ bé độc tĩnh, giống điệu côn trùng đang nhẹ nhàng bò. Tiếp trước tăng thêm một thế này, cũng chưa từng nắm giữ hài tử, bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được mình huyết mạch tại Tử Nghiên trong bụng thai nghén, Thạch Khang cảm giác rất mới lạ. Vừa lại động, ngươi cảm thấy cũng có. Tử Nghiên gật đầu một cái, đã sớm cảm thấy, có đôi khi còn có thể đá ta đây. Vào đêm, Thạch Khang cũng không tu luyện, liền ôm Tử Nghiên, chuẩn bị muốn làm cha, loại này huyết mạch tương liên cảm giác, để cho hắn cảm thấy phá lệ an tâm. Hai người tựa ở đầu giường nói chuyện, Tử Nghiên đột nhiên tiến đến Thạch Khang bên hai, trong thanh âm mang theo điểm nghịch ngợm, "Phu quân, ngươi có muốn hay không thử xem người phụ nữ có thai Thạch Khang chừng to mắt?" Tiếp đó đầu lắc như đánh trống chầu, "Tuyệt đối đừng, người cái này đều phải sinh, cũng đừng làm cản." Hắn cảm thấy Tử Nghiên chắc chắn là điên rồi, đều phải làm mâu thân, còn như thế nghịch ngợm nhảy thoát. Tử Nghiên nhìn xem hắn khẩn trương bộ dáng, cười càng vui vẻ hơn, "Phu quân, ta đùa ngươi thì sao?" Thạch Khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi à, liền không thể thành thật một chút. Mặc dù muốn làm mâu thân, Nhưng rõ ràng tự nhiên tính cách vẫn là như thế. Những ngày tiếp theo, Thạch Khang căn bản là một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh Tự Nghiên, chỉ sợ nàng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vô Vi bất tri chiếu cố Tự Nghiên, tận lực bù đắp phía trước bế quan không có bởi bên người nàng thiếu nợ. Thạch Khang ngồi tiếp Tự Nghiên cuộc sống an ổn không có qua mấy ngày, liền có người truyền đến thông báo, nói cổ Lôi Thuốc Tam tộc phái người. Thạch Khang nhíu nhíu mày, vẫn là đứng dậy đi lại điện. Đi vào, liền thấy Thuốc Vạn Hỏa dẫn cổ tộc cùng lôi tộc sứ giả đứng tại trong điện. Thạch thiếu tộc trưởng. Thuốc Vạn Hỏa trước tiên đi lên trước, thúc giục nói, trước đây chúng ta ước định 2 năm kỳ hạn đã đến. Bây giờ ngài lại đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh, thực lực đại trướng, chính là liên thủ đối với hồn tộc động thủ thời điểm tốt. Đối với loại chuyện này, thân là tộc trưởng Thạch Cương đã mặc kệ, trực tiếp để cho Thạch Khang quyết định. Thạch Khang đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh tin tức không có tận lực giấu giếm, các tộc cũng là nghe nói. Cổ Lôi Thúc Tam tộc nghe nói, phản ứng đầu tiên là hoài nghi, tiếp đó mới là trợ kinh. Cậu nguyên có chút hoài nghi nhân sinh, ta lúc đầu đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh, giống như không có dễ dàng như vậy a. Lôi Doanh, niên linh cũng chưa tới ta số lẻ, vậy mà liền vượt qua ta. Thạch Khang còn trẻ như vậy đã đến Cửu Tinh Đấu Thánh Nếu về phía sau lại tu luyện cái 10 năm 8 năm, thực lực chẳng phải là muốn đi tiên. Đến lúc đó ai còn có thể ngăn được hắn? Không dám tưởng tượng. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, chỗ tốt là thật có, cô tộc càng mạnh như vậy chiến lực lại, cùng hồn tộc đánh nhau, bọn hắn tăng tập thiệt hại nhất định có thể không thiếu thiếu, nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng, tộc tộc về sau chỉ định càng ngày càng mạnh, nói không chừng sẽ biến thành thứ hai cái hộ tộc, đến lúc đó tình cảnh của bọn hắn nhưng là khó rồi. Ba người tới thúc dục Thạch Khang nhìn xem ba người người một lời ta một lời mà thuyết phục, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, đưa tay cắt đứt bọn hắn, "Đường tốc dụ, chờ một chút." Từ Nghiên chuẩn bị môn sinh, Thạch Khang cũng không muốn lúc này ra ngoài, bước lên cái gì phong hiểm. Hắn muốn xem Hải Tử bình an xuất sinh. Từ Nghiên tuy là Thái Hư Cổ Long tộc, thuộc về ma thú, nhưng thời gian mang thai cùng nhân loại một hữu dạng, cũng là 10 tháng. Thái Hư Cổ Long tộc có bí pháp có thể tại trong bụng tầm bổ, để cao Hải Tử tiên phú. Từ Nghiên cũng rủng, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng sinh nở thời gian, trên dưới qua 1 tháng nữa, Hải Tử liền nên ra đời. Chờ Lôi tộc trưởng lao gấp, bước về trước một bước, Thạch thiếu tộc trưởng, còn chờ cái gì? Hai năm này chúng ta đã chuẩn bị đủ đầy đủ, chờ đợi thêm nữa, hồn tộc thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Cổ Lôi Thúc Tam tộc cường giả cũng đã chuẩn bị xong, liền chờ Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc bên này. Bây giờ Thạch Khang lại còn để cho bọn hắn mấy người, như vậy sao được? Trước đó nếu là nghĩ từ chối, Thạch tộc còn phải tìm chút huyền truyền lý do, nhưng bây giờ không dám, hắn là cựu tinh đấu thánh, Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc cộng lại có 80 cái đấu thánh, căn bản không cần thiết uy quất chính mình. Cho nên Thạch Khang đem lợi đặt xuống rất biết rõ. Lão tử hài tử muốn xuất sinh, bây giờ không rảnh cùng các ngươi đánh hồn tộc, muốn đánh chính các ngươi đi, bằng không thì liền đợi đến. Ba người đều rất phẫn nộ, nhưng cũng không có quá lớn biện pháp. Bọn họ trước kia còn không dám đối với Thạch tộc động thủ, bây giờ Thạch Khang còn đột phá Cựu Tinh Đấu Thánh, bọn hắn thì càng không dám. Không thể không nói, có thực lực tam phương tương đương thế lực, đích thật là rất cân bằng. Hồn tộc tối cường, nhưng cũng không nắm chắc đồng thời diệt đi Thạch tộc cùng cổ lôi tộc tam tộc, nhất thiết phải thật tốt lưu đồ. Cổ lôi tộc bọn hắn tam tộc mặc dù bất mãn Thạch Khang không tuân thủ hẹn, nhưng hồn tộc còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nếu là thật cùng Thạch tộc chơi cứng, Nói không chừng sẽ bị hồn tộc chui chốt trống, đến lúc đó liền phải bước linh tộc cùng diêm tộc theo gót. Mà Thạch tộc, Thạch Khang rất tình nguyện bảo trì sự cân bằng này. Hồn tộc không dám tùy tiện động thủ, cổ lôi tộc Tam tộc có lo lắng, Thạch giới liền có thể an an ổn ổn, vừa bọn có thể để cho Tử Nghiên yên tâm chờ sinh. Tiếp xuống một tháng, Thạch Khang cơ hồ mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh Tử Nghiên, chỉ sợ nàng có nửa điểm sơ suất. Thanh Câm cũng mỗi ngày tới, căn dặn Tử Nghiên đủ loại chú ý hàng ngủ. Không riêng gì bọn hắn, toàn bộ Thạch giới người đều nóng trông đứa nhỏ này, đi ngang qua Tử Nghiên chỗ ở lúc, đều biết nhịn không được hướng bên trong liếc mắt một cái liền nói chuyện cùng động tác đều xuống ý thức thả nhẹ. Cuối cùng, tại một cái ngày mới sáng sáng sớm, Tử Nghiên đang tựa vào trên giường êm thật vui vẻ ôm một cái linh quả gặm, đột nhiên ngừng lại. Phụ Vân, hai từ giống như chờ không nổi muốn ra tới chương 234, hài tử xuất sinh, long thượng thai. Chương 234, hài tử xuất sinh, long thượng thai. Tử Nghiên lôi kéo, Thạch Khang cánh tay, nói có thể muốn sinh. Nàng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Thạch Khang trong lòng lộ bộn một chút, có chút luống cuống, mau để cho người đi thỉnh bà đỡ, chính mình thì cẩn thận từng ly từng tí đỡ Tử Nghiên nằm xuống. Ngoài phong sinh Thạch Khang lo lắng giặm bước, trong lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi. Cứ việc đây là đấu khí đại lục, nhưng sinh con đối với nữ nhân mà nói, phong hiểm vẫn là không nhỏ. Hắn cùng tự nhiên một cái là tuyệt phẩm huyết mạch, một cái là thái hư cổ long tộc hoàn tộc huyết mạch, hài tử thiên phú chắc chắn không kém được. Nhưng thiên phú càng cao, linh hồn càng thêm cường hãn, lúc sinh sản đối với mâu thể hao tổn cùng nguy hiểm lại càng lớn, vạn nhất quá trình bên trong ra dị điểm nhầm lẫn. Thạch Khang không còn dám nghĩ, chỉ có thể từng lần từng lần một ở trong lòng nói với mình không có việc gì. Không đầy một lát, Thạch Cương, Thạch Cẩm, Chu Hỏa trưởng lão Còn có mấy cái thái hư cổ long tộc lão hẩu cũng chạy tới. Thạch Cương vụ vỗ thạch khang bà bai, muốn nói câu lời an ủi, lại phát hiện cổ họng mình tăng lên, chỉ gạt ra một câu đừng quá cấp bách. Thạch Cương cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, trước đây chính mình cũng giống con trai nhà mình như thế, tại ngoài phòng sinh khẩn trương chờ lấy. Một cái thái hư cổ long lão hẩu dùng ngôn ngữ trấn an muốn xông vào phòng sinh Thạch Khang, "Thạch thiếu tộc trưởng, ngài đừng quá lo lắng." Long hoàng bị hạ bản thân thực lực liền mạnh, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn cựu phẩm đan dược bổ lấy, thể cốt rất bền chắc, bà đỡ cũng là trong tộc cực kỳ có kinh nghiệm, nhất định có thể bình an sản xuất. Trạch Khang gật đầu một cái, nhưng trong lòng lo nghĩ nửa điểm không ít, vừa tại ngoài phòng sinh vừa đi vừa về đi. Đúng lúc này, nguyên bản cảnh bầu trời đột nhiên tối lại, giống như là bị một mảnh vải đen bao lại tựa như, gió cũng đi theo chà sát, ngay cả không khí đều trở nên ngột ngạt. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Thật tốt như thế nào đột nhiên đen? Trạch Cương ngẩng đầu nhìn thiên, lông mày vận trở thành đũ cục, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Bên cạnh chốc hỏa trưởng lão đột nhiên trợn to hai mắt, con người co rúm lại, âm thanh mang theo khôngức chế được kinh ngạc, là tiên điệu dị tượng. Vậy mà thật sự có tiên điệu dị tượng. Lời này vừa ra Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, hai tử dáng sinh lúc nương theo thiên điệu dị tượng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy chuyện, chỉ có thiên phú đứng đầu hài tử mới có thể dạng này. Thạch giới bên trong rất nhiều người cũng đều phát giác dị thượng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, tiếng nghị luận liên tiếp. Thiên như thế nào đột nhiên đen. Đây là thiên điệu dị tượng, là bởi vì long hoàng môn sinh. Chẳng thể trách thiên đột nhiên đen, nguyên lai là bởi vì cái này, cũng quá thần kỳ. Gia thiên, đứa bé kia có bao nhiêu lợi hại a? Hai tử dáng sinh kèm theo thiên điệu dị tượng, không thể nghi ngờ đã chứng minh sắp ra đời hài tử thiên phú bất phàm. Thạch Khang cũng ngẩng đầu nhìn trời một cái, trong lòng lại không có nửa điểm cao hứng, bởi vì hài tử tiên phú càng cao, lúc sinh sản phong hiểm lại càng lớn, Tử Yên bây giờ nói không chắc đang tụ lấy tội. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Thạch Khang bây giờ tâm cảnh, nói chung so để cho hắn đối mặt hồn tiên đế còn muốn phần trượng. Không biết qua bao lâu, ngay tại trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cô họ, liền hô hấp đều nhanh quên thời điểm, mở tối tầng mây đột nhiên răng rắc một tiếng, nứt ra một đường vết rách. Một đạo ánh sáng màu vàng từ miệng tử bên trong bắn xuống tới, giống một cái thẳng cột sáng, vững vàng rơi vào thạch dưới bầu trời đem chúng quanh hắc ám đều sủa tàn không thiếu. Ngay sau đó, một màn càng kinh người hơn xuất hiện, trung quanh mây đen bị đạo kiếm quang này nhuộm thành bảy màu sắc: màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc, thanh sắc, màu lam, màu tím, từng tầng từng tầng chồng lên nhau, giỡng một bức triển khai thất thải cơ lục ở trên bầu trời chập chập lưu động. Thạch giới bên trong người toàn bộ đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời, miệng há thật to, liền hô hấp đều quên, bọn hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nguy nga dị tượng. Chư hỏa trưởng lão ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy rung động, nhịn không được thì thào cảm thán, như thế dị tượng Sợ là chỉ có thời kỳ thượng cổ những cái kia có thể khuấy động đại lục phong vân tuyệt đại thiên yêu dáng sinh lúc mới có thể xuất hiện a ngay tại trên bầu trời thất thải tường vân trầm trầm lưu động thời điểm. Trong phòng sinh đột nhiên truyền đến một tiếng vang lên hải nhi khóc nỉ non, oa. Wow. Tiếng khóc kia thanh thúy lại mạnh mẽ, giống tiểu linh đang tựa như lập tức ỉu xuyên thấu cửa phòng sinh, truyền đến trong viện. Thạch Khang trong lòng cái kia căng đến thật chặt dây cùng, trong nháy mắt núi lỏng một nửa, cứ bộ vô ý thức hướng về cửa phòng sinh xê dịch, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, liền hô hấp đều tăng nhanh mấy phần. Còn không chờ hắn trở lại bình thường, lại một tiếng khóc nỉ non vang lên. Sau so vừa rồi tiếng kia càng thêm to rõ, lại đồng dạng đôn nớt. Hai cái tiếng khóc một cao một thấp, đan vào một chỗ, giống một bài nho nhỏ ca, tại an tĩnh trong huyện phá lệ dễ nghe. Thạch Khang sửng sốt một chút, miệng hơi hơi mở ra, lẩm bẩm nói, "Đây là hai cái?" Lúc trước hắn chỉ mong Tử Nghiên cùng Hải Tử bình an, căn bản không muốn lại lã xong bằng ai, bây giờ trong đầu có chút choáng váng, lại có chút không thể tin được. Sau khi phản ứng, Thạch Khang cũng nhịn không được nữa, hướng bên trong sông, mới vừa đi bảo, liền thấy một cái khác bà đỡ ôm hai cái bọc lấy màu hồng tã lót Hải Tử, đang cho Tử Nghiên nhịn. Bà đỡ cười long mày không thấy mắt, "Chúc mừng Long hoàng, là một đôi long phượng hài, nam hải nữ hải đều bình an." Thạch Khang nghe được, vui mừng trong bụng, nhưng vẫn là đi trước quan tâm Tử Nghiên tình huống. "Tử Nghiên, ngươi không sao chứ?" Cùng cô gái tầm thường sinh nở khác biệt, Tử Nghiên mặc dù trên mặt có chút mồ hôi, nhưng sắc mặt cũng không có nhiều tái nhợt. Tử Nghiên lắc đầu, đưa tay lôi kéo Thạch Khang, một mặt hưng phấn lại dẫn điểm không thể tưởng tượng nổi, "Phu quân, ta vậy mà sinh hai người, ngươi mau nhìn." Nói xong, còn chỉ chỉ bà đỡ hài tử trong ngực, trong mắt tràn đầy mới lạ. Thạch Khang nghe xong, chán trong nháy mắt treo đầy há tuyến. Thân mẹ nó sinh cá nhân, không sinh nhân sinh cái gì. Hắn thực sự không nghĩ tới, Từ Nghiên sinh con xong câu nói đầu tiên lại là cái này. Từ Nghiên vẫn là quá chịu tượng. Bên cạnh bà đỡ cũng tại nén cười, bà vai một đứng thẳng một đứng thẳng, gặp Thạch Khang nhìn qua, mau nói, "Thạch thiếu tộc trưởng, ngài cũng tới xem hai cái này tiểu chủ tử." Thạch Khang không có đi trước nhìn hai tử, "Ừm, dù sao cùng các nàng không quá quen." Bước nhanh đi đến bên giường, nắm chặt Từ Nghiên tay, lại dùng đấu khí nhẹ nhàng dò xét nàng một chút cơ thể, xác định khí tức của nàng bình ổn, không có gì đáng ngại sau, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Ngươi à, vừa mới sinh xong còn như thế nhảy thoát. Từ nghiên thẻ lưới, chỉ chỉ bà đỡ hài tử trong lực, ngoẹo nhìn xem ta sinh ra hai người. Thạch Khang lúc này mới cúi đầu nhìn về phía cái kia hai cái không quá quen tiểu hài nhi. Bà đỡ cười giới thiệu, đây là tỷ tỷ, đây là đệ đệ. Bên trái nữ oa khuôn mặt nhỏ bạch bạch nõn nõn, như cái vừa lổ sắc trứng gà, con mắt nhắm, lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phi tử, đáp lên trên mí mắt, cái mũi nhỏ nhỏ nhỏ, miệng múng mịn hồng hồng, lông nhiên còn có thể nhẹ nhàng chép miệng một chút miệng, nhìn đặc biệt nhu thuận. Bên phải nam oa so nữ oa hơi vạm vỡ một điểm, làn da cũng là không đồng, lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Giống như là vừa tỉnh ngủ không hài lòng tựa như, nắm tay nhỏ chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay đều trắng bệ, nhìn xem liền có cố không chịu thua tình khí thận. Chương 235, Nghĩ mà sợ hồn tiên đế chương 235, Nghĩ mà sợ hồn tiên đế Thạch Khang nhìn xem hai cái này nho nhỏ bé, trong lòng lập tức liền mềm nún, khóe miệng nhịn không được dương lên, cười miệng vẽ toét. Chính mình cũng có nhi tử cùng nữ nhi. Từ xuyên qua đến thế giới này, một đường đánh liệu, bây giờ có thực lực cường đại, có miến yêu thế tử, còn có một đôi khả ái hài tử, hắn thật sự cảm thấy nhân sinh viên mãn. Tự nhiên tựa ở đầu giường, Ánh mắt một mực dính tại hai đứa bé trên thân, càng xem càng ưa thích, không nhịn được nghĩ đưa tay ôm một cái. Thạch Khang đem đứa oa cho nàng ôm. Tử Nghiên càng xem càng hài lòng, không hổ là ta sinh, về sau nhất định sẽ giống như ta sinh đẹp. Thạch Khang cũng là nhận đồng gật đầu, ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, tính cách đường theo Tử Nghiên liền tốt hài tử sau khi sinh ra. Thạch Khang cùng Tử Nghiên lập tức liền bận rộn. Vội vàng chiếu cố hài tử, rõ ràng không có kinh nghiệm, nhưng bột cường Tử Nghiên hết lần này tới lần khác không tin tà, tiếp đó chính là một trận mù quáng làm việc. Thạch Khang học bà đỡ dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Nam oa. Nhưng mới vừa đem Hải Tử kéo vào trong ngực, đã cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tay không biết nên hướng về chỗ nào phóng, chỉ sợ sơ ý một chút đem Hải Tử ngã. Namoa giống như là không hài lòng hắn cứng ngắc tư thế, miệng nhỏ một xẹp, toa một tiếng khóc lên, nắm tay nhỏ còn tùy tiện vùng. "Anh, tại sao khóc?" Thạch Khang lập tức hoảng hồn, luống cuống tay chân nghĩ dỗ, nhưng càng dỗ Hải Tử khóc đến càng lợi hại, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ lên. Từ Nghiên một mặt tự tin nói, "Xem xét chính là ngươi ôm không thoải mái, để cho ta tới, học tập lấy một chút." Nàng chống đỡ thân thể ngồi xuống, tiếp nhận Namoa, nhưng mới vừa ôm vào trong ngực, đã cảm thấy hài tử mềm o o, một chút khí lực cũng không có, do đến nàng đại khí không dám thở, cánh tay đều tại hơi hơi phát run, Namoa tiếng khóc cũng không ngừng. Bên này Namoa còn không có dỗ tốt, bên kia nữ oa cũng giống là bị truyền nhiễm như vậy, miệng nhỏ một phát, đi theo khóc lên. Thái Khang đứng ở bên cạnh, nhìn xem khóc hai đứa bé, lại xem đồng dạng hốt hoảng Tử Nghiên, cái trán xuất hiện một vệt đen. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều xe đâu. Tử Nghiên cau mày, vỗ nhẹ nhẹ lấy Namoa phía sau lưng, nhưng luôn cuốn tay chân, đập đến một điểm tiết tấu cũng không có, không nên à, ta nhớ được là như thế này a hai người luôn cuốn tay chân. Sứt đầu mẹ chán thời điểm, Thạch Cẩm đi bảo, vừa ở bao cửa liền nghe được Hải Tử tiếng khóc, nhìn lại một chút con trai con dâu cái kia hốt hoảng bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, hai người các ngươi à, liền ôm Hải Tử cũng sẽ không. Thạch Cẩm đi tới trước tiên tiếp nhận Tử Nghiên trong ngực nam oa, động tác của nàng thông thạo lại nhu thuận, một cái tay nâng Hải Tử cái mông, một cái tay khác bảo vệ phía sau lưng, bỗ nhẹ nhẹ lấy, trong miệng còn hừ phát êm ái điệu. Thân Kỳ La, mới vừa rồi còn khóc đến lợi hại nam oa, tại Thạch Cẩm trong ngực không đợi một lát liền cũng khóc, miệng nhỏ lẩm bẩm, chậm rãi bình tĩnh lại. Thạch Khang cùng Tử Nghiên nhìn xem mẫu thân, đó là gương mặt sủng bái. Quả nhiên a, bọn hắn là người chuẩn thành, nhưng mẫu thân là cao cấp người chuẩn thành. Cố Hải Tử đến nâng cái mông cùng đầu, hài tử còn nhỏ, xương còn mềm. Thành công một bên dỗ dành năm oa, một bên kiên nhẫn dạy bọn họ, ngươi nhìn, dạng này ngần, hài tử mới thoải mái, mới có cảm giác an toàn. Tiếp đấy, nàng lại đi đến bên cạnh đặc hàng, tiếp nhận trong tay hắn nữ hoa, đầu dạng thuần phục um, sau đó tay nắm tay điệu giáo Thạch Khang, tới, ngươi thử xem, để tay ở chỗ này, nhẹ nhàng ngần, đừng quá dùng sức, cũng đừng quá tùng. Thạch Khang học mẫu thân thạch cầm dáng vẻ, chấm dái tiếp nhận nữ hoa, lần này có mâu thân chỉ đạo, động tác của hắn ổn không thiếu, nữ hoa cũng đình chỉ thúc tiết, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tựa ở trong lực hắn. Trong phòng, Thành Cầm Kiên nhăn nhạy, Thành Khang cùng Tử Nghiên Miên đọc học, hai cái nho nhỏ bút bê ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ế âm thanh, ợ bắt. Hai hài tử lúc sinh ra đời, bầu trời tuy có thất thải dị tượng, nhưng ôm vào trong lực nhìn, cùng phổ thông hải nhi cũng không hai loại, không có vừa ra đời liền kèm theo đấu khí, càng không có cái gì sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, chính là mềm hồ hồ, khóc lên âm thanh vang dội, đói bụng xem náo, vây lại liền ngủ, nghĩ đến là thiên phú và huyết mạch bất phàm, Thạch Khang cũng không phải đặc biệt coi trọng cái này, chính hắn tương lai nhất định có thể đột phá đấu đế, nhặt bà cảo hiện tại còn sợ hài tử về sau không có tiền đủ. Coi như tiên phụ thật kém một chút, đấu đế huyết mạch cũng có thể giúp hài tử bổ túc. Dưới mắt để cho hắn càng đau đầu hơn, là cho hai em bé đặt tên. Thạch Khang mình chính là một cái lấy thế thế, trước đó liền cho mình lấy cá biệt danh đô suy nghĩ hồi lâu, Tử Nghiên cũng không tốt gì, suy nghĩ 3 ngày không nghĩ ra tới. Đương nhiên, cũng có thạch cái họ này không tốt lấy tên môn nhân. Cứ như vậy suy nghĩ 3 ngày, tên không có quyết định, hai người đổ trước tiên sầu đến hoàng. Thạch Khang nhịn không được phàn nàn, cái này họ cũng quá khó khăn lấy tên, như thế nào dựng đều cảm thấy quái. Từ Nghiên cũng đi theo gần đầu, chính là, nếu là họ tử, gia tùy tiện nghĩ cũng có thể nghĩ ra mấy cái. Cuối cùng vẫn là Thạch Cẩm cho điểm đề nghị, Thạch Khang lúc này mới đem hai tỷ đệ tên quyết định. Tỷ tỷ gọi Trạch Linh, hy vọng nàng về sau càng thêm có linh khí, linh độc như nước. Đệ đệ liền tiêu thành ngật, sừng sững không nao ý tứ, Nóng trong lòng hắn về sau có thể giống như núi chúng trạm, bảo vệ chính mình nghĩ bảo vệ người, chống lên chúng ta Thạch tộc tương lai. Hai đứa bé giáng sinh, làm cho toàn bộ Thạch giới đều vui sướng không thiếu. Lễ gia Thạch Khang đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh, lại thêm Nhi nữ, nên có đoạn cuộc sống an ổn qua. Nhưng hết lần này tới lần khác hồn tộc không muốn để cho hắn yên tĩnh. Yên lặng 2 năm rưỡi hồn tộc, trong khoảng thời gian này rõ ràng bắt đầu dục dịch. Đây hết thể biến hóa đầu nguồn, là Hư Vô thôn Biêm đột phá Đế cảnh linh hồn. Ngày đó, hồn giới trên tế đàn đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, ngọn lửa màu đen cuốn lấy cường đại linh hồn ba đạo, phóng lên trời, ngay cả hồn giới không gian cũng hơi rung động. Hư Vô thôn Biêm lơ lửng tại chính giữa tế đàn, khí tức so trước đó cường thịnh không thiếu. Hỗn Tiên Đế đã đợi không kịp. Hắn cũng nghe nói Thạch Khang đột phá Cựu Tinh Đấu Thánh sư đỉnh. Thạch Khang tăng lên thật sự là quá nhanh, đã uy hiếp đến hắn. 2 năm rưỡi phía trước, Thạch Khang vẫn chỉ là cái thất tinh đấu thánh, trong mắt hắn bất quá là một cái có chút tiềm lực tiểu tử, nhưng ngắn ngủi 2 năm rưỡi, vậy mà trực tiếp nhảy đến Cựu Tinh Đấu Thánh, tốc độ này đơn giản thái quá đến để cho người ta khó có thể tin. Hỗn Thiên Đế sống mấy ngàn năm, thấy qua thiên tài vô số kể, những cái kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng không có một cái có thể có tốc độ tăng lên như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, một hồi mãnh liệt nghĩ lại mà sợ sùng lên đầu, may mắn bây giờ biết Thạch Khang tình huống Nếu là lại để cho Thạch Khang tự do trưởng thành, chờ hắn cũng đạt đến Cựu Tinh Đấu Thánh Hầu Kỳ, thậm chí đột trạm đến Đấu Đế cánh cửa, chính mình lập nhiều năm như vậy đại sự, chẳng phải là muốn hủy ở người trẻ tuổi này trong tay. Hỗn Tiên Đế ý tức được không thể đợi thêm nữa, nhất định phải ra tay. Hắn lúc này hạ lệnh, để cho thủ hạ Triệu tập tất cả Hỗn tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, Hỗn tộc đấu thánh các cường giả nhao nhao từ riêng phần mình bế quan chi địa đi ra, hướng về quảng trường hội tụ. Chương 236, Hỗn tộc dốc toàn bộ lực lượng chương 236 Hỗ tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng không lâu lắm, nguyên bản quảng trường trống trải bên trên liền lít nhít đứng đầy hồn tộc cường giả. Bọn hắn quanh thân phun trào đấu khí màu đen, như mãnh liệt màu đen như thủy triều đàn vào lẫn nhau, hội tụ thành một mảnh làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này trầm trọng mà kiềm chế, châm điện điện đặt ở toàn bộ hồn giới bầu trời, làm cho cả hồn giới cũng vì đó run rẩy. Cẩn thận kiểm kê một phen, lại phát hiện ở đây khoảng chừng hơn 80 vị đấu thánh cường giả. Phải biết, nếu không phải hư vô chôn viem đem lại bộ phận thu hoạch được chân quý huyết mạch, đều ưu tiên dùng để thăng cao tinh đấu thánh thực lực, hồn tộc đấu thánh số lượng chỉ có thể nhiều đến vượt qua tưởng tượng, đột phá trăm vị đều tuyệt không phải việc khó. Hai cái cựu tinh đấu thánh, bốn cái bát tinh đấu thánh, sáu cái thất tinh đấu thánh, 10 cái lục tinh đấu thánh. Cương lại như thế lại hào hoa đội hình, phóng nhãn toàn bộ đấu khí lại lũ, lại có cái nào tộc đàn có thể có được? Cái nào tộc đàn nhìn không mơ hồ. Hỗn Tiên Đế đứng bình tĩnh tại trên đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới những thứ này, chính mình khổ tâm kinh doanh nản năm, năm, chú tâm bội dưỡng ra được thủ hạng. Nhìn xem bọn hắn từng cái y chi chiến đấu sục sôi bộ dáng, trong lòng Hỗn Tiên Đế không khỏi dâng lên một cố hào tình trạng chí. Hắn hơi hơi hất hàm lên, Niết Miệng lên một vòng cười lạnh chà phúng, hướng về phía hư không tự lẩm bẩm, "Cổ Nguyên A Cổ Nguyên, nếu như ngươi bây giờ may mắn nhìn thấy cảnh diện như vậy, không biết phải chăng là hiểu ý biết đến, ngươi cái kia cái gọi là đệ nhất gia tộc, bất quá là một cái chuyện cười lớn thôi." Nói đi, Hỗn Tiên Đế bỗng nhiên vung lên ống tay áo, mắt sáng như búp ma quét về phía mọi người ở đây, âm thanh to mà kiên định, phản phất mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, "Hôm nay, chúng ta hồn tộc dốc toàn bộ lực lượng, mục tiêu chỉ có một cái, diễn đi còn lại cái kiêu ngạo toàn cùng chúng ta tranh phong đấu đế gia tộc." làm cho cả đấu khí đại lục đều biết, ai mới là thế gian này chủ thể chân chính. Giết bọn hắn, trợ tộc trưởng đột phá đấu đế. Hôn tộc tộc nhân nghe được Hỗn Tiên Đế kêu gọi, trong nháy mắt xôi chào lên, bọn hắn cùng kêu lên hò hét, âm thanh đình tai nhức óc. Trong mắt của bọn hắn đều là cuồng nhiệt. Hỗn Tiên Đế nhìn xem trước mắt bọn này chí khí dâng cao tộc nhân, trong lòng hết sức hài lòng. Thành độc lần này, hắn có thể nói là được ăn cả ngã về không, muốn trong tộc tất cả đấu thánh cường giả đều mang ra ngoài. Trong lòng của hắn âm thầm thề, lần này nhất định phải đem cổ Lôi cùng với Thái Hư cổ lủng cái này nằm tập triệt để dự trữ, một tên cũng không để lại. Hỗn Thiên Đế mang theo nhiều cường giả như vậy khí thế bước người ra ngoài giới, cậu nguyên trước tiên phát giác. Sau khi khiếp sợ, quả quyết bóp nát mấy cái ngọc giản phát ra tín hiệu, tiếp đó trở về tập kết cường giả chuẩn bị. Hỗn Thiên Đế cũng không có chút nào trì hoãn, hắn bung bay lên, mang theo hồn tộc rất nhiều cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng lối cổ, lôi, thu thập tập lĩnh địa mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, còn tại Mang Nổi Thạch Khang cung thu đến cổ tộc truyền đến tín hiệu. Thạch Khang khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng mang theo vài phần lạnh lùng ý cười tự lẩm bẩm, "Hôn Thiên Đế, ngươi rốt cục vẫn là kìm nén không được, muốn tìm lên trận đại chiến ngày sao?" Ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ ác liệt tia sáng, âm thanh đột nhiên đề cao, mang theo chân thật đáng tin ba khí nói, "Đáng tiếc a, ngươi động thủ quá chậm chút, bây giờ, ta đã bước vào cựu tinh đấu thánh chi cảnh." Lúc này, một bên Tử Nghiên, nghe được Thạch Khang lời nói, lập tức hưng phấn lên, trong mắt trong nháy mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa. "Phu quân, chúng ta mang theo tất cả cường giả đem bọn hắn triệt để diệt sạch sẽ a." Thạch Cương cùng Tử Nghiên đều dự định mang theo tất cả cường giả đi, giết đi hồn tộc, bị Thạch Khang ngăn cản. Thạch Cương hỏi Thạch Khang muốn làm gì? Thạch giới chính là chúng ta căn cơ sở tại, nhất thiết phải có người lưu lại thủ hộ. Thạch Khang sợ hồn tộc không dám ngủ được tới chỗ nhà. Đường quên, hồn tộc nhưng còn có 4 cái bắt tinh đấu thánh người chết xuống lại. Nếu là đem toàn bộ cường giả mang đến, Thạch giới trống rỗng, hồn tộc nếu như lúc này tới công bậy thì thảm rồi. Thạch giới là bọn hắn đại bản doanh, không thể không phòng. Thạch Cương, vậy ngươi dự định mang mấy cái người đi? Thạch Khang rất tự tin nói, một mình ta là đủ. Từ Nghiên cũng đội vàng tiến lên giữ chặt Thạch Khang cánh tay, nói, không được, ta muốn đi theo ngươi, cho dù có nguy hiểm ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút." Thái Khang nhẹ nhàng vỗ vỗ từ miên tay, ôn nhu nói, "Từ Nghiên, thân thể ngươi còn không có khôi phục, ngoan ngoãn tại trong tộc tu dưỡng, loại chuyện này giao cho ta là được." Nói xong, hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại thâm thúy mưu lược, tiếp tục nói, "Ta lần này đi tới, cũng không phải là muốn cùng hồn tộc quyết nhất tử chiến, đem bọn hắn triệt để giết đi. Lấy hồn tộc thực lực cùng thủ đoạn, muốn đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt, dường như rất nhỏ thực tế. Không nói những cái khác, liền cái kia cựu tinh đấu thánh hậu kỳ hồn tiên đế, hắn nếu một lòng muốn trốn chạy, thế gian này lại có mấy người có thể ngăn được hắn?" chỉ cần hồn thiên đế không chết, hồn tộc liền không thể nói là bị chân chính giết đi. Vậy ngươi đi là vì cái gì, để cho bọn hắn đánh lỡ bại câu thương không tốt hơn sao? Thử Nghiên nhịn không được hỏi. Thạch Khang lắc đầu, một mặt chắc chắn, cổ lôi thoát tam tộc không phải hồn tộc đối thủ. Ta đi là vì trọng thương hồn tộc chiến lực chủ yếu, để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không còn cách nào đi ra, vì chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Chỉ cần cho ta nhóm đầy đủ thời gian, chờ chúng ta thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, đến lúc đó, giết đi hồn tộc, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Từ Nghiên Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận, nhất định muốn bình an, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Thái Khang, yên tâm đi, liền xem như hồn tiên đế cũng không để lại ta. Chuyện quá khẩn cấp, Thái Khang không cùng bọn hắn nói quá nhiều, một thân một mình đi tham chiến. Thái Khang bây giờ đã không sợ bất kỳ kẻ nào, hư vô thôn viêm đối đầu hắn, đều chỉ có bị treo lên đánh phấn. Cổ Lôi Thúc Tam tộc tăng thêm hắn, đánh bại hồn tộc không hề có một chút vấn đề. Bây giờ, Cổ Lôi Thúc liên quân cùng hồn tộc đại quân đã tại trên nguyên nông vô ngần sân bãi giằng co. 200 tiên đấu thánh xuất hiện tại cùng một mảnh chiến trường, tràn diện kia cực kỳ hùng bí. Vì ứng đối trận này đại chiến sinh tử, cuộc lôi thuốc tam tộc lần này có thể nói là đem áp đáy hòm thực lực đều lấy ra. Không có cách nào à, khi bọn hắn biết được hồn tộc lại nắm giữ 80 cái đấu thánh, cả đám đều bị cả kinh trợn mắt hốt hồn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức biết rõ, hồn tộc trước kia giáng đối với linh, viêm hai tộc ngang tàng ra tay, đến tuột cũng có như thế nào hùng hậu sức mạnh. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tràn đầy may mắn. May mắn thạch tộc kịp thời phơi bảy hồn tộc câm lưu, may mắn mấy tộc có thể cấp tốc liên minh. Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, nếu là không có liên minh Đối mặt hồn tộc cái này lại quân, ai có thể ngăn cản được. Cái kia chỉ sợ chỉ có bị tàn sát hầu như không quan phận. Cậu Nguyên đứng tại liên quân phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện hồn thiên đế, cắn răng nghiến lợi nói, "Hồn thiên đế, các ngươi hồn tộc giấu đi thật là đủ sâu a. Ta bây giờ thực sự là hối hận, trước kia tiêu miên đề nghị đem hồn tộc giết đi, ta lại không có đáp ứng. Nếu lúc đó nghe xong hắn, làm sao có cục diện như hôm nay vậy." Chương 237, Thành Khang thời khắc máu chốt đổi tới chương 237, Thành Khang thời khắc máu chốt đổi tới hồn thiên đế cười ha ha. Trong lòng tự nhủ nếu là ngươi biết chúng ta hồn tộc còn có 4 cái bắt tinh đấu thánh người chết sống lại tất dấu, chỉ sợ sẽ chấn kinh đến cái cằm đều rơi xuống a. Không tệ, cái kia 4 cái người chết sống lại cũng không có đi theo đại quân cùng đi bảo, mà là lặng lẽ dấu đi. Hồn Tiên Đế trong lòng rất rõ ràng, một khi 4 người kia hiện thân, liên quân tất nhiên sẽ dọa đến không dám đi ra ứng chiến. Nghĩ tới đây, Hồn Tiên Đế cười lạnh một tiếng, hướng về phía Cổ Nguyên nói, "Cổ Nguyên, ngươi không quả quyết, sớm muộn sẽ bị thiệt cổ tộc cái kia bạn nam cư nghiệm. Hôm nay chính là các ngươi cổ tộc diệt vong ngày." Lôi Doanh ở một bên nghe lên cơn giận dữ, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, giọng to, "Hỗn Tiên Đế, lời này của ngươi có phần nói đến quá xa." Thanh tộc cùng Thái hư cổ long tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn, bị diệt đến tọt cùng là các ngươi hồn tộc, vẫn là chúng ta." Hỗn Tiên Đế sắc mặt hơi hơi ngưng lại, nhưng nghĩ đến chính mình chú tâm chuẩn bị hậu chiêu, trong lòng lại lập tức gan định lại, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Ánh mắt hắn vẫn lạnh, lạnh lùng nói, "Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đã như vậy, vậy thì chờ dịp bọn hắn còn chưa tới, trước tiên diệt sát các ngươi." để các ngươi ngay cả viện quân cũng chờ không đến. Nói đi, Hỗn Tiên Đế tiện tay vung lên, chỉ thấy vô số đạo xiềng xích màu đen giống như mãnh liệt màu đen cử mãng, từ trong tay hắn bạo dũng mà ra. Những xiềng xích này mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, mang theo tiếng rít bén nhọn, hướng về liên minh các cường giả hùng hăng công tới. Cổ Nguyên không sợ chút nào, hắn hét lớn một tiếng, trên thân quang mang đại thịnh, đầu dạng một trường đánh ra. Một đạo cực lớn trường ấn chống rống xuất hiện, cùng cái kia màu đen xiềng xích hùng hăng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Cường đại lực trùng kích đem trung quanh không khí đều chấn động đến mức bắt đầu bặm mẻo, Cổ Nguyên Thành công đem Hồn Tiên Đế công kích đánh nát. "Hừ, Hồn Tiên Đế, đến đây đi, lần này ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn." Hai người đều là bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài vạn dạng bên trong hư không. Ở đây, trở thành bọn hắn cao cấp chiến lực tỷ tỷ chiến trường. Cổ Nguyên cùng Hồn Tiên Đế chiến đấu cùng một chỗ, thân ảnh của bọn hắn lấp loé không yên, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Lôi Doanh, đáng giận, Thạch Tộc cùng Thái Hư Cổ Long Viện quân thế nào còn không có đến. Từ hồn tộc cường giả tới chỗ này sau Bọn hắn ngọc giàn đều phải bóp bức khói. Đúng lúc này, hồn tộc các cường giả giống như thủy triều hướng về liên quân lao đến. Lôi Doanh không để ý tới rất nhiều, nhanh chóng lớn tiếng tổ chức tộc nhân phản kích, tất cả lôi tộc người nghe lệnh, lập tức bố cửu Long Thiên lôi trận, làm cho những này hồn tộc giáp rũi đến từ chúng ta lôi tộc lợi hại. Cổ Liệt cùng Dược đang thấy thế, cũng nhao nhao hành động. Cổ Liệt hét lớn một tiếng, cổ đề kính. Chỉ thấy một mặt cực lớn tấm gương xuất hiện tại trước người hắn. Dược Đan cũng không yếu thế chút nào, hô, Suối Thốc Linh quang trận. Từng đạo linh quang từ trong tay hắn bắn ra, hội tụ thành một tòa trận pháp cường đại. Lôi doanh cùng cổ liệt liếp nhau, bọn hắn biết, bây giờ bọn hắn nhất thiết phải đón lấy cái kia đột phá đế cảnh linh hồn hư vô tôn miên. Trên chiến trường này, cũng chỉ có hai người bọn họ có thực lực có thể ngăn chặn hư vô tôn miên. Hai người khẽ cắn môi, hướng về hư vô tôn miên mà tới. Còn lại các cường giả cũng đều nhao nhao hành động, đều tự tìm lên cùng mình đối thủ thực lực tương đương, triển khai kịch liệt chiến giết. Hồn tộc bên này, mặc dù trong 6 cái thất tinh đấu thánh có 2 cái chỉ là sơ kỳ, nhưng cổ tộc Bác Yên, Lôi Long cùng Dược Đan cái này năm cái đều là thất tinh hậu kỳ đấu thánh. 5 cái đối với 6 cái, trong lúc nhất thời cũng không có áp lực quá lớn. Song Vương đánh khó phân thắng bại, nhưng mà, hồn tộc trung giai đấu thánh số lượng tương đối nhiều, cái này khiến hơn 80 cái đấu thánh hồn tộc đại quân, tại trên chỉnh thể thực lực cùng tam tộc liên quân đánh thành ngang tay. Lại nhìn Lôi Doanh cùng Cổ Liệt bên này, bọn hắn đối mặt đột phá đế cảnh linh hồn hư vô thôn viêm, lộ ra cực kỳ chật vật. Hư vô thôn viêm quanh thân hỏa diễm lan lộn, tản ra nhiệt độ kinh khủng cùng thôn vệ chi lực. Hai cái bắt tinh đấu thánh hậu kỳ đều chưa hẳn là hư vô thôn viêm đối thủ, huống chi Cổ Liệt chỉ là bắt tinh đấu thánh sơ kỳ. Hai người bọn họ bị hư vô thôn viêm đè lên đánh, chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Cổ Liệt cùng Lôi Doanh đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng đó là họ hét, thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc làm sao còn chưa tới. Ha ha hư Bồ Tôn biem nếm miệng lên một vòng giễu cợt được ông, âm dương quái khi nói, thạch tộc tiểu tử kia, thế nhưng là đem các ngươi đùa bỡn xoay quanh, hố một lần lại một lần. Lần trước các ngươi còn ngu xuẩn đến đi đắc tội bọn hắn, bây giờ ngược lại tốt, lại còn vọng tưởng bọn hắn sẽ đến cứu các ngươi. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Hư Bồ Tôn biem trong lòng tính toán, nếu là có thể nhân cơ hội này đem cổ liệt giết đi, lôi doanh tại trên tay hắn căn bản không chống được bao lâu, đến lúc đó hồn tập phần thắng tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Thế là Hắn đem tất cả công kích đều điên cuồng hướng lấy Cổ Liệt chút xuống mà đi. Cổ Liệt cắn răng, đem hết toàn lực ương ngạnh chống cự lại Hư Vô Thôn Viêm cái kia như mưa to gió lớn một dạng công kích, mỗi một lần ngăn cản đều lộ ra dị thường gia cố, trên thân cũng nhiều chỗ tụ đường, nhưng hắn vẫn như cũ đau khổ chống đỡ lấy. Mà liên tại Cổ Liệt ương ngạnh chống cự lúc, một thanh âm từ xa xa truyền đến. Ngay tại Cổ Liệt cùng lôi doanh cảm giác sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một thanh âm từ xa xa truyền đến, ai nói ta sẽ không tới. Hư Vô Thôn Viêm mánh kinh, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Thạch Khang thân hình như điện, mấy cái vượt qua ở giữa. Liệt từ ngoài bạn dặm đi tới mảnh này vô cùng kịch liệt chiến trường. Hư Vô Thôn Biem sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn bậy mà từ trên thân Thạch Khang cảm nhận được một cỗ uy hiếp không nhỏ, cái này khiến trong lòng của hắn âm trầm cánh giác. Trái lại cổ liệt cùng lôi doanh, hai người nhìn thấy Thạch Khang xuất hiện, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng, bộ dáng kia giống như thấy được cứu tinh. Thạch Khang thân hình lóe lên, nhanh chóng tới gần Hư Vô Thôn Biem, tiếp đó không chút do dự hướng về phía hắn thi triển ra một cái thiên giai cao cấp đấu kỹ, Vạn Nham Quý nhất chương. Một trường này bên trong, còn xem lần thấy nguyên linh thổ sức mạnh, cái tia bi lực càng là trực tiếp gấp bội. Chỉ thấy một cái không ngừng rung động màu vàng đất cự trượng chống dung xuất hiện, tản ra trầm trọng mà kinh khủng khí tức, hướng về hư vô thôn biên hung hăng đè đi. Hư vô thôn biên biến sắc, hắn không dám khinh thường, đội vàng điều động vô số hạt viêm, trước người cấp tốc ngưng kết thành một cái cực lớn màu đen tâm trắng. Oanh! Một tiếng chấn thiên động điệu tiếng vang vang lên, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt bộ phát ra. Hư vô thôn biên bị cố lực lượng này chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, ước chừng tối lui ra khỏi trăm trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Thạch Khang nhưng như cũng vững vàng đứng tại chỗ, thân hình không hề động một chút nào. Hồi định thân hình sau, Trong mắt Hư Vô Tôn Miêm đều là vẻ kinh hãi. Chính mình thế nhưng là đột phá Cựu Tinh Đấu Thánh thật lâu, mà Thạch Khang bất quá vừa bắt đột phá, không nghĩ tới hắn bộ phát ra thực lực vậy mà cường đại như thế, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lôi Doanh cùng Cổ Liệt cũng bị vừa mới dư ba làn đến gần, càng thêm chật vật, nhưng cũng may không bị cái gì quá nặng tương thế. Bọn hắn thở dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn, Thạch Khang tới, bọn hắn cuối cùng không cần lại tự mình đối mặt thực lực kinh khủng Hư Vô Tôn Miêm. Hơn nữa, Thạch Khang nếu đã tới, cái kia Thạch tộc cùng Thái Hư Cổ Lòng tộc viện quân nhất định cũng tại trên đường. Lôi Doanh la lớn, Thạch Khang Cái kia hư vô thôn viêm liền giao cho ngươi, chúng ta đi trước giúp những người khác." Thạch Khang gật đầu một cái, cũng không phải hắn có nhiều thiệt lương, mà là hai cái này bắt tinh đấu thánh đi giúp những người khác, nếu như cái kia bốn cái người chết sống lại không ra, hồn tộc tổn thất sẽ rất lớn. Để cho hồn tộc lớn tăng thế, chính là Thạch Khang mục đích của chuyến này. Nhìn về phía hư vô thôn viêm, Thạch Khang ở trong lòng liên lặng đổi thêm một câu, nếu như có thể cầm xuống hư vô thôn viêm, vậy thì càng tốt hơn. Hư vô thôn viêm nhãn châu xoay động, trong lòng đánh lên chủ ý xấu, hắn hướng về phía Thạch Khang nói, "Thạch Khang, cùng ta hồn tộc hợp tác như thế nào?" Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta liên thủ, diện bọn hắn, rựa tập cùng cổ tập tất cả dị hỏa đều thuộc về ngươi tất cả. Hư Vô Thôn viên bản thân liền là dị hỏa, tự nhiên có thể bén nhẹ cảm ứng được, Thạch Khang trên người có mấy đó dị hỏa. Mặc dù hắn cũng tò mò Thạch Khang là làm sao làm được, nhưng từ liên minh dùng năm đóa dị hỏa liền lôi kéo đến Thạch tộc không khó coi ra, Thạch Khang đối với dị hỏa có cực lớn nhu cầu. Cho nên, hắn muốn dùng dị hỏa tới xúi dục Thạch Khang. Thạch Khang khẽ cười một tiếng, nói, mấy đóa dị hỏa liền nghĩ xúi dục ta. Ngươi cũng quá coi thường ta Thạch Khang. Hư Vô Thôn viên gặp một kế không thành, lại không chút do dự lưỡi hẹ. Vậy bọn họ sở hữu tài nguyên đều cho các ngươi thành tộc. Chỉ cần ngươi cùng chúng ta hợp tác, diệt bọn hắn, những tài nguyên kia đều là ngươi." Hư Vô Thôn Biên vốn chính là nghĩ trước tiên lợi dụng Thạch Khang, mấy người đặt đến mục đích sau, lại tá ma giết lửa, cho nên chút này dù hắn nói đến một chút cũng không rõ dự. Nơi xa, liên minh các cường giả cũng đều khẩn trương nhìn về phía Thạch Khang, lòng của bọn hắn đều nhắc tới cổ họng, chỉ sợ Thạch Khang sẽ đáp ứng Hư Vô Thôn Biên điều kiện. Lôi Doanh đội vàng lớn tiếng nói, "Thạch Khang, không muốn tin hắn. Cùng hồn tộc hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Cổ Liên, chờ chúng ta diệt đi hồn tộc." Tự Bộ thôn viên có thể cho thành công. Thạch Khang nghe xong, cảm thấy hết sức buồn cười, hai phe này người đều ở đây cho mình bẻ bánh nướng. Hắn hướng về phía Hư Bộ thôn viên nhếch chính môi từ mà nói, "Ta Thạch Khang thế nhưng là coi trọng nhất uy tín, tất nhiên ta đáp ứng liên thủ với bọn họ đối kháng các ngươi hộ tổng, liền tuyệt đối sẽ không lại cùng các ngươi hợp tác. Ta cũng không phải loại kia thay đổi thất thường tiểu nhân." Tất cả mọi người ở đây nghe xong Thạch Khang lời nói, cũng là có chút sắc mặt cổ quái, trong lòng lôi doanh âm thầm đoán thầm, "Ngươi Thạch Khang còn coi trọng nhất uy tín?" 2 năm rưỡi phía trước liền đáp ứng liên thủ diện hỗn tộc, kết quả một mực kéo lấy, nếu như không phải hỗn tộc chủ động tấn công, chỉ sợ ngươi sẽ còn tiếp tục mang xuống. Chương 238, đối chiến hư vô thôn miêm chương 238, đối chiến hư vô thôn miêm mặc dù âm thầm ở trong lòng hung hăng oán thầm Thạch Khang vô sĩ đến cực điểm, nhưng cổ Lôi Thúc tam tộc người cũng không dám đem những lời này thật nói ra. Dù sao bây giờ thế cục khẩn trương, còn phải dựa vào Thạch Khang đến đối kháng hư vô thôn miêm. Hư Vô thôn miêm cũng cảm thấy im lặng, nếu như không phải nghe nói Thạch Khang sự tích, hắn đều phải tin. Trán nha ra mặt quá dày. Bất quá Hắn rất nhanh khống chế xong nét mặt của mình, lạnh lùng nhìn xem Thạch Khang, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, linh hồn của ngươi kém một chút." Thạch Khang trong lòng biết rõ, Tư Vô Tôn viem đây là đang nói mình không phải đế cảnh linh hồn. Chính xác, chính mình mặc dù đột phá cựu tinh đấu thánh sau linh hồn cũng theo đó tăng lên một chút, nhưng cách kia đế cảnh linh hồn, cuối cùng vẫn là kém như vậy một bước. Đế cảnh linh hồn đang lúc giao chiến, cái kia ưu thế có thể quá lớn, có thể càng nhanh mà phát giác được công kích của địch nhân tiếp đó làm ra phản ứng. Cơn nữa đối với tự thân công kích trưởng không cũng có thể càng thêm tinh chuẩn, thường thường có thể để cho thực lực tương đương chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt. Dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới, một cái là đế cảnh giới linh hồn một cái không phải, khẳng định như vậy là nắm giữ đế cảnh linh hồn có thể thắng lợi. Nhưng Thạch Khang lại là không ở tại phạm vi bên trong. Phản ứng nhanh, vậy nếu như công kích phạm vi cũng đủ lớn đâu. Người hướng về nơi nào trốn? Thạch Khang, đối phó ngươi đầy đủ. Hư vô thôn viêm lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy thì cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng a." Thạch Khang xuất hiện, nhưng chút khuôn đầu kia lão long lại vẫn luôn không thấy tâm lời, cái này khiến Hư Vô Thôn Viêm càng thêm kiên định suy đoán trong lòng. Hư Vô Thôn Viêm hướng Thạch Khang đánh tới, mới vừa cùng Thạch Khang cái kia nhất kích vừa binh, cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Hư Vô Thôn Viêm không cho rằng chính mình đánh không lại vừa đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh cảnh giới Thạch Khang. Diễm mục thôn thiên. Hư Vô Thôn Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, vô số hắc viêm giống như mãnh liệt như thủy triều xuất hiện tại trước người hắn, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp xúc, biến nhiều, cái kia khí thế kinh khủng phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào. Thạch Khang không có chút nào hoảng Hắn không sợ hư vô tôn viêm cùng mình cứng rắn, liền sợ hư vô tôn viêm không cùng chính mình đánh. "Đến đây đi, nhược ngươi thử xem ta một chiêu này." Vạn Linh Cẩu, tham dò cái gì không tồn tại, Thạch Khang dự định trực tiếp mở lớn, không cho hư vô tôn viêm bất cứ cơ hội nào. Tại chỗ không có một cái nào là quân bạn, bao quát cổ lôi chốt tam độc, Thạch Khang là không có chút nào lo lắng lộ thương bọn hắn. Tịch Liên Diêu Hỏa, vẫn là tông viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Bát Hoàng Phá Diệt Diễm, Cửu Vũ Kim Tổ Hỏa cái này năm đó dị hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thạch Khang. Cái kia sáng lạng kia sáng cùng nhiệt độ kinh khủng, phiến thiên địa này nhiệt độ cũng vị đó lên cao. Lập tức xuất hiện nhiều dị hỏa như vậy, liền hư vô thôn miên cũng là bị khiếp sợ đến. Hắn thất thênh hô, đồng thời luyện hóa năm đóa dị hỏa. Làm sao có thể? Hắn có thể cảm ứng được thạch khang trên người có không chỉ hai đóa dị hỏa khí tức, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà lại nhiều như vậy a. Phải biết, cho dù là trước đây cái kia được xưng là đấu đế phía dưới người thứ nhất Tiêu Huyền, cũng chỉ dám luyện hóa ba loại dị hỏa mà thôi, hơn nữa Tiêu Huyền bản thân vẫn là hỏa thuộc tính, đối với dị hỏa lực tương tác cùng lực khống chế đều so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Nhưng Thạch Khang Động, hắn cũng không phải hỏa thổ tính, đồng thời luyện hóa năm đóa dị hỏa, đây quả thực là kinh thế hai tụ. Mà Thạch Khang động tác kế tiếp càng làm cho hư vô thôn viêm chấn kinh. Chỉ thấy Thạch Khang hai tay bỗng nhiên vung lên, năm đóa dị hỏa trong nháy mắt bị đập vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, dị hỏa ở giữa bài xích lẫn nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng nhiệt độ kinh khủng, không gian chung quanh đều bị cỗ lực lượng này vặn bẻo không còn hình dáng. Cái kia năm đóa dị hỏa không ngừng bành trướng, giống như một cái mắt khống chế hỏa cầu, lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Cái này vẫn chưa xong, Thạch Khang ánh mắt nุ่ง lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn tự tay một trảo, một cơn gió lớn chóng rông xuất hiện, Thần Phong lão hét lên bị cuốn vào trong cái kia bành chứa hỏa cầu. Thần Phong vừa mới đi vào, hỏa cầu liền run rẩy kịch liệt, gió cùng hỏa đan vào lẫn nhau, phát ra tiếng rít mé nhỏ, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều xé rách. Cái này vẫn chưa xong, Thạch Khang bắt đầu hướng bên trong tăng độ bận, Thần Phong, Huyền Băng, Thái Nguyên Linh Thổ. Thái Nguyên Linh Thổ vừa tiến bảo hỏa cầu, để cho cái kia nguyên bản cuồng bạo bất an hỏa cầu càng thêm bạo động, không ngừng rung động. Nội bộ năng lượng ẩn chứa lại trở nên càng thêm phức tạp và cuối cùng, thần lần có một loại muốn đột phá cực hạn cảm giác. Đến lúc cuối cùng, Thạch Khang ánh mắt bên trong thoáng qua một tia quyết tuyệt, hai tay nhanh chóng vũ động, Cửu Huyền Kim Lôi xuất hiện, đem đánh vào bạn Linh Cẩu. Ngay tại Cửu Huyền Kim Lôi sắp dung hợp tiến hóa cầu một khắc này, Thư Vô Tôn Biêm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin thân sắc. Năm đó dị hỏa dung hợp, lại thêm cái này bốn loại không biết tên nhưng xem xét liền cực kỳ bất phàm độ vận, cố lực lượng này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Thạch Khang trong tay hỏa cầu đó, bây giờ đã không thể xưng là hỏa cầu, nó ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, phảng phất là một cái sắp nổ tung cỡ nhỏ vũ trụ. Cái kia cố năng lượng ba động, làm cho hắn đều là cảm thấy lớn lao uy hiếp. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như bị một kích này đánh trúng, hắn sẽ chết. Hư Vô Thôn Viêm trong lòng tính toán, chạy trốn căn bản không làm được. Bởi vì hắn sẽ chạy, Thạch Khang nhất định sẽ không chút do dự đuổi theo. Hai người cũng là cựu tinh đấu thánh sơ kỳ, trong thời gian ngắn hắn có thể chạy được bao xa? Hư Vô Thôn Viêm tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, đột nhiên thay đổi phương hướng. Chuẩn bị hai tộc giao chiến trung tâm nhanh lùi lại mà đi. Thạch Khang một bên điên cuồng hướng Vạn Linh Cẩu bên trong giốc vào đấu khí, để cho một chiêu này uy lực trở nên càng thêm cường đại, một bên cẩn thận đuổi theo Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm vô cùng kiên kỵ nhìn về phía Thạch Khang trong tay Vạn Linh Cẩu, la lớn, "Thạch Khang, ngươi nghĩ rõ, ngươi giới một kích này tới, các ngươi người bên kia có thể còn sống sót nhưng không có bao nhiêu cái." Hư Vô Thôn Viêm chỉ tự nhiên là liên quân những cái kia đấu thánh cửa giả. Lúc này, tại hắn cái địa phương này, Có hơn 30 liên quân đấu thánh tại cùng hồn tộc cường giả chiến đấu, một khi bạn linh, cầu nộ tung, cái này một số người tất nhiên sẽ bị liên lụy. Hư Vô Thôn Viêm cái địa phương này, có hơn 30 liên quân đấu thánh tại cùng hồn tộc cường giả chiến đấu. Cổ Liệt gấp, Thạch Khang, đừng đánh lộ thượng quân bạn. Hắn cách thật xa đều cảm ứng được Thạch Khang uy lực một cái này, một khi phóng xuất ra, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, Thạch Khang lại không để ý tí nào Cổ Liệt. Hắn khẽ cười nói, ha ha, ở đây nhưng không có một người là ta tộc tổng. Dung đúng ta tới nói người không quan trọng tính mệnh tới quên ta dừng tay, Hư Vô Thôn Viêm ngươi hơi bị quá mức ngây thơ à? Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Thạch Khang lại quyết tuyệt như vậy, hoàn toàn không để ý liên quân cường giả chết sống. Hư Vô Thôn Viêm mắt thấy Thạch Khang cái kia kinh khủng bản linh cầu uy lực kia người, tự hiểu lấy chính mình lực lượng một người khó mà ngăn cản, hắn đội vàng đem hồn tộc bốn vị ẩn nấp đi hồn tộc bốn cái nguyên lão triệu hoán đi ra. Chương 239, Trọng Thương Cổ Nguyên cùng Hư Vô Thôn Viêm chương 239, Trọng Thương Cổ Nguyên cùng Hư Vô Thôn Viêm Hư Vô Thôn Viêm tối lui đến chỗ này chiến trường, mục đích chủ yếu chính là chống cậy vào bốn vị này thực lực mạnh mẽ nguyên lão giúp mình ngăn cản Thạch Khang, cái này vị thiên diệt địa nhất địch. Trong lòng của hắn tính tượng, nếu không mượn nhờ ngoại lực, chính mình hôm nay chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Hồn tộc bốn cái lão giả trong nháy mắt xuất hiện, mặc dù khuôn mặt già mua, nhưng trên mỗi một người đều tản mát ra bắt tinh đấu thánh khí tức cường đại, cái kia cố uy áp để cho không gian xung quanh đều ẩn ẩn rung động. Nơi xa, Lôi Doanh đang tỉ mỉ chú ý chiến trường thế cục, khi hắn nhìn thấy hồn tộc đột nhiên xuất hiện bốn người này, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt lạ bẻ khiếp sợ, thất thính hô, cái gì? Hồn nguyên thiên, bọn hắn vậy mà không có chết. Cái này sao có thể? Thư Bồ Chôn Viêm gặp bốn người đã đến, trong lòng hơ định, hắn ngân giọng hét lớn: nhanh mở ra tĩnh mịch chi môn, đem cái kia binh khủng công kích ngăn cản lại tới, nếu ngăn không được, chúng ta đều phải chết. Hôn tộc bốn nguyên lão cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Chỉ thấy bốn người đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó, bốn tấm cực lớn môn chống rông xuất hiện. Cái này bốn tấm môn tản ra âm trầm khí tức kinh khủng, môn thượng khắc đầy quỷ dị phù văn, đem phiến tiên địa này bao phủ. Thạch Khang nhìn một màn trước mắt này, trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, hừ, bốn cái bát tinh đầu thánh liền nghĩ ngăn trở ta bạn Linh Cẩu, quả thực là si tâm bạo tượng. Cũng được. Đã ngươi hư vô chôn viêm muốn kéo lấy cái này, bốn cái người chết sống lại chung cùng, vậy ta liền thành phần ngươi." Mà Hư Vô Chôn Viêm lúc này cũng từ bỏ chủ động công kích ý niệm, hắn biết rõ lúc này bảo tồn lực lực mới là mấu chốt. Thế là, hắn điên cuồng vận chuyển đấu khí, đem vô số hắc viêm lưng kết thành một đạo thật dày tường, che trước mặt mình, tính toán dùng cái này tới tăng cường phòng ngự. Lúc này, Thành Khang đã đem vạn linh cầu triệt để ngưng kết tốt. Hắn đem tám loại tiên địa linh vật cùng số lượng cao đấu khí, sảo riệu áp xúc tiến một bản thai lớn cầu bên trong. Trận bánh này mặc dù thể tích nhỏ xảo, nhưng nội bộ năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ kinh khủng. Một khi nội tùng, đây tuyệt đối là Huyễn Thiên Diệt Địa cảnh tượng. Thạch Khang ánh mắt run lên, đem trong tay Vạn Linh Cầu dùng sức ném ra ngoài, quả bóng kia như là sao băng, nhanh chóng hướng về hư vô thôn biên phương hướng mà tới. Ném ra ngoài Vạn Linh Cầu sau, Thạch Khang không dám khinh thường chút nào, hắn bằng nhanh nhất tốc độ nhanh lui lại, đồng thời mở ra chính mình tối cường phòng ngự đấu kỹ, thánh cùng nhau. Một tầng màu vàng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, tạo thành một đạo bệ chắn không thể gãy hộ tuẫn. Dù sao, cái này tám loại linh vật ngưng tụ ra Vạn Linh Cầu, ngay cả Thạch Khang trong lòng mình cũng có chút rụt rè. Vạn linh cầu tại trạm đến Tĩnh Mịch Chi môn trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ tung. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, Kinh Cùng Nổ Tung bao phụ phương viên mấy bạn trợ khu vực, ánh sáng nóng bỏng cùng cường đại sóng xung kích tùy ý quét tán. Cái kia bốn tấm Tĩnh Mịch Chi môn ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, giống như giấy dán, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Kinh Cùng Nổ Tung bao phụ phương viên mấy bạn trợ khu vực, cùng bao phủ hư vô thôn biên cùng hỗn tộc 40 lão. Một bên khác, Hỗn Thiên Đế cùng Cẩu Nguyên còn tại kịch liệt mà giao chiến. Hai người thực lực tương đương, ngay từ đầu đánh lực lượng ngang nhau, ngươi tới ta đi. Nhưng mà một đoạn thời khắc, Hồn Tiên Đế đang tránh né cẩu nguyên một cái cường lực lúc công kích, không cẩn thận lộ ra sơ hở. Cẩu nguyên cơ nào nhạy cảm, hắn trong nháy mắt bắt được cái này xảo tung tức thế cơ hội, hét lớn một tiếng, cơ hội tốt. Ngay sau đó, hắn bận chuyển toàn thân đấu khí, một chưởng hướng về Hồn Tiên Đế hung hăng đánh tới. Hồn Tiên Đế mặc dù phòng ngự, nhưng vẫn là bị một kích này đẩy lui mấy ngàn trượng. Mà trùng hợp, Hồn Tiên Đế một cái nạp giới bị cẩu nguyên một chưởng này tùy khí đánh nát, bảo vật bên trong như là thác nước cao hẩm mà rơi ra ngoài. Mấy chục mai cự phẩm bảo đàn tản ra mê người lộc lây, mấy trăm cuốn quyển trục tản ra khí tức cổ xưa. Nhưng mà, Cổ Nguyên đối với mấy cái này đan dược và quyển trục nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị ba khối sưa cũng ngọc thạch hấp dẫn. Đa Sá Cổ Đế Ngọc. Cổ Nguyên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ba khối ngọc thạch lai lịch. Không tệ, Hỗn Thiên Đế tuân gia trong trang bị, vừa bạn có hồn, vi em, linh tam tộc Đa Sá Cổ Đế Ngọc. Cổ Ngọc tại trước mặt, Cổ Nguyên không có đạo lý không đi cướp. Thế là hắn lập tức như như mũi tên rời cung xông lên cướp đoạt cái kia ba khối cổ ngọc. Hỗn Thiên Đế cũng làm ra một bộ dáng vẻ lo lắng, làm bộ xông lên môn cướp. Cổ Nguyên, ha ha ha Tuột đi, xem ra thực lực của ngươi bước lui không thiếu. Nhưng mà, Hỗn Thiên Đế lại âm chắc chắc mở miệng nói, "Ha ha, thật sao?" Thanh âm kia phảng phất từ cựu lũ địa ngục truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Hỗn Thiên Đế âm chắc chắc gầm thanh truyền đến. Cổ Nguyên vừa mới đem, đem ba khối cổ ngọc nắm trong tay, còn chưa kịp cẩn thận chú đáo, lại đột nhiên phát ra một cỗ rất có cảm giác áp bách công kích như mãnh liệt như thủy triều лень tới. Cỗ lực lượng kia cường đại đến để cho hắn trực giác lông tơ dựng thẳng, phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Hỗn Thiên Đế không chút do dự đem tinh huyết của mình điên cuồng rót vào trong trận đế trận, trong chốc lát, Toàn bộ Trảm Đế trợn quang mang đại thịnh, một thanh cực kỳ to lớn huyết nhận chống rông xuất hiện. Cái này huyết nhận tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cổ Nguyên sắc mặt đỗ nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản biểu tình đắc ý bị chấn kinh thậm chí là hoảng sợ thay thế, hắn thất thanh hô, "Trảm Đế trợn, các ngươi làm sao có thể còn có? Cổ Nguyên, chúng ta đấu trên 5 năm, cũng nên chấm dứt." Hỗn Thiên Đế vừa nắm chặt chuôi lại cực lớn huyết nhận, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Cổ Nguyên hung hăng vung chả xuống. Cổ Nguyên bây giờ cách Hỗn Thiên Đế rất gần, khoảng cách này muốn né tránh cơ hội là chuyện không thể nào. Cảm thụ được hồn tiên đế uy lực một cái này, Cổ Nguyên cắn răng, nghi thẩm, Liêu Mạn. Ngay sau đó, Cổ Nguyên sử xuất chính mình sở hữu thủ đoạn, đem toàn thân đấu khí đều điều động. Cổ Đế Kính, Cổ Nguyên hét lớn một tiếng, một mặt cực lớn tấm gương xuất hiện tại trước người hắn. Huyết nhận cùng tấm gương hung hăng đột vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Chỉ thấy Huyết nhận vừa chạm đến tấm gương, cái kia nguyên bản nhìn như kiên cố vô cùng cổ đế kính, chỉ là ngắn ngủi rằng co một hồi, liền phát ra một hồi răng rắc răng rắc âm thanh, ngay sau đó trực tiếp vỡ vụn ra. Thế đó, Huyết nhận uy thế không giảm, giống như tự thần giải liêm đồng dạn, Chuẩn bị củng nguyên bộ tới, Cổ Nguyên vội vàng vận chuyển đấu khí, trước người tạo thành một đạo thật dày phòng ngự che chắn. Nhưng mà, tại huyết nhận cái này kinh khủng công kích trước mặt, cái kia phòng ngự che chắn liền như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. "Vèo!" Huyết nhận hung hăng chạm tại trên Cổ Nguyên phòng ngự, bộc phát ra một hồi nổ kinh thiên động. Cường đại lực trùng kích đem Cổ Nguyên cả người đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn giống như như diều đứt dây, vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng. Cung. Cổ Nguyên ngực có một cái vết thương máu chảy rầm rề, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều gặp đến trọng thương, xương cốt toàn thân giống như là bị trọng truy hung hăng gõ qua. Đau đớn khó chịu, trong miệng hắn phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng biến thành điêu đất. Vì một cái này, hồn thiên đế thế nhưng là tại trên Trung Châu bên ngoài giết trục triệu người. Tăng thêm viêm tổ cường giả máu tươi, cái này chẳng đế trận uy lực có thể tưởng tượng được. Một cái này, trực tiếp đem Cổ Nguyên chém trọng thương, sinh mệnh nguy cấp. Cổ Nguyên biết mình bây giờ căn bản không có khả năng lại là hồn thiên đế đối thủ, nếu như tiếp tục lưu lại ở đây, chỉ có bị chém giết phần. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Cổ Nguyên cắn răng, quyết định chạy trước trở về cổ giới chỉ cần trở trở về cội rễ, là hắn có thể tập toàn tập chi lực triệu hoán thủy tổ, đến lúc đó Hỗn Tiên Đế muốn giết hắn, liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, Hỗn Tiên Đế há lại sẽ không hiểu đạo lý này. Hắn nhìn xem trọng thương của Nguyên, trong mắt lóe lên một tia mất lệ, lập tức đối với Cổ Nguyên bày ra điên cuồng truy sát. Nếu là Cổ Nguyên không có thụ thương, lấy tốc độ của hắn, Hỗn Tiên Đế là tuyệt đối không đuổi kịp. Nhưng bây giờ tình huống là, Cổ Nguyên trọng thương tại người, coi như toàn lực bộc phát tốc độ, cũng so trước đó chậm hai ba thành. Cái này hai ba thành chiến lệnh, tại cao thủ trong quyết đấu thế nhưng là chí mạng. Đầy đủ để cho Hồn Tiên Đế cấp tốc đối kịp Cổ Nguyên. Ha ha ha, Cổ Nguyên, hôm nay là tự kỳ của ngươi. Ngay tại Hồn Tiên Đế nắm chắc thắng lợi trong tay, cho là lập tức liền có thể đem Cổ Nguyên chém giết thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến hư vô thôn miêm cái kia âm thanh thế thảm, "Thiên Đế, cứu ta." Hồn Tiên Đế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia diễn ra cùng bên này một dạng địa bàn. Hư Vô Thôn Miêm hạ chẳng cùng Cổ Nguyên một dạng, kéo lấy trọng thương cơ thể chật vật chạy trốn. Mở ra Khải rất cùng nhau thạch khang đang một mặt hưng phấn mà theo sát phía sau, mắt thấy liền phải đuổi tới hư vô thôn miêm. Vừa mới cái kia bạn Linh Cầu nổ tung, uy lực tự kỳ kinh khủng. Tính nghịch chi môn cùng Hư Vô Thôn Viêm bảy phòng ngự liền trong nháy mắt đều không chống đỡ, liền bị cái kia kinh khủng nổ tung xung kích đến nát bấy. Bốn nguyên lão tại chỗ liền không có, ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại, trực tiếp bị tạc phải hôi phi yên diệt. Một khu vực như vậy đấu thánh cường giả, ngoại trừ Hư Vô Thôn Viêm, không có một cái có thể còn sống sót. Mà ở vào trung tâm vụ nổ Hư Vô Thôn Viêm cũng không có gì, trọng thương, khí tức bị bại tới cực điểm. Nếu như không phải bản thân hắn chính là dị hỏa, Đối với hỏa diễn có nhất định miễn nhiễm dịch, có thể liền cùng cái kia bốn cái người chết sống lại mở dạng, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 240, Hồn Tiên Đế tử bỏ hư vô thôn viêm chương 240, Hồn Tiên Đế tử bỏ hư vô thôn viêm ngoại trừ linh hồn trong cảnh giới không bước vào đế cảnh, Thành Khang thực lực có thể không thể so với Cựu Tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả kém. Thời khắc này hư vô thôn viêm, trạng thái kém đến cực điểm, nội tâm rối rối tới cực điểm. Hắn như thế nào cũng không lờ tới, Thành Khang lại sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Chỉ một chiêu, liền đem bốn cái bắt tinh đấu thánh trong nháy mắt triệt giết, chính mình cũng bị trọng thương. Hắn không hiểu Cụm La Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, Thạch Khang cái kia nhất kích vì cái gì có thể bộc phát ra không kém gì Cửu tinh đấu thánh hộ kỳ uy lực kinh khủng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, để cho hắn vừa chấn kinh lại sợ hãi. Sau lưng, Thạch Khang như bóng đuổi hình, dần dần tới gần, cái kia cố cường đại cảm giác áp bách, để cho hư vô thôn viêm càng thêm hốt hoảng. Hắn đã sử xuất nhiều lần công kích linh hồn, tính toán dùng cái này trở ngại Thạch Khang truy kích. Đế cảnh linh hồn phóng thích ra công kích linh hồn, giống như vô hình lưỡi dao, người bình thường trúng vào một chút, nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng mà chiêu đến mấy lần công kích linh hồn Thạch Khang, nhưng như cũng là mà không đổi sắc, tốc độ không giảm chút nào. Thư Bồ Tôn Viêm cũng hoài nghi, chính mình đế cảnh linh hồn có phải giả hay không, vì cái gì đối với Thạch Khang một chút tác dụng cũng không có. Kỳ thực, Thạch Khang cũng không phải là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Thư Bồ Tôn Viêm đế cảnh công kích linh hồn, chính xác cực kỳ cường đại. Trừ mấy lần linh hồn xung kích Thạch Khang, bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng, nói nói, phản phật có vô số cây châm đang tác động dạng. Nhưng hắn sợ dĩ nhìn qua không bị ảnh hưởng, hoàn toàn là bởi vì hắn có vượt qua thường nhân sự nhẫn nại. Tu luyện bản linh luyện thể của hắn Không giờ khắc nào không tại thừa nhận cực lớn giày bỏ. Loại đau khổ này, xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, chính là loại này lâu dài giày bỏ, luyện thành Thạch Khang một thân này có thể nhị bản sự. Đương nhiên, có thể nhịn không có nghĩa là Thạch Khang không tức giận giận. Thạch Khang con mắt đều có chút đỏ lên, hắn bây giờ nghĩ là, vô luận như thế nào nhất định muốn giết hư vô thôn viêm. Không thôn viêm gặp công kích linh hồn không chỉ có không thể để cho Thạch Khang tốc độ chậm lại, ngược lại chính mình sắp bị đội kịp, trong lòng bạn phần hoảng sợ, không còn dám dùng công kích linh hồn. Hắn đem hết toàn lực, hướng về hồn tiên đế phương hướng bỏ chạy. Hồn tộc 40 niên lao chết. Hư vô Bồ Tôn Viêm ngay cả một cái da giáng pháo hôi giúp hắn ngăn chặn Thạch Khang cũng không có. Bây giờ, chỉ có Hồn Tiên Đế có thể đuổi hắn, mà bây giờ Hồn Tiên Đế đem Cổ Nguyên trọng thương, Cổ Nguyên chạy trốn, vừa bạn có thể tới cứ mình. Hư vô Bồ Tôn Viêm, Tiên Đế, chiến lực của hắn không hề yếu tại Cửu Tinh Đấu Thánh Hầu Kỳ, kẻ này nhất định không thể lưu. Đang đội giết Cổ Nguyên, một đường cắn chặt không buông Hồn Tiên Đế, nghe được hư Vô Bồ Tôn Viêm truyền đến đội vãn cầu viện, không khỏi trầm mắng một tiếng vế bận. Hồn Tiên Đế nội tâm bùng cháy một hồi. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, tiếp tục truy sát Cổ Nguyên, dùng hết toàn thân mình kỹ lực, thử đem cái này dây dưa nhiều năm đối thủ cũ triệt để chấm giết. Nếu như hồn tộc những cường giả kia có thể độ tất cả lực cứu khó, gắt gao ngăn chặn cổ tộc, lôi tộc, dược tộc tam tộc đấu thánh, không để bọn hắn có cơ hội rút ra nhân thủ tới yểm hộ Cổ Nguyên rút lui, cái kia liền có chọn vẹn chắc chắn 8 phần 10 có thể thành công chém giết Cổ Nguyên. Lựa chọn thứ hai, nhưng là quay đầu đi cứu hư vô thôn Điểm, đem Thạch Khang cái này về so đối với tự có uy hiếp thật lớn người trẻ tuổi của chém giết. Chỉ là phút chốc cân nhắc, Hỗn Thiên Đế liền làm ra quyết định. Ánh mắt hắn hung ác, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó vẫn như cũ tiếp tục hướng về cậu Nguyên truy sát mà đi, không có chút nào quay đầu đi cứu hư vô thôn Viêm ý tứ. Không chỉ có như thế, hắn còn cho một đám hồn tộc cường giả hạ từ mệnh lệnh, không được đi cứu hư vô thôn Viêm, toàn lực cho ta ngăn chặn liên quân cường giả. Nếu ai dám chống lại mệnh lệnh của ta, nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng. Hư vô thôn Viêm chết thì đã chết, hồn tiên đế trong lòng suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt. Nhưng giết cổ nguyên cơ hội ngàn năm một thở, đây là hắn hồn tộc xưng bá đại lục mấu chốt một bước, hắn thật sự không muốn bỏ qua. Dũng hư vô thôn Viêm mệnh đội cậu Nguyên mệnh, hồn tiên đế cảm thấy đáng giá. Bây giờ Hỗn Thiên Đế ẩn ẩn đoán được Thái Hư Cổ Long đầu kia lão long khả năng cao là không tồn tại, hay là căn bản không có cách nào ra tay. Bằng không thì Thạch Khang đều tới, vì cái gì trúc khuôn còn chưa có xuất hiện? Còn có Cổ Lôi tộc Tam tộc phía trước muốn khai chiến, Thạch tộc vì cái gì một mực kéo lấy, từ đầu đến cuối án binh bất động? Thạch tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc, khả năng cao là bịa đặt ra một cái cựu tinh đấu thánh hộ kỳ, để cho hồn tộc kiêng kỵ, đem thời gian kéo dài, chờ Thạch Khang thành lớn lên. Hỗn Thiên Đế cảm thấy chính mình đã đoán đúng 7,8 phần 10. Như vậy thì mang ý nghĩa, chỉ cần cổ nguyệt chết, Đại lục này đem chỉ có hắn một cái Cửu Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ cường giả. Đến lúc đó, hắn Hỗn Thiên Đế muốn làm gì, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể cản ngăn đón. Đến nỗi hư vô thôn miên nói Thạch Khang có thể phát huy ra Cửu Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ thực lực, Hỗn Thiên Đế khịt mũi coi thường. Thạch Khang vừa mới một chiêu kia hắn chính xác thấy được, uy lực mạnh, đích xác đạt đến Cửu Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ cấp độ, nhưng khủng bố như vậy công kích Thạch Khang lại có thể sử dụng mấy lần. Không thể một mực sử dụng một chiêu kia, như vậy Thạch Khang nhiều nhất cũng chỉ là có thể so với Cửu Tinh Đấu Thánh Trung Kỳ cường giả. Cùng mình đối chiến, hắn Thạch Khang có thể chống đỡ được công kích của mình. Lỗ khí của hắn có thể so sánh chính mình cùng Hùng Hậu. Nếu như không thể, sớm muộn sẽ bị chính mình cho mà chết. Cho tới bây giờ, Hỗn Thiên Đế vẫn cảm thấy Thạch Khang không đáng để lo. Giết Cổ Nguyên, lại quay đầu giết Thạch Khang đem Hư Vô Thôn Viêm đoạt lấy cũng không muộn. Cái kia Hư Vô Thôn Viêm làm sao bây giờ? Hỗn Thiên Đế cảm thấy, nếu như có thể đem Cổ Nguyên giết, tổn thất kia một cái Hư Vô Thôn Viêm thì tính sao? Hắn cùng Hư Vô Thôn Viêm hợp tác, mục đích không phải liền là lợi dụng nó mở rộng một tộc, diệt đi còn lại đấu đế gia tộc cực kỳ đả sát cổ đế ngập đi, bây giờ sắp thực hiện, Hư Vô Thôn Viêm kỳ thực cũng không bao lớn giá trị. Thạch Khang cũng không biết Hỗn Tiên Đế đang suy nghĩ gì, nếu không, nhất định sẽ cười to lên. Chính mình một cái chuyên môn tu luyện nội thần, phòng ngự cùng trị liệu giá trị kéo căng cứng sẽ tăng, sẽ đánh không được Hỗn Tiên Đế công kích. Vừa mới Thạch Khang cũng nhìn Cổ Nguyên cùng Hỗn Tiên Đế đối chiến, hắn cảm thấy hai người uy lực công kích cũng liền như vậy. Thậm chí Cổ Nguyên cuối cùng sử dụng đại chiêu Cổ Đế Kính, Thạch Khang cũng không phải đặc biệt sợ, tự mình mở ra tượng thánh mệnh kháng, nhiều lắm là chỉ là bị chút thương mà thôi. Cũng liền Hỗn Tiên Đế sử dụng cái kia Trảm Đế trợ đối với hắn có uy hiếp, có thể làm cho mình trọng thương. Nhưng đồ chơi kia, khởi động cần hao phí năng lượng cực lớn. Tu tiên đế là tuyệt đối không sử dụng ra được lần thứ hai. Đã như vậy, cái kia còn sợ cọp lông. Nếu đánh thật, bằng vào chính mình cường đại phong ngự cùng trị liệu, nên chạy là hắn hồn tiên đế. Hơn nữa còn là vừa chạy, vừa mắng nương cái chủng loại kia. Hồn tiên đế cho một đám hồn tộc cường giả hạ lệnh sau, liền không còn hồn tộc cường giả đi ra làm bia đỡ đạn, cho hư vô thôn viêm tranh thủ thời gian chạy trốn. Cái này nhưng làm Thạch Khang sướng đến phát rồ rồi, không có người đi ra ngăn cản chính mình, như vậy hư vô thôn viêm sớm muộn phải chết. Thậm chí Thạch Khang cũng tại trong lòng tính toán, luyện hóa cái này hư vô thôn viêm hẳn là có thể để cho chính mình đột phá cựu tinh đấu thánh hậu kỳ a. Chương 241, điên cuồng hư vô thôn viêm dẫn bảo ấn ký chương 241, điên cuồng hư vô thôn viêm dẫn bảo ấn ký chờ mình đột phá cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, hồn thiên đế còn không phải muốn bị chính mình chém đánh. Đến nỗi đi cứu cổ nguyên, Thạch Khang căn bản chưa từng cân nhắc, cổ nguyên sinh tử cùng mình có quan hệ gì? Phía trước thực lực không đủ, còn cần cổ nguyên ngăn chặn hồn thiên đế để cho chính mình có thời gian chỗ mã, nhưng là bây giờ chính mình cũng có thể chống đỡ hồn thiên đế, cái kia còn sợ trái trứng. Để cho hồn thiên đế truy sát ta, đem cổ nguyên ép, cùng hồn thiên đế liều mạng tốt nhất là mang đến lưỡng bại câu thương. Cổ Nguyên Triết, hồn tiên đế trong gương, mà chính mình ngồi thung ngư ông thủ lợi há không được hay. Thạch Khang mặc kệ Cổ Nguyên Triết sống, nhưng cổ lôi thuất tam tộc người lại không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cứ việc hồn tộc cường giả đem hết toàn lực uấn lấy bọn hắn, nhưng phía trước lôi doanh cùng cổ liệt hai cái này bắt tinh đấu thánh lẫn vào tiến cấp thấp chiến trường, đó thật đúng là giống như mãnh hổ hạ sơn. Lôi doanh cùng cổ liệt phối hợp rượt đàn bọn người, một phen kịch chiến xuống, đã thành công đem hồn tộc trong đó hai cái thất tinh đấu thánh chiếm giết. Lúc này, hồn tộc cường giả vô luận là số lượng, vẫn là thực lực tổng hợp, bọn hắn đều rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cho nên lúc này, Lôi Doanh, Cổ Liệt, dựa đàn cùng lôi long bốn cái cao giai đấu thánh tới giải cứu Cổ Nguyên. Mấy người kia đều biết, nếu như Cổ Nguyên chết, đem không có người có thể đối kháng hồn tiên đế. Lôi Doanh bây giờ vị trí, vừa vặn cách cổ giới khá gần. Nguyên nhân chính là như thế, bị hồn tiên đế một đường truy sát, chạy trốn Cổ Nguyên, đang hướng về bọn hắn bên này mà đến. Lôi Doanh mấy người thấy thế, trong náy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn thân đấu khí phừng lên. Bọn hắn không biết mình cùng trọng thương Cổ Nguyên có thể hay không chống đỡ được hồn tiên đế. Lôi Doanh hướng về Thạch Khang Phương hướng nói, "Thạch Khang, đừng đuổi theo." tới trước giúp Cổ Nguyên rút trưởng. Bây giờ, bọn hắn cũng không lo được đi quấy Thạch Khang vừa mới một chiêu kia, đem liên quân hơn 20 cái đấu thánh nổ cho hại quốc không còn sự tỉnh. Dù sao, tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn cần Thạch Khang sức mạnh cùng bọn hắn cùng một chỗ yểm hộ Cổ Nguyên rút về cổ giới. Nhưng mà, Thạch Khang căn bản giống như không nghe thấy tự như, không thèm để ý bọn hắn, vẫn như cũng liều mạng hướng về hư vô thôn biên đuổi theo. Lúc này, hắn cùng hư vô thôn biên khoảng cách đã rất gần, rất nhanh liền có thể đem hắn chém giết, để cho Thạch Khang từ bỏ trở về cứu Cổ Nguyên. Đó là không có khả năng. Hư vô thôn viêm, hồn thiên đế đã bỏ đi ngươi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thạch Khang một bên truy, vừa nói. Thạch Khang đây là tại nói không có ý nghĩa nói nhảm sao. Dĩ nhiên không phải, hắn là tại kích hư vô thôn viêm. Nhìn qua nguyên tắc hắn biết, hư vô thôn viêm cho chính thành hồn tộc lưu lại dị hỏa, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động những người kia liền sẽ lập tức bạo thể mà chết. Thạch Khang chính là nghĩ kích hư vô thôn viêm dẫn động đồ chơi kia, để cho hồn thiên đế trong nháy mắt biến thành cô gia quả nhân. Thu Bồ Thôn Biem sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì Thạch Khang thực sự nói thật, hắn thật sự không nghĩ tới Hồn Tiên Đế vậy mà thật sự nhẫn tâm như vậy, mặc kệ sống chết của hắn. Ha ha ha. Thạch Khang thấy thế, càng thêm đắc ý, tiếp tục chế giễu hắn, "Thu Bồ Thôn Biem, ngươi dùng luốt linh tộc năng lực giúp hồn tộc tăng cao thực lực lại như thế nào, kết quả là còn không phải trở thành Hồn Tiên Đế tiện tay vứt bỏ con cờ?" Thạch Khang còn tại chọc giận Hư Vô Thôn Biem, cho hắn dưới mắt thuốc. Thạch Khang lời này thật là nói đến Hư Vô Thôn Biem trong tâm cảm. Nếu như không có ta, hồn tộc tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Bây giờ ta gầm ngà Người vậy mà nhìn cũng không nhìn. Nghĩ được như vậy, hư vô thôn viêm ánh mắt đều phải phun ra lửa, trong mắt tràn đầy vẻ bản độc. Bây giờ, Thạch Khang đã sắp đuổi theo tới. Hư vô thôn viêm trong lòng dâng lên cực hạn tuyệt vọng, lại thêm cực hạn phẫn nộ, cố này cảm xúc giống như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn phóng tiến, để cho hắn đã triệt để mất đi tỉnh táo, chỉ muốn làm ra cử động điên cuồng đến báo thù. Hôn Thiên Đế, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Hư vô thôn viêm trợn tròn đôi mắt, khàn cả giọng mà gầm thét lên, âm thanh vang vọng cả phiến thiên địa. Ngay sau đó, Tư Vô Thôn Miêm dường như làm ra một loại nào đó trọng đại quyết tâm, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia quyết tuyệt. Hắn không chút do dự trực tiếp dẫn nội hắn tại hồn tập cường giả trên thân trồng số luân ký. Cái này vốn là là hắn yêu cho mình một đầu cuối cùng đừng lui, sợ hồn tiên đế tá ma giết lựa, nhưng là bây giờ chính mình cũng phải chết. Hồn tiên đế bây giờ tới cứu cũng đã không còn kịp rồi. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là Thạch Khang cùng cái kia thấy chết không cứu hồn tiên đế. Thạch Khang, hắn chưa hẳn có thể trả thù, nhưng trước khi chết trả thù một chút hồn tiên đế, hắn còn có thể làm được. Tư Vô Thôn Miêm thầm nghĩ lấy Ngươi hồn tiên đế đệ cho hồn tộc cường giả ngăn chặn liên quân cường giả, không để bọn hắn đi cứu cầu nguyên, ta hết lần này tới lần khác không để ngươi như ý. Ta muốn để ngươi cũng nếm thử mất đi hết thảy tư vị. Mà liên tại hư vô chôn biem dẫn bảo ấn ký trong mắt, đang liều mạng quấn lấy liên quân cường giả hồn tộc đấu thánh nhóm, tại đồng trong lúc nhất thời, trên thân đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia điên cuồng cắn đốt thân thể của bọn hắn. Ngay sau đó, những thứ này hồn tộc đấu thánh nhóm phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm, thanh âm kia phảng phất đến từ địa ngục, để cho người ta rùng mình. Sau đó, bọn hắn giống như từng quả bom Liên tiếp nội tùng, tràn diện vô cùng thê thảm. Liên quân các cường giả gương mặt mê mang, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, không rõ vừa mới còn liều mạng quân Lây chính mình hồn tộc cường giả, làm sao lại đột nhiên nội tùng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Hàn La Hư vô thôn biên đừng kĩ kĩ vãi vai, chúng ta nhanh đi cứu tộc trưởng. Úc đúng đúng đúng, cứu tộc trưởng quan trọng. Chính thành hồn tộc đấu thánh trong nháy mắt liền không có, bây giờ sống sót không đến 10 cái. Liên quân cuối cùng là có thể rút ra nhân tụ đi cứu viện Cộng Nguyên. Thành Khang nhìn thấy trước mắt rung động này chẳng cảnh. Con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khóe miệng không bị khống chế giương lên, đơn giản muốn vui như điên. "Tốt, không phí công chính mình fen này miệng lưỡi, cuối cùng là đem hư vô thôn viêm ép." Bây giờ, bây giờ hồn tiên đế không còn đông đảo hồn tộc cường giả trợ lực, thật sự trở thành cô gia quả nhân. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng hồn bộc tới kiếm chuyện. Lạc Hỉ đi qua, thanh khang ánh mắt rũ lên, thu liễm lại nụ cười, bắt đầu đối với hư vô thôn viêm bại gia tuyệt sát sau cùng. Hư vô thôn viêm lúc này cũng phát giác Thanh Khang tới gần, hắn biết mình hôm nay là sống không được, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia quyết tuyệt cùng điên cuồng, rứt khoát bỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn đột nhiên vận chuyển toàn thân đấu khí, cái kia nguyên bản ề bài khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngọn lửa màu đen tại trên tân hư vô thôn viêm điên cuồn sôi trào, ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, có thể đem hết thảy xung quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Hư Vô Thôn Viêm hai mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng vẻ toán độc, hắn khàn cả giọng mà gầm thét lên, "Thạch Khang, Hồn Thiên Đế, các ngươi hai tên khốn kiếp này, ta muốn để các ngươi trả giá đắt." Rung động trên người đấu khí sau, Hư Vô Thôn Viêm không còn giống phía trước như thế liều mạng chạy trốn, ngược lại hướng về Thạch Khang từng bước một tới gần. Thạch Khang cùng Hồn Thiên Đế là bước tử hắn kẻ cầm đầu. Hắn đã để hồn thiên đế tại vừa rồi bỏ ra giá thê thảm, bây giờ, giờ đến phiên Thạch Khang. Chương 242, Hư Vô Thôn Viêm tự bảo chương 242, Hư Vô Thôn Viêm tự bảo Hư Vô Thôn Viêm đồng tử đốt điên cuồng đỏ thẫm, trong lồng ngực chỉ còn dư một cái trách nhiệm, đó chính là lôi kéo Thạch Khang cùng một chỗ đồng quy vô tận. Co như hồn phi phế tán, cũng muốn để cho cái này hủy hắn hết thảy ra hỏa trà giá thê thảm đại giới. Hắn toàn thân hắc viêm cuồn cuộn, cứ bộ đạp đến hư không đều tại rung động, tiếng gời the the đâm tụng chiến trường oanh minh, giống như là tôi đọc bằng lăng, Thạch Khang cũng chết đi. Thạch Khang con ngươi hơi hơi co rút, trong nháy mắt xem Tấu Hư Vô Thôn Biên dự định, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia cảnh giác. Hoàng tiên trưởng, chầm thấp tiếng quát rơi xuống, màu vàng đất cự trưởng chợt lưu hiện, vươn tay ở giữa quần cuộn hoàng tuyến chóp lãng, mang theo băng sơn nước hải khí thế, hung hăng chụp về phía Hư Vô Thôn Biên. Cùng lúc đó, Thạch Khang không dám khinh thường chút nào, hắn cấp tốc mở ra thánh cùng nhau, trên thân quang mang đại thịnh, tiếp đó đủ loại thủ đoạn phòng ngự đều sử dụng được, từng tầng từng tầng trong suốt tấm chắn năng lượng đem hắn gắt gao bao bây lại. Tiểu Tinh đấu thánh sơ kỳ Hư Vô Thôn Biên muốn tự bảo, cái kia uy lực cũng không phải đùa giỡn mà giành trước hắn nội tung giết hắn, cái này cũng không thực tế. Ngay cả Thạch Khang cũng không có chắc chắn làm đến, cho nên nên phòng ngự hay là muốn phòng ngự. Dù sao, đợi chút nữa có thể còn muốn đối phó hồn tiên đế, cũng không thể tại hư vô thôn viêm chỗ này chịu quá nặng tương thế, bằng không đằng sau có thể gặp phiền toái. Ngoảnh, Hoàn Tiên trưởng vừa chạm đến hư vô thôn viêm khí, đoàn bóng đen kia liền ầm vang nội tung. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy nội tung điểm làm trung tâm, hiện lên hình khuyên bao phủ ra, liên quân trong trận doanh không thiếu đấu thánh không kịp trốn tránh, trực tiếp bị uy thế còn dư sẽ thành mảnh nhỏ, tiếng kêu thảm thiết toán qua bị oanh minh tột lệ. Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ cường giả tự báo, đã là không thua tại cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cấp độ công kích. Ma hồn tiên đế bên này, nhìn thấy chính mình hồn tộc đại quân đống chốc chết nhiều như vậy, đơn giản đều phải điên rồi, lòng ngực cơ hồ muốn bị lửa giận đốt nữa. Ngmin tính bạc tĩnh, hắn không có tính tới hư vô thôn viêm tại những này hồn tộc trên thân người lưu lại ân ý. Hắn bên này đều chuẩn bị đánh giết cổ nguyên, đến lúc đó chỉ cần dẫn theo còn lại hồn tộc cường giả diệt đi khắp còn sót lại đấu đế gia tộc liền có thể đại thắng. Chết lần này tới lần khác hư vô thôn viêm lần này, hơn phân nửa hồn tộc tinh nhuệ hôi phi yên diệt, tốt đẹp thế cục triệt để sở bàn. Hỗn Thiên Đế có thể nói là hận thấu hư vô tôn nghiêm. Phi thi hận, Hỗn Thiên Đế biết mình bây giờ duy nhất có thể làm chính là giết chết Cổ Nguyên. Chỉ cần Cổ Nguyên chết, như vậy hết thảy đều còn có cơ hội. Hỗn Thiên Đế sắc mặt lạnh đến cực điểm, trên thân sát ý gần như hóa thành thực chất. Lôi Doanh, Cổ Liệt Dược, Đan Ba ba người đã đến giúp đỡ Cổ Nguyên, đến nỗi những người khác không ở nơi này trên chiến trường còn cần một hồi. Hỗn Thiên Đế biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như Trâu Thạch Khang tới cứu Cổ Nguyên, hắn đem bỏ lỡ giết Cổ Nguyên cơ hội. Hỗn Thiên Đế thân ảnh lóe lên, đã tới gần bốn người, áo bào màu đen bay phất phới. Sắc ý ngưng tụ như thần, Cổ Nguyên nhận lấy cái chết. Đen như mực U Minh Quỷ Trảo chợt trợn tăng giọng, đầu ngón tay quanh quần tôn vệ xinh cơ hắc khí, hướng về bốn người chụp tới. U Minh Quỷ Trảo màu đen cự trảo hướng về bốn người chỗ ngồi tới. Cổ Nguyên lôi doanh cổ liệt dược đàn bốn người liều chết chống cự. Cổ Đế Kính, lôi kiếp trưởng, huyền dược uy nguyên chỉ, nhưng mà, hồn thiên đế thế nhưng là trạng thái toàn thịnh, Cổ Nguyên trọng thương thực lực chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Lôi doanh cùng cổ liệt tại mới vừa rồi cùng hư vô thôn viêm giao chiến, cũng tụ một chút thương thế, dược đàn chỉ là thất tinh đấu thánh, không tính là cái gì. Cho nên, cứ việc bốn người cùng một chô đối kháng hồn tiên đế, vẫn là có chút ngăn củ được. Thanh, bốn cố sức mạnh cùng U Minh quỷ trảo va chạm, nổ tung khí lãng đem bốn người hùng hăng hất bay. Cổ Nguyên phun ra búng máu tươi lớn, bọn máu bên trong hòa với tinh nát, bốn loại yếu ớt khí tức càng tỏi thóp, lôi doanh cùng Cổ Liệt cũng bị trọng thương, dược đang thực lực yếu nhất, trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài liền không còn tri tức. Hồn tiên đế chính là muốn chạy Cổ Nguyên mạnh đi. Hồn tiên đế mục tiêu rõ ràng, ánh mắt băng lãnh, bước ra một bước, thẳng đến Cổ Nguyên, Cổ Nguyên, nên kết thúc. Hắn lòng bàn tay ngưng tụ lại vị thiên diệt địa đạo khí len nhu mực, mang theo thôn vẻ hết thảy như thế, uy thiên địa diện địa nhất khí, làm cho vừa rã rủa đứng dậy cậu Nguyên trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Vân tự chịu trạm đế trận cùng hồn tiên đế một kích toàn lực, trạng thái của hắn bây giờ mệ bại tới cực điểm. Đường nói hồn tiên đế, liền xem như cái bát tinh đầu thánh, cũng có thể dễ dàng lấy tính mệnh của hắn. Một kích này rơi xuống, hắn chắc chắn phải chết. Tộc trưởng, một tiếng gào khét vang lên, cổ liệt kéo lấy dập nát thân thể nhào tới, dùng thân thể của mình giúp cậu Nguyên cản một kích này. Cổ tộc ba tiên lúc này cũng chạy đến, nhao nhao ngăn tại cậu Nguyên phía trước. Dù bọn hắn sử xuất toàn lực, Cũng không khả năng là hồn tiên đế đối thủ. Mạnh, đấu khí ở văng rơi xuống, Cổ Liệt cùng cổ tộc ba tiên liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị triệt để đánh nổ, xương máu trong tràn ngập. Nhưng cái này ngắn ngủi ngăn cản, cuối cùng vì cậu Nguyên tranh thủ một chút hy vọng sống. Hồn tiên đế nhìn xem tiêu tán xương máu, gầm gét lên tiếng, đáng chết. Hắn lòng bàn tay đen như mực đấu khí lần nữa tăng gọi. Nhưng lúc này công phu thời gian, Liên Quân cường giả đã chạy đến tứ viện. Nhanh, kết chặt bảo hộ tộc trưởng. Dồn dập tiếng quát vạch phá chiến trường, cổ, lôi, thuốc tam tộc còn sót lại cường giả cuối cùng đỡ đèo. Bốn mươi mấy đạo thân ảnh ngăn tại Hỗn Thiên Đế trước người. Đi qua vừa mới kịch liệt chiến giết, tăng thêm Thạch Khang cùng hư vô tôn miên cái này hai hàng không khác biệt lộ sát, liên quân bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 40 đầu thánh. Cổ Nguyên Tại lôi doanh năng đỡ miễn cưỡng đứng dậy, khóe miệng còn tại chảy máu, mỗi một lần hô hấp đều dính dớp tạm phục kịch liệt đau nhức. Hai người gắng gượng tiếp tục ra tay, cùng hơn 40 đầu thánh cùng một chỗ đối kháng Hỗn Thiên Đế. Đấu khí tầm tầm được ra, nhưng như cũ ngăn không được Hỗn Thiên Đế cái kia bị thiên diệt điệu thế công. Mà lúc này, Cổ Lôi thuếp giới phương hướng, đột nhiên có một đám người nhanh chóng tới gần. Thì ra, là canh giữ ở Cổ lôi dược giới cường giả tới chi viện. Khí tức của bọn hắn mặc dù không có đạt đến đấu thánh, cơ bản đều là bán thánh cùng đấu tôn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, có hơn vài người. Nhiệm nhiệm hộ tộc trưởng rút lui. Có người hỗ trợ chống lên lại trận, mà tấn công về phía Hồn Thiên Đế. Mặc dù bọn hắn biết không xe đối với Hồn Thiên Đế cấu thành uy hiếp, nhưng chịu chết có thể cho tộc trưởng dây dưa dù là một khắc thời gian vậy thì đáng giá. Bành, bành, bành. Hồn Thiên Đế công kích như mưa to gió lớn, mỗi một lần va chạm đều để tam tộc liên quân trận hình kịch liệt rung động, mấy chục tên bán thánh tại chỗ nổ thành xương máu. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, mượn trận hình yểm hộ, đem hết toàn lực yểm hộ Cổ Nguyên bọn người hướng về cổ giới phương hướng trốn. Sau lưng chiến trường sớm đã thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Cổ Nguyên cùng Lôi Doanh thấy mình tộc nhân vì yểm hộ chính mình rút lui mà hy sinh, muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng biết nếu như không đi nhanh lên, cái này một số người liền hy sinh luôn. Cuối cùng, tại trả giá 20 vị đấu thánh cùng trên vạn người rơi xuống đại giới sau, Cổ Nguyên một nhóm lão đạo lui về cổ giới. Hộ tộc đại trận nhanh chóng nối lên. Chương 243: Thạch Cang cùng Cổ Nguyên vây công hồn thiên đế chương 243. Thạch Khang cùng Cổ Nguyên vây công Hồn Thiên Đế, Hồn Thiên Đế cũng cùng đi theo đến cổ giới bên ngoài, hắn liếc nhìn một mắt cũng không có trông thấy Thạch Khang thân ảnh, cảm thấy hắc, quyết định vô luận như thế nào cũng muốn giết trọng thương Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế đã giết mắt đỏ, trong mắt sát ý sôi trào, Cổ Nguyên đừng tưởng rằng có đầu rút cổ tiến tiểu thế giới liền có thể bình yên vô sự, hôm nay ta liền san bằng ngươi cổ giới. Hắn giơ tay ngưng kết toàn thân đấu khí, đem kịp quang trụ như như trụ trời ầm vang đập về phía cổ tộc hộ tộc đại trận. Ông, đại trận tia sáng tăng bọn, phù văn lưu chuyển, lại tại cái này kinh khủng nhất kích phía dưới kịch liệt lay động, vết rạn như mạng nhện lan tràn. Răng rắc. Một tiếng vang dòn, hộ tộc đại trận ầm vang phát toé, vô số cổ tộc tử đệ bị khí lãng hất bay, tiếng kêu rên lên rồi. Triệu Hoan thủy tổ, Cổ Nguyên va quét, hai tay kết ấn, cổ giới bốn phía chợt sáng lên. Một đạo giản mô hư ảnh chậm rãi ngưng kết, khí tức hùng hồn, rõ ràng là có thể so với cựu tinh đấu thánh trung kỳ của tộc thủy tổ. Hỗn Thiên Đế chỉ cảm thấy sắc mặt tâm trầm chậm, chỉ cảm thấy cái này Cổ Nguyên thật sự là quá khó giết. Cổ Nguyên, Thần Thủy tổ giơ tay, chu sát kẻ sông lớn. Tất cả cổ tộc người, Thần Thủy tổ giơ tay. Cổ tộc thủy tổ giơ tay, Hỗn Thiên Đế, thử bất quá là một đạo tản môn thôi, cậu nguyên nếu như ngươi liền chút thủ đoạn này, cái kia cổ tộc ta dự định rồi. Hỗn Thiên Đế không sợ chút nào, Hữu Tinh đấu thánh trung kỳ cường giả, hắn mặc dù làm không được miễu sát, nhưng tuyệt đối có thể đệ lên đánh. Sự thật cũng đích xác như thế, cũng không phải tất cả mọi người đều giống Thạch Khang cái kia dạng biến thái. Hữu Tinh đấu thánh trung kỳ cổ tộc thủy tổ không đi lại, hư ảnh càng ngày càng ảm đạm. Tộc dân nhân thế, trợ thủy tổ đột phá. Tiếng nói rơi xuống, vô số cổ tộc duệ dân không chút do dự dùng tinh huyết của mình hiến tế, thể nội đấu khí, sinh mệnh lực liên tục không ngừng tràn vào thủy tổ hư ảnh. Mấy trăm vạn dược dân năng lượng rót vào phía dưới, hư ảnh khí tức trong nháy mắt tăng vọt, lại vọt thẳng phá cựu tinh đấu thánh chu kỳ, tới gần hộ kỳ. Hỗn Thiên Đế đội vàng không kịp chuẩn bị, bị thủy tổ một trưởng vỗ tại ngực, kêu lên một tiếng bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu đen, hắn dù chưa trọng thương, nhưng cũng bị bất thình lình bộc phát đánh khí huyết của vượn. Nhưng cổ tộc thủy tổ cũng không chịu nổi, chịu hắn một chảo, vốn là bởi vì cổ tộc người hiến tế có chút ngưng thực hư ảnh lại trở nên trong suốt, tự tìm cái chết. Hỗn Thiên Đế giận không kịp được, quay người cùng thủy tổ hư ảnh tự chiến. Song biển ba trạm danh minh dung khắp thiên địa, thủy tổ hư ảnh tuy mạnh lại chung quy là mượn ngoại lực ngưng kết, yên trì một lát sau liền bị Hỗn Thiên Đế một quyền đánh nổ, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tan. Hỗn Thiên Đế lại lấy sức của mình đối kháng cổ tộc Văn tộc. Cổ giới bên trong mọi người sắc mặt trắng bệch, liên quân đấu thánh còn sót lại hơn 30 người, người người mang thương. Vì cái gì Thạch Khang còn không có tới? Lôi doanh phẫn nộ. Rõ ràng là Minh Diếu, bây giờ nhưng không thấy bóng dáng, mà Thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc liên quân, lúc này cũng không có một cái. Hỗ Hoàng A. Hỗn Thiên Đế nghe vậy cản rỡ cười to, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, ha ha ha, tư vô tôn viêm tự đạo. Cái kia Thạch Khang coi như không chết, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, huống còn không mang nội bịu, làm sao sẽ tới cứu các ngươi. Sự tình thực sự như thế sao? Rõ ràng không phải. Vừa mới Thạch Khang, cầm tới hư vô tôn viêm bản nguyên sau, liền trực tiếp lựa chọn lui về phía sau rút lui, làm ra một bộ bị tặc thành trọng thương muốn chạy trốn dáng vẻ. Nhưng thực tế, hắn núp trong bóng tối xa xa quan sát đến bên này. Thạch Khang không có đạt đến đến cảnh sợ bị phát hiện, cho nên cách thật xa, nhưng thông qua chiến đấu ba động cũng có thể đại khái đoán được bên này phát sinh cái gì. Bây giờ, Thạch Khang liền nắm lấy một cái nguyên tắc để cho hồn thiên đế cùng Cổ Nguyên đấu, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương chính mình lại ra tay. Nghĩ biện pháp, hắn công kích và phòng ngự mặc dù đạt đến cửu tinh đấu thánh hộ kỳ cấp độ, tốc độ còn không đạt được. Nếu như Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế không phải trọng thương, thay càng là đuổi công kích bọn hắn. Hoặc có lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho Hồn Thiên Đế nghĩ rút lui, chính mình trở ra ngăn đón một chút, ép bọn hắn tiếp tục đánh. Thời khắc này Cổ Nguyên đã là nọ mạnh nhất đả. Hắn nuốt vào mấy viên chữa thương đang dưỡng, dược, dược lực tại thể nội tăng ra, lại chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thương thế, liền một thành thực lực đều không thể khôi phục hạt cát trong sa mà tôi. Hắn nhưng không có thạch kháng cái kia biến thái trị liệu năng lực, muốn em vết thương trên người triệt để chữa tốt, ít nhất cần hơn ngàn năm. Ma hồn tiên đế mặc dù cũng thụ một chút thương, nhưng còn không đạt được trọng thương trình độ. Cổ Nguyên tin tưởng, lấy trạng thái như vậy, căn bản ngăn không được hồn tiên đế, cổ tộc diệt vong bất quá là vấn đề thời gian. Thật chẳng lẽ muốn bị diệt tộc sao? Cổ Nguyên hít sâu một hơi, trong lồng ngực mùi máu tươi hỗn tạp tuyệt vọng, ánh mắt lại chợt trở nên quyết tuyệt như sắt. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, cơ hội là đồng thời Cổ giới chỗ sâu bảo khố đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, một đạo đỏ thấm lưu quang xông phá phía chân trời, trực tiếp bay đến trong tay hắn, là một cái toàn thân đỏ tươi đang ngưng dược, mặt ngoài quanh quẩn gần như cuồng bạo sinh mệnh khí tức. Cổ tộc một vị trưởng lão thấy vậy, kinh hãi nói, "Tộc trưởng không thể a. Việc đã đến nước này, không cố được nhiều như vậy." Cổ Nguyên trong mắt lóe lên vẻ tăng tốc, không có nửa phần do dự, ngửa đầu liền đem niên mệnh đang nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng lập tức hóa tan, trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng năng lượng dồn lũ, theo kinh mạch điền cuồng bao phủ toàn thân, nguyên bản vẻ bại khí tức chợt tiêu tan. Thay vào đó là viễn siêu thời kỳ đỉnh phong thị vượng sinh mệnh lực. Đây là cổ tổng lưu tới ứng phó diệt tộc nguy cơ Liều Mạn cựu phẩm Huyền Đan, nhân mệnh đang tiêu đốt sinh mệnh, huyết khí, bản nguyên, cưỡng ép khôi phục thương thế, khôi phục lại đỉnh phong thời khác. Cái này đan dược có cực mạnh tác dụng phụ, cảnh giới rơi xuống cũng là nhẹ nhất, nghiêm trọng có thể trở thành phế nhân. Cổ Nguyên đây là uống rượu độc giải khát tự chiến chi pháp, có thể vì cổ tổng sức còn, hắn không quản được nhiều như vậy. Khôi phục trạng thái sau, cổ Nguyên muốn cùng hồn thiên đế Liều Mạn. Hồn thiên đế. Hôm nay liền cùng ngươi không chết không ngừng. Cổ Nguyên giận dữ, thân ảnh lóe lên liền nhào về phía Hỗn Thiên Đế. Hỗn Thiên Đế sắc mặt nghiêm trọng, rõ ràng cũng nhìn ra Cổ Nguyên dự định. Hắn cũng không muốn cùng một cái Liều Mạng Điên rồ cùng chết, Cổ Nguyên định phong chiến lược bốn là cùng hắn tương xứng, bây giờ thiêu đốt hết này, chiến lược thậm chí là có nhỏ bé để thằng, mình bây giờ còn bị thương. Liều Mạng tiếp coi như thắng, cũng tất nhiên phải trả cái giá nặng nề, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, chờ nhiên mệnh đang dự liệu tối lui, trở lại diệt cổ tổng. Ý niệm thoáng qua, Hỗn Thiên Đế quay người liền chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn, đồng thời quay đầu gọi thiếu, "Cổ Nguyên, ngươi thiêu đốt bản nguyên lại như thế nào?" bất quá là kéo dài hơi tàn, các loại dược hiệu vừa qua, ta nhất định phải đem cổ tộc trên dưới giết đến chó gà không tha. "Muốn đi." Cổ Nguyên đỏ hững mắt, đem hết toàn lực đu nheo. "Hỗn Thiên Đế, ha ha ha, chỉ cần ta muốn đi, lộ ngay tại dưới chân." Đột nhiên, một thanh âm từ tiền phương truyền đến. "A, phải không?" Hỗn Thiên Đế cả kinh, tiếp đó trầm ngâm không ổn một tiếng. Bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ không kém khí tức đột nhiên bắt ngang tại phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Đạo thân hành kia đứng chắc tay, chính là một mục nút ở phía xa quan sát đến tình huống bên này thắc càng. Hỗn Thiên Đế thầm mắng đáng giận. Ở phía sau đội cậu Nguyên vui mừng trong bụng, đội văn nói, "Thạch Khang, nhanh ngăn lại hắn." Tiên hậu giáp kích chi thế đã thành. Dưới tình huống bình thường, chỉ dựa vào cậu Nguyên căn bản lưu không được hồn tiên đế, nhưng bây giờ có thêm một cái Thạch Khang, chỉ cần Thạch Khang có thể kéo lại phút chốc, là hắn có thể đuổi theo tạo thành đấy quanh. Lời kia còn nói trở về, Thạch Khang bất quá cựu tinh đấu thánh sơ kỳ, có thể kéo lại cao hắn hai cái tiểu cảnh giới hồn tiên đế sao? Hiển nhiên là có thể. Trong mắt Thạch Khang chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại thoáng qua vẻ hưng phấn, ma quyền sát trưởng, quên thân đấu khí tăng đoạn rất cùng nhau hư ảnh ẩn âm vang bài ra, thân thể trong nháy mắt cất cao mấy trượng, bắp thịt cuồn cuộn, chiến ý như núi lửa giống như phong trào. Những năm này hắn vẫn dâu kiếm thực lực, đã sớm muốn tìm một lực lượng tương đương đối thủ kịch chiến một hồi, Hữu Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ Hỗn Tiên Đế chính là tuyệt cao mục tiêu. Thạch Khang rất hưng phấn, tham chiến phía trước, hắn chỉ là muốn suy yếu hồn tổng thực lực, bây giờ lại nhìn thấy diệt đi hồn tổng, chém giết hồn tiên đế hy vọng. Chương 244, Cổ Nguyên muốn giết Thạch Khang chương 244, Cổ Nguyên muốn giết Thạch Khang Hỗn Tiên Đế cảm ứng được sau lưng Cổ Nguyên khí tức càng ngày càng gần, trong lòng sát ý tăng vọt. Hắn nhất thiết phải tại cổ nguyên buổi tối tới phía trước giải quyết Thạch Khang, bằng không hôm nay giữ nhiều lành ít. Không có dư thừa nói nhảm, Hỗn Thiên Đế quanh thân đấu khí cuồn cuộn như một triều, tuần hướng Thạch Khang. Thạch Khang gì cũng không nói, trước tiên bóp cái bạn linh cầu ném về Hỗn Thiên Đế. Hỗn Thiên Đế biến sắc, uy lực này cho dù là hắn cũng không thể không nhìn. Hỗn Thiên Đế vội vàng phòng ngự. Veng! Vạn linh cầu sau khi nổ tung, Hỗn Thiên Đế bị khí lãng hất bay mấy ngàn trượng, lực huyết động mở rộng mấy phần, máu tươi theo khóe miệng không được nhỏ xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy đỏ tươi giận hận, phàm phất muốn đem Thạch Khang ăn giống như nước ơi. Tiểu Tạp Phái, tự tìm cái chết. Hỗn Thiên Đế gầm thét hóa thành một đạo mực ảnh, trong tay Hỗn Thiên Đế ngưng tụ ra một thanh hồn nhận, lưỡi dao thân quanh quần tĩnh mịch chi khí, chém thẳng vào Thạch Khang đầu người, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cửu Tinh Đấu Thánh hộ kỳ, quả nhiên có chút độ vận. Thạch Khang niết miệng nở nụ cười, không có né tránh, đón hồn nhận xuống tới. Chính như Hỗn Thiên Đế nghĩ như vậy, Vạn Linh Cầu đi lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao đấu khí cũng rất nhiều, Thạch Khang cũng không thể một đượt dùng. Bề mặt cơ thể hắn nổi lên một tầng kim sắc bừng sáng, rất cùng nhau vận chuyển tới cực hạn, dùng nắm đấm cứng rắn hồn Thiên Đế một cái này Trần Nam Nhân nên tới một hồi quyền quần đến thị trường đấu. Ken, hồn nhận vách tại Thạch Khang nằm đẫm, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt mật ấn, thoáng qua liền biến mất vô tung. Hỗn Thiên Đế con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin. Hắn thế công không ngừng, hồn nhận tung bay, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, hồn khí hóa thành màn bạn lưỡi dao, lít nhít đâm về Thạch Khang. Nhưng mà vô luận công kích của hắn nén nhọn giường nào, đánh vào trên thân Thạch Khang hoặc là bị nạn căng xuống, hoặc là lưu lại vết thương đang hô hấp ở giữa liền khép lại như lúc ban đầu. Hỗn Thiên Đế lấy thương đổi thương, ra sức đem Thạch Khang cánh tay trái xuyên thủng, lỗ thủng bên trong huyết đục lan loạn. Ngay tại hồn thiên đế cho là nhìn thấy đột phá khẩu lúc, nhưng một giây sau liền có thanh sắc linh quang tuấn ra, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, huyết nhục mọc ra lần nữa. Đây là cái gì nhục thân? Hồn thiên đế càng đánh càng kinh hãi, tay chân đều có chút phát run. Hắn sống trên bản năm, chưa bao giờ thấy qua như thế lực phòng ngự biến thái cùng sức hồi phục, cho dù là thái hư cổ long nhục thân, cũng kém xa này. Trái lại thật càng, lại là càng đánh càng hưng phấn. Hắn vốn là tức sôi ruột, những năm này vì ẩn giấu thực lực, liên chàng thống khoé đỡ cũng không đánh qua. Bây giờ bị Hỗn Tiên Đế mưa to gió lớn một dạng công kích ba quả, trên người chiến ý giống như dã hỏa liệu nguyên giống như các bọn, hai mắt đỏ thẫm, quần thân khí huyết vang minh như sấm. Ha ha ha, tuyệt bái, lại đến, dùng sức chút. Thạch Khang cất tiếng cười to, hoàn toàn không nhìn trên thân không ngừng gia tăng vết thương, song quần vung vậy đến hồi hồ hồ sinh phong, mỗi một quyền đều mang băng sơn nứt đá cự lực, ép Hỗn Tiên Đế liên tiếp lui về phía sau. Trên người hắn chiến ý càng ngày càng mạnh, giống như là một cái cuồng chiến sĩ, càng la tụ thường, khí thế liền càng la cương thị cái kia cố khí thế một đi không trở lại, lại để cho Hỗn Thiên Đế cảm nhận được vẻ sợ hãi. Đáng chết, sớm biết trước đây liền nên trước tiên giết trừ ngươi. Hỗn Thiên Đế lòng tràn đầy hối hận, trước đây chỉ coi Thạch Khang là cái không đáng chú ý tiểu giang hỏa, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành hắn đùa đòi mạng. Ý thức được Hỗn Thiên Đế đối với chính mình không tạo thành thương tổn quá lớn sau, trong mắt Thạch Khang hung quang đại thịnh, không còn một mức phòng thủ. Mở ra rút cùng nhau Thạch Khang, cơ thể mỗi một cái bộ vị cũng là chí mạng vũ khí. Phanh. Thạch Khang nghiêng người tránh đi hồn nhận, vả vai hung hăng đâm vào Hỗn Thiên Đế ngực. Hỗn Thiên Đế kêu lên một tiếng, bị đánh bay Thạch Khang đuổi theo, tiếp tục cùng Hồn Tiên Đế chiến đấu không để hắn có cơ hội chạy. Trong lúc nhất thời Thạch Khang vậy mà chế trụ Hồn Tiên Đế. Đừng nói là Hồn Tiên Đế chấn kinh, liền truy sát mà đến Cổ Nguyên cũng là nhìn ngây người. Nhìn xem giữa sân thế cục, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Khang rõ ràng chỉ là cựu tinh đấu thánh sơ kỳ, lại đem cựu tinh đấu thánh hậu kỳ Hồn Tiên Đế đè lên đánh, đây quả thực lật đổ hắn nhận thức. Tiểu tử này, đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài? Cổ Nguyên tự lẩm bẩm, nhớ tới Thạch Khang trước mấy lần dạ heo ăn thịt hộ kinh nghiệm, không khỏi có chút tê cả da đầu. Nếu không phải có thể cảm ứng rõ ràng đến Thạch Khang cảnh giới, hắn thật muốn cho là tiểu tử này đã đột phá đến hộ kỳ. Cũng bởi vì Thạch Khang ngăn cản, cậu nguyên bội kịp hồn tiên đế. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh kim sắt trường mâu, hướng về hồn tiên đế phía sau lưng vung tới, "Hồn tiên đế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Hồn tiên đế vừa sợ vừa giận, hai mắt tụ địch để cho hắn trong nháy mắt rơi vào cẳng lớn hạ phong. Thạch Khang thật sự rất muốn giết hồn tiên đế, nhưng hắn cũng biết lực công kích của chính mình không có cậu nguyên mạnh. Muốn giết hồn tiên đế, còn phải dựa vào cậu nguyên tu pháp. Thế là Thạch Khang chủ động tiếp thân cuốn lấy hồn tiên đế, để cho Cổ Nguyên ở một bên tìm cơ hội đánh lén. Thạch Khang bây giờ nghĩ chính là, chỉ cần có thể giết chết hồn tiên đế, chỉ cần không phải quá nặng thương đều có thể tiếp nhận. Nhưng cùng lúc, hắn cũng giữ lại cái tâm nhãn, thời khắc lưu ý lấy Cổ Nguyên động tác, để phòng lao giả này đối với chính mình hạ độc thủ. Cổ Nguyên bên này, nhìn xem Thạch Khang ứng phó hồn tiên đế thành thạo điêu luyện, ánh mắt của hắn lấp lóe, nội tâm không khỏi dâng lên ý nghĩ khác. Thạch Khang chiến lực quá kinh khủng, hơn nữa phong cách hành xử cũng rất xấu. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, Thạch tộc rất có thể trở thành thứ hai cái hội đồng. Mà chính mình phục dụng niên mệnh đàn, Sau đó chỉ sợ không phải Thạch Khang đối thủ, kẻ này nhất định không thể lưu. Nhưng dưới mắt, Hỗn Thiên Đế uy hiếp càng lớn, hơn nữa hắn cùng với hồn tộc có huyết hải thâm kỷ, nhất thiết phải trước tiên trừ chi cho thương bái. Hạ quyết tâm sau, cỗ nguyên thế công càng thêm mãnh liệt. Đối mặt hai người chiến đấu, Hỗn Thiên Đế gáp phép, muốn chạy trốn, lại bị Thạch Khang kéo chặt lấy. Chỉ cần Hỗn Thiên Đế dám chạy, sau một khắc liền sẽ đụng phải Thạch Khang cùng cỗ nguyên hai người một kích toàn lực. Hỗn Thiên Đế thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Thạch Khang mặc dù cũng biết tương chừng trị, máu tươi nhuộm đỏ cổ đồng sắc lặn ra nhưng mỗi một chỗ vết thương đều đang nhanh chóng khép lại, trong mắt vẫn như cũ lóe vẻ hư vẫn. Diệt hồn tiên đế, giết hồn tiên đế. Tam phương đại chiến, càng ngày càng nghiêm trọng. Đấu khí cuồn cuộn, công kích va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, sinh ra uy thế còn dư liền xem như bắt tinh đấu thánh tới cũng đánh không được. Hồn tiên đế toàn thân đầm máu, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp vết thương, máu đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, đấu khí tại quanh thân ngưng kết thành gió thổi không lọt vách tường phòng ngự lũy, cũng là bị Thạch Khang rất quyền mệnh đến liên tiếp lui về phía sau. Hồn tiên đế còn tại gắp lược. Hắn biết mình cơ hội duy nhất chính là kéo dài thời gian. Cổ Nguyên lẩm mẩm nhớ đan dược cưỡng ép khôi phục, chỉ cần mình chống đến dự hiệu kết thúc, liền có cơ hội xé mở lỗ hổng đạo đầu. Hỗn Thiên Đế nghĩ kéo dài thời gian cho nên một mực phòng ngự, mà Cổ Nguyên nghĩ nhanh chóng kết thúc trận đấu, một mực tấn công mạnh. Hỗn Thiên Đế, ngươi dám không dám đánh nhau chính diện? Cổ Nguyên giống giận, công kích giống như như mưa to đâm về Hỗn Thiên Đế chỗ hiểm quân người, đấu khí xé rách không khí, lưu lại từng đạo kim sắc quỹ tích. Hắn so với ai khác đều biết dự hiệu thời hạn nhất thiết phải tại mình còn có thể duy trì định phong chiến lực lúc chém giết hồn tiên đế, tiếp đó lại nhìn tình huống đối với Thạch Khang đối thủ. Bằng không đợi dược hiệu phối lui, đối mặt hồn tiên đế cùng Thạch Khang bất kỳ một cái nào, hắn chắc chắn phải chết. Chương 245, Hồn Tiên Đế chết. Chương 245, Hồn Tiên Đế chết. Thạch Khang thị vẫn là một bộ quần chiến sĩ bộ dáng, rất tăng theo cấp số cộng cầm ở dưới thân thể giống như một tòa di động sân nhạc, mỗi một lần va chạm đều để hồn tiên đế bách tường phòng ngự lũi nổi lên vận sóng. Hắn nhìn ra được hồn tiên đế đang trì hoãn, lại không thèm để ý chút nào, dù sao mình nhục thân đủ cứng. Hồi phục rất nhanh, dông dài chỉ có thể đối với chính mình càng có lợi hơn, vừa vận thừa cơ quá nhiều đã nghiền. Chỉ cần không để Hỗn Thiên Đế chạy trốn, vô luận là tốc nhanh chóng tuyệt vẫn là tiêu hao chiến, hắn đều có thể tiếp nhận. Chiến cuộc rằng có ở giữa, Thạch Khang đột nhiên biến chiêu, Song quyền bay bỗng nhiên đập về phía Hỗn Thiên Đế hung. Hỗn Thiên Đế giật mình không ổn, đội vàng thôi động hồn khí ra cố chính diện phòng ngự, nhưng Thạch Khang cái này một đập vừa nhanh vừa động, hắn chỉ có thể nghiêng người né tránh, đem lại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở trước người. Chính là bây giờ, cậu nguyên trong mắt tinh quang bắn mạnh, bắt được cái này nháy mắt thoáng qua sơ hở. Kim Sắc trưởng mâu trong nháy mắt đang gọi mấy trượng, mang theo xé rách thiên địa ý thế, hung hăng đâm về hồn thiên đế không phòng bị chút nào hậu thăm. Phốc phốc một tiếng bắn dọn, trưởng mâu trực tiếp xuyên thủng hồn thiên đế long lực, máu tươi giống như suối phun phun ra ngoài. A a a a. Hồn thiên đế kêu lên một tiếng, một miệng lớn màu đỏ thấm máu tươi sen lẫn bể tan cảnh nội tạng mạnh hỗn phun ra. Hiển nhiên là bị cậu nguyên một kích này làm trọng thương. Thạch Khang thấy thế, trong mắt hung quang đại thị, nơi nào sẽ buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Hai cánh tay hắn đồng nhiên xoay tròn, đấu khí màu vàng đất giống như lao nhanh nham tương giống như hội tụ ở lòng bàn tay hóa thành một mặt che quát bầu trời cự trưởng, vươn tay ở giữa đầy nham thạch khô kịt đường vân. Vạn Nham Quý nhất trưởng, cự trưởng mang theo băng sơn nứt đá cự lực, hướng về Hỗn Thiên Đế ầm vang vô tới. Hỗn Thiên Đế mới từ trong đâm xuyên tống khổ lấy lại tinh thần, chỉ tới kịp đội vảng ngưng tụ ra một mặt thật mộng đấu khí tượng. Cái này tạm thời chắp vá phòng ngự tại Vạn Nham Quý nhất mặt bản tay phía trước giống như giấy, răng rắc một tiếng liền bị chấn động đến mức nát bấy, cự trưởng uy thế còn dư không giảm, rắn rằn chắc chắc mà đập vào lòng ngực của hắn. Oanh! Hỗn Thiên Đế giống như một quả diều bị đứt dây, Mang theo chói tai tiếng xé gió bay ngược ra ngoài, lực lom xuống một tầng lớn, sương cốt tiếng vỡ vụn cách thật xa đều có thể nghe thấy. Nhưng hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, Cổ Nguyên sớm đã dự phán hảo hắn điểm đến, một cái quét ngang hung hăng tại cái hung của hắn. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, hồn tiên đế bị buộc phải thay đổi phương hướng, lần nữa hướng về Thạch Khang phương hướng bay ngược mà đến. Liên tiếp tụ trọng thương, trong cơ thể hắn hồn khí hỗn loạn không chịu nổi, gần như sắp duy trì không được thân hình. Một cổ trước nay chưa có cảm giác nhục nhã xông lên đầu, hắn chính là hồn tập bậc trưởng, hữu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Lúc nào nhận qua như vậy giống như bóng da giống như bị vừa đi vừa về quét đánh ngộ. Hỗn Thiên Đế gầm trách một tiếng, dồn hết chút sức lực của yếu cùng ổn định thân hình, quanh thân hồn khí điên cuồng quẩn quẩn, miễn cưỡng dừng lại bay như thế. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt rút thành lỗ kim. Trong tay Thạch Hang, viên địa quả đẫm lớn bạn linh cầu đã ngưng tụ xong xuôi, ngàn vạn điểm sáng tại cầu bên trong lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt hiện diện, mà cậu nguyên trước người, một mặt cửu kính lơ lửng giữa không trung, mặt kính kim quang rực rỡ, cổ đế kính. Kính thân tán phát uy áp, để cho thiên địa cung vị đó rung động. Thạch Khang cùng Cổ Nguyên mặc dù cũng là mang tâm sự riêng, nhưng bọn hắn đều ăn ý quyết định trước giết chết Hồn Thiên Đế lại nói. Cho nên, hai người đều sử xuất chính mình một kích mạnh nhất. Hồn Thiên Đế, hôm nay ta sẽ vì những cái kia chết đi cổ tộc người báo thù." Trong mắt Cổ Nguyên tràn đầy cừu hận thấu xương, cổ đế kính bên trên kim quang càng ngậy càng thị, năng lượng kinh khủng cơ hồ muốn tràn lan đi ra. Vừa mới Cổ Nguyên cùng Thạch Khang chiến đấu, đã là để cho Hồn Thiên Đế tụ trọng thương. Hồn Thiên Đế trạng thái bây giờ, cùng lúc trước gánh bắt Trảm Đế trận Cổ Nguyên biết bao tương tự. Cổ Nguyên sau cùng liều mạng thủ đoạn là cự phẩm huyền đan nhân mệnh đan. Chi tiết Hỗn Thiên Đế không có dạng này đang dưỡng, lúc trước hắn có mạnh hơn át chủ bài, chẳng để chuyện, chỉ tiếp dùng hết. Ba người đều rất rõ ràng, Hỗn Thiên Đế sẽ chết tại cái này hai đạo công kích đến. Hỗn Thiên Đế nhìn xem trước mắt hai đạo đũ để đòn công kích chí mạng, trên mặt không có chút nào phẫn nộ, cũng không có nửa phần cầu xin tha thứ chi ý, ngược lại bình tĩnh dị thường. Nhưng mà, hắn tính toán lại làm ra để cho Cửu Nguyên cùng Thạch Khang cũng là kiêng kỵ cử động. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hỗn Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không còn phòng ngự, đấu khí trong cơ thể điên cuồng dâng lên. Vân Thần Không Gian bắt đầu bặm mẻo, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cấp tốc xuất tán, hắn muốn tự bạo. Có thể sống sót ác chủ bài, hồn thiên đế không có, nhưng tự bạo là cuối cùng có thể để cho Thạch Khang cùng Cổ Nguyên trả giá thật lớn thủ đoạn. Hồn thiên đế làm sơ suy xét, liền hướng về Cổ Nguyên phóng đi. Thạch Khang phòng ngự hắn là tự mình thấy qua, hắn tự bạo đều chưa hẳn có thể độ chết. Hồn thiên đế hi vọng tự bạo có thể kéo Cổ Nguyên cùng chết, tiếp đó trọng thương Thạch Khang. Cổ Nguyên sử dụng cổ đế tính sau, đội vàng nhanh lùi lại. Thạch Khang cũng giống như thế. Cựu Tinh đấu Thánh Hậu kỳ cường giả tự bạo, cái kia uy lực cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù hắn lục thân cường hãn, nhưng cũng không dám ngăn cản loại này cấp bập tự bạo. Hắn trong nháy mắt mở ra thánh cùng nhau, bên ngoài thân cổ động kim sắc bừng sáng tăng gọn, đồng thời thôi động toán thân đấu khí xây lên đa trọc mạch tường phòng ngự lũy một bên nhanh rồi lại. Cú may, hồn tiên đế gọi theo cậu Nguyên. Nổ a, tốt nhất đem cậu Nguyên cũng cho nổ chết, tránh khỏi ta lại phí sức giải quyết hắn." Thạch Khang ở trong lòng thầm nghĩ. Hồn tiên đế quanh thân khí tức hủy diệt đã đồng đậm đến hóa thành thực chất, màu mực đấu khí cuồn cuộn ở giữa, liền quanh mình kia sáng đều bị thôn phệ, giữa thiên địa chỉ còn lại hoàn toàn tối ngụy đen. Hắn tiểu tụy bàn tay gắt gao nắm chặt Cuối cùng một tia đấu khí cùng hồn nguyên triệt để tiêu đốt, hóa thành một đạo xé rách hư không màu mực lưu quang, cuốn về cổ nguyên chạy thủp mạng phương hướng điên cuồng phóng đi. Cổ nguyên, cùng chết đi. Giao châm thấp giống như đến từ điện ngục gào hét, mang theo vô tận cửu hận, ở trong thiên địa quân quẩn. Cơ hội là cùng một trong nháy mắt, cổ đế tính, vạn linh cầu, hồn tiên đế tự bạo, sinh ra nộ tung bang dội phiến thiên địa này. Veng. Đinh hai nhức góc tiếng vang nộ tung, so trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều phải kinh khủng ngàn vạn lần. Mau bang đế tính quang huy thất thải vạn linh cầu năng lượng, cùng mau mực tự bạo hồn khí trong nháy mắt đan vào một chỗ tạo thành một quả che khuất bầu trời cự hình năng lượng cầu, năng lượng cuồng bạo giống như là biển gầm bao phủ mà ra. Phương biên mấy chục vạn trượng tiên địa, trong nháy mắt bị cái này tinh khủng nổ tung triệt để bạt phủ. Sông núi sụp Sô đổ, dòng sông bốc hơi, mặt đất bị lạnh sinh sinh phá đi đến bạt trượng, lộ ra phía dưới đen như mực tầng nham thạch, vô số sinh linh tại bên trong cơn bão năng lượng hóa thành bụi, ngay cả không gian đều bị xé nứt thành vô số mảnh vụn. Thạch Khang chỉ cảm thấy một cú không cách nào kháng cự cự lực đâm đổ vào đã tới, dù La Thánh Tăng theo cấp số cấp đậm, đa trọng bách tưởng phòng ngự lũy toàn bộ chiến hai, cũng không được việc. Thân thể của hắn giống như diều bị đứt dây, bị khí lãng hất bay mấy ngàn trượng. Thạch Khang chống lên thân thể sau, chỉ cảm thấy ngực một hồi quặn quọ, phun ra một ngụm máu tươi. Không lo được đuổi đầu đi xem chính mình nhục thân hiện đầy chi tiết vết thương, không thiếu chỗ máu thịt bẹp bé bẹt. Thạch Khang linh hồn giống như nước thủy triều khuyết tán ra, xuyên đấu chưa tiêu tán năng lượng vào lưu, hướng về Cổ Nguyên Vương hướng tìm kiếm. Hỗn Thiên Đế tự bảo, chắc chắn là bị chết đấu đấu. Bây giờ Thạch Khang cần xác định là Cổ Nguyên còn sống sao. Chương 246, chém giết Cổ Nguyên chương 246, chém giết Cổ Nguyên cơn báo năng lượng giống như sôi trào độ hại. Còn tại giữa Thiên Điệu Điện cuồng tàn phá bữa bãi, còn sót lại khí tức hủy diệt mang theo hồn tiên đế tự bạo sau huy thế còn ẩn dư, cùng trong không khí giải tán đấu khí mãnh liệt ba trạm, tạm thành từng đạo vận bèo năng lượng luân lưu, mấy thiếu Thạch Khang cảm giác, uy lực khủng bố như vậy, không biết Cổ Nguyên chết hay không. Nhưng một lát sau, Thạch Khang liền bắt được một tia yếu ớt đến cơ hồ muốn tắt khí tức, chính là Cổ Nguyên. Nhưng địa khí tức này cũng không ổn định, trệ, đang lấy một loại gần như chật vật tốc độ lững về cổ giới phương hướng chạy trốn, mỗi một lần khí tức ba động đều phù phiếm bất lực, mang theo rõ ràng thất bại cảm giác, hiển nhiên là thụ đủ để trọng thương chí mạng. Cái này cũng chưa chết. Thạch Khang đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc. Hỗn Thiên Đế tự bạo thế nhưng là tinh thuần hướng về cẩu nguyên thống đi, lão giả kia chẳng khác gì là chính diện đón đỡ tự bạo cường bạo nhất lực chung kích. Hắn Thạch Khang bất quá là bị dư ba quát trúng, liền đã khí huyết cuộn, bên ngoài thân nhiều mấy đạo vết máu, bởi vì lực phòng ngự mạnh, cho nên chỉ là thuộc về vết thương nhẹ phạm chủ, cẩu nguyên tiếp nhận tổn thương, ít nhất là hắn hai lần. Đổi lại là hắn đứng ở đó cái vị trí, Thạch Khang đoán chừng cũng muốn bị thương nặng, nhưng cẩu nguyên lại còn có thể trốn, cái này mấy vạn năm tới nội tình quả nhiên không phải trắng tích lý. Sau khi kinh ngạc, Thạch Khang trong mắt Hàn Ý trông nháy mắt kéo lên, sắc ý giống như như thực chất tràn ngập ra. Cổ Nguyên lão giả này đã là trên đấu khí đại lục một cái duy nhất cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Thạch Khang không sợ Cổ Nguyên cùng mình đối nghịch, liền sợ Cổ Nguyên mang theo đả sá cổ đế ngọc dấu đi. Đấu khí đại lục lớn như vậy, Thạch Khang thật đúng là không chắc chắn có thể tìm được hắn. Không chiếm được đả sá cổ đế ngọc, Thạch Khang tối đa cũng chỉ đến được ngụy đế mà thôi, vậy cũng không được. Cổ Nguyên bản thân bị trọng thương, chính là chạm thảo trừ căn tuyệt hảo cơ hội. Thành Khang Tử vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha Cổ Nguyên, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này đưa tới cửa cơ hội tốt. Hắn không do dự nữa, quanh thân đấu khí lần nữa bạt chuyển, Liều Mạng bên trên tương thế, hướng về Cổ Nguyên chạy thủp mạng phương hướng ngang tàng đuổi theo. Một bên truy, Thành Khang còn một bên hô, "Cổ Nguyên đội trưởng, chớ đi à, hồn tiên đế đã chết, lần này diệt trừ hắn, chúng ta thế nhưng là kẻ bại trận đấu, tốt xấu cũng phải cùng một chỗ phân một chút tang a." Đang Liều Mạng chạy trốn Cổ Nguyên nghe nói như thế, trong lòng đỗng nhiên trầm xuống, giống như trong nháy mắt rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng đột đỉnh đầu. Hắn trốn nhanh như vậy là vì cái gì? Còn không phải sợ Thạch Khang động thủ với hắn. Lấy hắn đế cảnh cường độ linh hồn, so Thạch Khang sớm hơn cảm giác được nội tung sau tình trạng, Thạch Khang khí tức mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ mùng hồn trầm trọng, rõ ràng không bị vết thương chí mạng gì, sức chiến đấu cơ hồ không bị ảnh hưởng quá lớn. Mà chính hắn đâu? Cậu nguyên chỉ cảm thấy thể nội rời sông lớp biển, mỗi một lần hô hấp đều dính dớp đứt gãy kinh mạch, truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Toàn thân máu thịt bè bè, nhiều chỗ xương cốt lộ ra ngoài, vì ngăn cản hồn tiên đế tự bạo, trong cơ thể hắn đấu khí cơ hồ kịp quệ chỉ còn lại một tia ítỏi sức mạnh chống đỡ lấy cơ thể chạy trốn. Càng chết là, phía trước vì cưỡng ép tăng cao thực lực dùng niên mệnh đàn, dự hiệu đang nhanh chóng biến mất, một cố khó mà kháng cự cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều phù lên, cơ hồ muốn đem ý thức của hắn bại phụ. Không bị thương phía trước, Cổ Nguyên cũng không dám nói có thể vượng vảng đánh bại Thạch Khang, huống chi như bây giờ. Chi phía trước hắn còn tính toán giải quyết đi hồn tiên đế sau, nếu như Thạch Khang trở thường, hắn liền thừa cơ diệt trừ cái này uy hiếp tiềm ẩn, đến lúc đó đối ngoại liền nói là hồn tiên đế giết Thạch Khang. Không nghĩ tới tình huống hoàn toàn biến hóa đang chết hồn tiên đế tự bạo vậy mà chết cắn hắn không tha, đem hắn làm trở thành bộ dạng này thảm trạng. Bây giờ đừng nói chủ động độc thủ, bị Thạch Khang chết như vậy chết đội theo, có thể hay không sống sót trốn về cõi giới cũng là ân sủng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói cựu tinh đấu thánh, đối đầu bắt tinh đấu thánh cũng là sinh tử cục trở đừng nhắc tới, nhìn qua trạng thái cũng không tệ thế Khang. Trọng thương bản người, đấu khí khô kiệt, đang rực mất đi liệu lực, tam trọng đả kích phía dưới, cổ nguyên chạy trốn tốc độ càng ngày càng chậm, mà Thạch Khang cùng hắn ở giữa khoảng cách, đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ nhanh chóng rút ngắn. Tịch Khang hiển xuất hồn tập đồ vật ta cổ tộc một phần không cần. Cổ Nguyên gắng gượng một hơi, vận chuyển con sốt lại đấu khí ổn định âm thanh, thật lực để cho chính mình nghe coi như chán định, tính toán dùng cái này tê liệt thạch khang, những vật này toàn bộ về ngươi, coi như là đáp tạ ngươi giúp ta cổ tộc giải quyết đi hồn tiên đế cái họa lớn trong lòng này. Phần cái giám tang. Hồn tiên đế tự bảo uy lực kinh khủng bừng nổ, hồn tộc bảo vật sớm đã bị nổ nát thành tro bụi, nơi nào còn có đồ vật gì có thể phân. Cổ Nguyên trong lòng đem thạch khang mắng trăm ngàn lần, lại chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn chỉ hy vọng có thể mau chóng trốn về cổ giới, mượn nhờ cổ giới cấm chế cùng tộc nhân sức mạnh, để cho Thạch Khang có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng Thạch Khang đã sớm xem thấu hắn ngoài mạnh trong yếu nguy chàng, niết miệng lên vẻ lạnh như băng độ gồng, dưới chân đấu khí bộc phát, đuổi giết kịch bộ lần nữa tăng tốc, vậy cũng không được a. Lần này diện trừ hồn tiên đế, cổ tộc xuất lực lớn nhất, ta làm sao có ý tứ tự mình chiếm tiện nghi lớn như vậy? Cổ Nguyên tộc trưởng, ngươi mau dừng lại, chúng ta thật tốt thương lượng tương lượng. Hôm nay, hắn tất sát cổ Nguyên, ai tới cũng không giữ được. Nếu như có thể Tần Lực không để Cổ Nguyên trốn về cổ giới, vàng không thể cổ tộc có thể còn có cái gì hậu chiêu. Phía trước Hỗn Thiên Đế tại cổ giới chiến đấu, Thạch Hang cũng không có tận mắt chứng kiến, cho nên hắn cũng không biết cổ tộc thủy tổ đã bị đánh nổ, Cổ Nguyên cũng phục dụng tác dụng phụ cực lớn năng lượng. Lời này rơi vào Cổ Nguyên trong tai, so bất cứ lý hiệp gì đều phải thay thế. Hắn không đáp lời nữa, đem hết toàn lực thôi động thể nội cuối cùng một tia nấu khí, muốn lại thêm rất nhanh, nhưng thân thể lại càng ngày càng nặng trĩu, nhân mệnh đang dự hiệu triệt để tiêu hao hết. Một cú cực hạn cảm giác mệt mỏi độn nhiên bao phủ toàn thân, Cổ Nguyên chạy thủp mạng tốc độ chợt chậm lại. Hắn không phải là không muốn chạy, mà là thật sự chạy không nổi rồi, hai lần trọng thương kịch liệt đó nhức, đấu khí kiệt quệ trùng rỗng, nhân mệnh nan hậu di chứng mang tới suy yếu, tam trọng đau đớn đột ra, đã đem hắn triệt để đè sập. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sau lưng Thạch Khang khí tức càng ngày càng gần, cái tia gỗ sát ý lạnh như băng giống như rọi trong sương, gắt gao tập trung vào hắn, để cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Lần này, trực tiếp để cho Thạch Khang đối kịp Cổ Nguyên. Thạch Khang thân ảnh giống như quỷ mị ngăn ở Cổ Nguyên phía trước, nguyên thân còn sót lại đấu khí mặc dù không tính hướng thịnh, lại so Cổ Nguyên mạnh hơn nhiều. Thạch Khang lúc này mới thấy rõ cậu Nguyên tình trạng hiện tại. Lộ ra da thịt xoay tròn lấy, vết thương sâu tới xương còn tại thấm lấy máu đen, Nguyên bản cao ngất thân thể bây giờ gồng lưng, khí tức bị bại giống đến tàn trong rõ, ngay cả mợ mắt đều mang khó che dấu mọi bệnh. Thạch Khang, cậu Nguyên cắn răng mở miệng, âm thanh khàn giọng giống như giấy ráp ma sát, vừa mới hồn tiên đế tự bạo, ta thay ngươi chia sẻ hơn phân nửa lực sát thương, ngươi bây giờ ngăn đo ta, là muốn lấy báo trả ơn. Chuyện cho tới bây giờ, cậu Nguyên cũng biết chính mình người bị thương nặng sự tình không giấu được. Thạch Khang bởi tới ý đồ quá mức rõ ràng, giả vờ ngây ngốc chỉ có thể lộ ra được ấy. Thạch Khang cười khẽ, cái gì gọi là giúp ta chia sẻ, hồn thiên đế vốn chính là chạy ngươi lòi mạng ngươi đi. Cổ Nguyên trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào. Ai, nói cho ngươi những thứ này làm gì? Thạch Khang dõng nhiên bắt đầu, trong lòng thầm mắng mình một câu. Thạch Khang phản ứng lại, chính mình nhân vật phản diện ma bệnhvarphi bảo, lại nói nhiều. Thật sự là nhịn không được, nhìn xem Nguyên Bản phong quang vô cùng cổ Nguyên nhỏ túm, mà chính mình nắm vững thắng lợi, liền không nhịn được nghĩ trào phúng một chút, báo trước kia cổ lôi viêm tam tộc nhằm báo thạch tộc thù. Hắn nhanh chóng ở trong lòng mặc niệm nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều không do dự nữa, tay phải dõng nhiên nâng lên, Đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói kim sắc lôi điện, Tiểu Viễn kim lôi. Chương 247, Trảm thảo trừ căn, diệt cổ lôi thuật tam cấp chương 247, trảm thảo trừ căn, diệt cổ lôi thuật tam cấp xoẹt, kim sắc lôi điện cuốn lấy khí tức hủy diệt, giống như như mũi tên giợi cùng bắn mạnh mà ra, thẳng bức Cổ Nguyên mặt. Cổ Nguyên con người đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi, vô ý thức liền muốn đưa tay ngưng kết đấu khí phòng ngự. Nhưng cánh tay vừa mang lên một nửa, một cỗ mạnh liệt đến mức tận cùng cảm giác mệt mỏi đột nhiên bao phủ toàn thân, giống như là có cự thạch nặng cân đè ở trên người, liên tục xuất chỉ nhẹ bẽn đều khó mà chuyển động. Đâu khi ở trong kinh mạch như là nước động, mặc cho hắn như thế nào tôi động, đều không thể ngừng tụ lại được phần. Nhiên Mệnh đang dự liệu không chỉ có triệt để qua, chí mạng tác dụng phụ còn ở lại chỗ này một khắc bộc phát. Hắn bây giờ đừng nói tôi động đấu kỹ, liền tự bạo đan điển đều không làm được, chỉ có thể như cái người bình thường, trơ mắt nhìn xem tử vong tới gần. Tuyệt vọng giống như nước thủy triều che mắt của Nguyên. Hắn nhìn xem đạo kia kim sắc lôi điện tại trước mắt mình không ngừng phóng đại. Một khắc cuối cùng, Cổ Nguyên cảm thấy tê lương, chính mình cùng hồn thiên đế đấu nửa đời người, ai cũng nghĩ đè đối phương một đầu, ai cũng muốn cho gia tộc trở thành đại lục bá chủ. Ai có thể nghĩ, người thắng cuối cùng lại là trước đó hắn nhìn không thuận mắt thạch tộc tiểu tử. Phốp phốp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn, Hựu Huyền Kim Lôi tinh chuẩn xuyên thùng cậu Nguyên Mi Tâm, màu vàng dòng điện ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi phút chốc, liền triệt để dập tắt hắn sau cùng sinh cơ. Cơ thể của cậu Nguyên cứng tại tại chỗ, con mắt còn trợn tròn, tựa hồ còn không có tiếp nhận chính mình như vậy biệt xuất kết cục, sau đó liền trực đỉnh đẽnga xuống, triệt để không còn khí tức. Thạch Khang nhìn xem té xuống đất của Nguyên, đột nhiên cảm giác được có chút mạo ảo. Hồn thiên đế chết, cậu Nguyên cũng đã chết. Hai cái này đứng tại đấu khí đại lục chót đỉnh kim tự tháp cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, vậy mà liền như thế bị tự mình giải quyết. Hắn vốn cho là chặn đánh giết dạng này lớn bọn, dù sao cũng phải kinh nghiệm một hồi đem hết toàn lực, hiểm tử hoàn sinh ác chiến, nhưng kết quả lại thuận lợi đến có chút không chân thực. Vô Lịch là cỡ nào, cỡ nào tịch mịch tâm tình không tệ Thạch Khang khai hắc, bắt đầu sở thi. Tại cổ nguyên trong nạp dưới, Thạch Khang tìm được mai tàn ra tia sáng đả sá cổ đế ngọc mảnh vụn, chính là cổ, Viêm, Thút, Tiêu, Hồn, Linh sáu tập mảnh vụn. Viêm Hồn Linh Tam Tộc, là hồn tiên đế cổ ý bán sơ hở cho Cổ Nguyên, dược tộc chính là dược đàn chết cổ nguyên hỗ trợ bảo quản. Tang thêm Thạch tộc nguyên bản là có viên kia mảnh ngụ, bây giờ Thạch Khang trong tay đã gom đủ 7 viên đả sá cổ đế ngọc mảnh ngụ. Cuối cùng một hồi, hẳn là tại Lôi Doanh lão già kia trong tay. Thạch Khang niết miệng lên một nụ cười, tiễn tay từ trong nạp giới móc ra mấy cái đưa tin mộc giản, đầu ngón tay đấu khí lướt qua, ngọc giản trong nháy mắt vỡ vụn, tin tức truyền ra ngoài. Thạch Khang cảm ứng được nơi xa có một đoàn khí tức đang đến gần. Thạch Cương cùng Tử Nghiên mang theo hơn 80 cái đấu thanh chạy đến. Thạch Cương tại thu đến đưa tin lúc, Còn tưởng rằng là Thạch Khang gặp phải nguy hiểm cầu viện, nào dám trì hoãn, lập tức triệu tập trong tổng tất cả đấu thánh, vô cùng lo lắng mà chạy tới. Xuất phát phía trước hắn vốn muốn cho Tử Nghiên lưu lại thế giới, nhưng Tử Nghiên không yên lòng Thạch Khang, nói cái gì cũng muốn cùng theo tới. "Thử Nghiên, ngươi như thế nào cũng tới?" Thạch Khang lên đón. "Ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm." Tử Nghiên một phát bắt được Thạch Khang cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn thấy trên người hắn lưu lại vết máu cùng hư hại quần áo, nữa khí lập tức hẩn trương lên, "Phu quân, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?" Thạch Khang vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, "Không có việc gì." Vừa mới chém giết Cổ Nguyên cùng Hồn Tiên Đế, thú điểm vết thương nhẹ, bây giờ gần như khỏi hẳn. Thở hợt lưỡi khí, nói ra để cho đám người rung động lời nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều mặt ra, liền hô hấp đều ngừng trệ một cái trước mắt. Từ Nguyên trước hết nhất phản ứng lại, con mắt tròn tròn, "Phu quân ngươi nói cái gì? Hồn Tiên Đế cùng Cổ Nguyên đều bị ngươi chém giết?" Thạch Cương mấy người cũng chứng kinh, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Thạch Khang thấy thế, cũng không giải thích, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra Cổ Nguyên thi thể, tiện tay ném ở trước mặt mọi người. Cổ Nguyên mi tâm huyết động còn rõ ràng có thể thấy được, khí tức sớm đã đoạn tuyệt tất cả mọi người đều ngây dại, cái này bọn hắn đều tin, nhưng vẫn là cảm thấy rung động, đây chính là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Thạch Cương trước tiên lấy lại tinh thần tới, "Khang Nhi, ngươi đem chúng ta gọi tới, đây là?" Thạch Khang cười cười, nữ khí mang theo vài phần nhẹ nhõm, "Hỗn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên đều đã chết, ta vốn là muốn cứ gọi mấy người, cùng ta cùng đi diệt đi cổ." "Lôi, Tổ Tam tổng, không nghĩ tới các ngươi đã tới nhiều người như vậy." Mới vừa cùng Hỗn Thiên Đế, Cổ Nguyên liên tiếp giao thủ, mặc dù không bị trọng thương, nhưng đấu khí tiêu hao chính xác không nhỏ. Hắn kêu người đến. Một là sợ chính mình tinh lực không đủ để cho tam tộc cá loại dưới chạy, lưu lại hậu họa, hai là sau này quét dọn tam tộc chiến trường, tiếp thu tài nguyên, cũng cần nhân thủ. Đám người nghe nói muốn đi diệt đi cổ lôi thốt tam tộc, nhất thời hưng phấn. Gia tộc và giữa gia tộc, nào có cái gì hữu nghị, có chỉ là lợi ích thôi. Lần trước cổ, lôi, viêm, thốt bốn tộc liên thủ nhằm vào Thạch tộc, bút chướng này bọn hắn còn nhớ ở trong lòng, cái gọi là hữu nghị đã sớm không còn sót lại chút gì. Nếu là có thể diệt đi cái này tam tộc, cái kia Thạch tộc cùng Thái Hư cổ lâm động, không được hay sao đấu khí đại lục bá chủ? Đến lúc đó Toàn bộ đại lục tài nguyên, địa bàn đều nằm thuộc sở hữu của bọn hắn, chuyện tốt như này ai có thể không hưng phấn. Kế tiếp tiếp, Thạch Khang để cho nhà mình lão cha mang theo 20 cái đấu thánh trở về Thạch giới phòng thủ nhà, chính mình nhưng là mang theo người còn lại hướng cổ giới Vương hướng đi. Cổ tộc Cổ Nguyên, Cổ Liệt cùng ba tiên đô chết, lôi doanh trọng thương, cổ lôi thoát tam tộc đã không có cao cấp chiến lực, không cần thiết mang nhiều người như vậy đi. Cổ giới. Trong ngày thường tràn ngập khí tức uy nghiêm bây giờ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Lôi doanh cùng còn lại 20 cái đấu thánh đều tại tranh đoạt từng giây khôi phục thương thế. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang thương, khí tức hoặc nhiều hoặc ít có chút hỗn loạn, không một người nói chuyện, chỉ có thô trọng tiếng hít thở cùng đấu khí vận chuyển nhỏ bé âm thanh, toàn bộ cổ giới lâm vào trong một loại đè nén chói bóng. Cầu Nguyên đuổi theo, lấy thực lực bọn hắn không đủ chắc chắn là cùng không hơn. Bọn hắn có thể làm chỉ là mau chóng khôi phục thương thế, phòng ngừa hồn tiên đế vòng trở lại. Trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn, cầu nguyện cậu Nguyên có thể mang theo thắng lợi trở về. Dù sao cậu Nguyên là duy nhất cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu ngay cả cậu Nguyên đều thua, vậy bọn hắn cũng môn xong. Cổ Vân Nhi con mắt chăm chú khóa lại Cổ Nguyên dợi đi phương hướng, đôi mi thanh tú bận trở thành một đoàn. Bàn tay nhỏ của nàng siết thật chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, khắp khuôn mặt là không che giấu được lo nghĩ. Liêm chó Cổ Thanh Dương ở bên cạnh an ủi, "Hoan Nhi yên tâm đi, Cổ Nguyên tộc trưởng nhất định không có việc gì." Cổ Vân Nhi gật đầu một cái, hồn thiên đế tiêu hao hết không thiếu đấu khí tăng thêm trên người bị thương, phụ thân chắc chắn có thể thắng. Nàng lại nội tâm như thế an ủi chính mình. Mà bên này, trọng thương đang khôi phục lôi doanh dường như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở trọn mắt, có một đám cường giả đang nhanh chóng tới gần. Chương 248 Đều giết rồi chương 248, đều giết rồi Lôi Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cuối chân trời, lông mày trong nháy mắt vận trở thành nụ cục. Mà nghe Lôi Doanh nói có một đám cường giả tới gần, tất cả mọi người lại như Lâm Đại Địch. Chẳng lẽ hồn tộc còn có cường giả? Có người run giọng mà miệng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Đã trải qua vừa mới huyết chiến, bọn hắn đối với hồn tộc kinh khủng sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu là cậu Nguyên không đi lại, hồn tiên đế lại dẫn người đánh trở lại, bọn hắn hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khi Thạch Khang bọn người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, là Thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc người. Có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác may mắn, "Bọn hắn, bọn hắn là tới trợ giúp chúng ta." Nhưng Lôi Doanh sắc mặt lại càng nghiêm trọng, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm ép tới gần đám người, trầm giọng nói, "Đừng ố vết tưởng, nếu là thật lòng đi trợ, sớm nên đang cùng hồn tộc tự chiến thời điểm xuất hiện, hà tất đợi đến bây giờ xong Vương Lượng bại cầu thương." Bọn hắn chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Hắn quay đầu đối với bên cạnh cổ tộc nhân nói, "Nhanh, bộc nạt mở giảng, lập tức đem cổ nguyên tộc trưởng gọi trở về." Châm thì không còn kịp rồi, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đúng vậy à, vừa rồi cùng hồn tộc huyết chiến đến thảm thiết nhất thời điểm, cái này hai đại cường tộc từ đầu đến cuối không thấy tăng hơi, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn tình trạng kiện sức lúc hiệt hơn, ý dụng ý không cần nói cũng biết. Ánh mắt đảo qua Thạch tộc cùng Thái Hư cổ long tộc trận liệt, lòng của mọi người triệt để chìm xuống dưới. Thu sơ dẫn lực khẽ đến, đối phương lại có hơn 60 vị đấu thánh cường giả, người người khí tức nức luyện, cùng bọn hắn những vết thương này ngấn từng đống, đấu khí hao tổn hơn phân nửa tàn binh tạo thành so sánh rõ ràng. Thành Khang cái này cựu tinh đấu thánh tăng thêm hơn 60 cái đấu thánh, nếu là thật sự muốn độ thủ, lấy bọn hắn trạng thái bây giờ, liền một chút sức chống đỡ cũng không có. Trong đám người, Cổ Vân Nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn, một đôi trong suốt đôi mắt gắt gao tập trung vào trận liệt phía trước đạo thân ảnh kia, Thành Khang. Sắc ý giống như băng lãnh gián động, tại nàng đấy mắt chợt lóe lên. Nàng đĩnh biện quên không được, chính là nam nhân trước mắt này, tự tay chém giết nàng Tiểu Viêm ca ca. Những năm này, vì báo thủ, dù có thể có cùng Thành Khang chống lại sức mạnh, nàng ngày đêm khổ tu, không chỉ tu vi một đường tăng vọt đến tứ tinh đấu thánh. Tâm tỉnh sớm đã cởi ra những ngày qua lên nô, trở nên trầm ổn mà cứng cỏi. Khi sâu một hơi, Cổ Vân Nhi cấp tốc đè xuống quần quần sắc ý, nàng biết bây giờ không phải là xúc động thời điểm, hẳn là ở nhẫn. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái khắc đầy ngọc giản bị nàng nắm ở trong tay, hơi hơi dùng sức, ngọc giản trong nháy mắt hóa thành một phấn, một đạo khẩn cấp tín hiệu truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Lôi Doanh cưỡng chế bất an trong lòng, trên mặt gạn ra một tia nụ cười miễn cưỡng, hướng về phía Thạch Khang bọn người chắp tay nói, "Thạch thiếu đốc trưởng, còn có thái hư cổ lòng tộc các vị bằng hữu, đa tạ các vị có thể kịp thời chạy đến bữa trợ." Lời xã giao vẫn phải nói, Mặc kệ đối phương có không có trợ giúp cho. Lôi Doanh mặc dù không tính thông minh, nhưng hắn tin tưởng bây giờ cần kéo dài thời gian, chờ cậu Nguyên trở về. Thạch Khang cười cười, vung tay lên, hơn 60 cái đấu thánh tản ra đem phiến khu vực này vây quanh. Lôi Doanh sắc mặt trông nháy mắt chìm đến đáy cốc, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt. Thạch thiếu tốc trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì? Thạch Khang, ha ha, Diệt Toga, cũng đã rõ ràng như vậy, còn không nhìn ra được sao? Cái gì? Lời này giống như đất bằng tinh lôi, nội đãng người đầu váng mắt hoa, huyết sắc trên mặt mất hết. Bọn hắn mặc dù sớm đã đoán được đối phương kẻ đến không thiện, lại không nghĩ rằng Thạch Khang vậy mà trực tiếp như vậy, không kiêng nể gì như thế. Lôi Doanh, Thạch Khang, ngươi quả thực không sợ cậu Nguyên tộc trưởng trở về, điên cuồng trả thù hai người các ngươi tổng sao? Lôi Doanh không có biện pháp gì, chỉ có thể đem cậu Nguyên rời ra ngoài. Một cái cựu tinh đấu thánh hộ khí cường giả điên cuồng trả thù, đây chính là rất khủng bố. Thạch Khang đang tại bót bạn linh cẩu, nghe nói như thế, lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhịn không được cười lên ha ha. Người chết còn có thể trả thù sao? Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Lôi doanh trong lòng hơi hồi hổi một chút, một cố dự cảm bất thường trong nháy mắt bao phủ toàn thân, chẳng lẽ ngươi đối với cổ nguyên tộc trưởng làm cái gì? Cái gì? Đám người chấn kinh. Cổ Hoan Nhi không tin, không có khả năng. Phụ thân ta chính là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, là đại lục người mạnh nhất, không có người có thể giết được hắn. Thạch Khang nhìn lướt qua cái này, hận chính mình tận dương cổ Hoan Nhi, lườnh nhắc cùng với nàng nói nhảm. Đối với những thứ này người sắp chết, hắn không cần thiết quá nhiều dàn trải. Nhân vật phản diện chết mệt nói nhiều. Thạch Khang cũng chỉ là dùng ngưng kết vạn linh cẩu công phu nói chuyện cùng bọn họ mà thôi. Hiện tại hắn trong tay vạn linh cầu ngưng kết tốt. Vừa mới cái kia một hồi đại chiến, hắn đâu khi đã tiêu hao hơi nhiều, cho nên cũng chỉ dung hợp bảy loại linh vật. Bất quá muốn đối phó trước mắt những thứ này trọng thương tại người, đấu khí hao tổn hơn Vân Ngự Tản Minh, đã dư giải. Nên kết thúc, đều đi chết đi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cánh tay bỗng nhiên hất lên, ngưng tụ năng lượng kinh khủng bạn linh cầu giống như ra khỏi lò nung đạt thảo, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng về lôi doanh bọn người vị trí hùng hang mà tới. Lôi doanh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua thạch khang chiêu này uy lực. Hắn Minh viên quên không được, trước đây không lâu cậu ta cùng liên quân gần 60 đấu thánh cường giả, chính là bị Thạch Khang một chiêu này bạn linh cầu uy thế còn dư lan đến gần tại chỗ miểu sát, liền hư vô thôn biến như thế cựu tinh đấu thánh cường giả đều bản thân bị trọng thương, bốn cái bắt tinh đấu thánh càng là ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền ngay tại chỗ bất lặng. Cấp độ kia uy lực khủng bố, liền xem như hắn ở toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, huống chi bây giờ hắn sớm đã làn đỏ mạnh hết đà, thực lực không đủ thời đỉnh cao năm thành. Nhanh, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, toàn lực ngăn cản, nhất định muốn chống đến cổ nguyên tổ trưởng trở về. Lôi Doanh gào thét lên tiếng, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Hắn trước tiên thôi động toàn thân còn sót lại đấu khí, ngưng kết thành một đạo chật dày phòng ngự mãnh sáng, đồng thời đủ loại đấu khí mạnh mẽ trong nháy mắt thi triển mà ra. Còn lại hơn 20 cái may mắn còn sống sót đấu thánh cũng cảm nhận được vạn linh cầu mang tới uy hiếp chí mạng, từng cái sắc mặt trắng bệ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem tự thân tối cường đấu khí toàn bộ bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, đủ loại sáng chói đấu khí điên sáng đang vào một chỗ, tạo thành một đạo năng lượng khủng lồ giông lũ, hung hăng đụng vào trên vạn linh cầu. Beng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Năng lượng kinh khủng bùng bạo trong nháy mắt bao phủ ra, không gian xung quanh đều tại kịch liệt chấn động, phàm vật bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành một biển. May mắn thay Khạch Khang sớm đã sớm đã thông báo phe mình độc nhân, để cho bọn hắn thối lui đến khoảng cách đa an toàn bên ngoài, bằng không cái này năng lượng kinh khủng nổ tung, sợ rằng sẽ ngộ thương không thiếu quân bạn. Đợi cho năng lượng cuồng bạo cuối cùng dần dần tan đi, Nguyên Bản lôi doanh bọn người bị trí, sớm đã biến thành một mảnh nám đen vế tích. Mà đất lom xuống một cái hố sâu to lớn, tiến trúc gì đều san thành bình địa, liền một tia sinh cơ cũng không còn tồn tại. Cái kia bao quát lôi doanh ở bên trong hơn 20 cái đấu thánh thân ảnh, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, tại vạn linh cầu uy lực kinh khủng phía dưới, bọn hắn ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại, chật để biến thành trong thiên địa một kia bãi chiến. Chương 249, lại vào thiên mộ gặp Tiêu Huyền chương 249, lại vào thiên mộ gặp Tiêu Huyền tại chỗ Thạch Long hai tộc đấu thánh cường giả, là lần đầu tiên gặp Thạch Khang cái này bạn linh cầu. Không nghĩ tới uy lực đã vậy còn quá kinh khủng. Bọn họ đều là hít một hơi lạnh, tiếp đó nhìn Thạch Khang ánh mắt là cùng nhiệt cùng sủi. Thạch Khang đưa tay, vừa mới trung tâm vụ nổ chố ba đóa hỏa diễn bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Cổ lôi thốt tam tộc đấu thánh đều bị tắt chết, dị hỏa tự nhiên là đã biến thành vật vô chủ. Dược tộc Quy Linh địa hỏa cùng Cửu Lôi Phong Viêm, Cổ tộc Kim Đế phần tiên viêm. Dược tộc hai đóa dị hỏa đối với Thạch Khang không có gì dùng, hắn tính toán cho tạo dĩnh luyện hóa. Tạo dĩnh tu luyện phần quyết, liền xem như xếp hạng rựợ vào sau dị hỏa, nàng cũng không chê. Đến nỗi dị hỏa bảng xếp hạng đệ tử Kim Đế phần tiên viêm, Thạch Khang dự định để lại cho mình dùng bẩm nhờ hư vô thôn biên cùng kim đế phần tiên biên, đột phá ngụy đế, đạt đến cửu tinh đấu thánh, muốn dựa vào thuần túy tu luyện đột phá, mấy chục năm cũng là thiếu, hàng trăm hàng ngàn năm mới bình thường, Thạch Khang cũng không muốn lần này. Hắn đem dị hỏa thu vào nằm dưới, quay người đối với sau lưng đấu thánh nhóm trầm giọng nói, còn lại tàn quân giao cho các người, nhớ kỹ, một cái đều đừng để chạy. Nổ có phải nổ tận gốc a? Là, hơn 60 vị đấu thánh cùng tiêu lên cùng vang, âm thanh chấn động đến mức không khí đều đang run. Cổ lôi thốt tam tộc đấu thánh cường giả đều bị Thạch Khang giết sạch, còn lại nhiều nhất chính là bán thánh cùng một chút đấu tôn ran bản là không cách nào làm ra có chút tương đối. Hơn 60 cái đấu thánh huyết, giống như là chém giữa thái dao. Không bao lâu, cổ lôi thuốc tam tộc tập nhân liền bị giết sạch, một cái đều không thể đi. Thạch Khang tự mình đi kiểm tra, phát hiện không có lưu một người sống. Đúng, quyên còn có hồn giới không có thanh lý. Thạch Khang vô độ một cái. Hư vô thôn viêm mặc dù là dẫn nổ hồn tộc cường giả thể nội ứng ký, nhưng hồn tộc không phải tất cả mọi người đều có tư cách nhận được hư vô thôn viêm tự họa. Theo lý mà nói, hồn tộc chỉ dẫn theo đấu thánh cường giả đi ra, hồn giới hẳn còn có một nhóm bán thánh cảnh giới chờ xuống rưới dân. Hắn lúc này mang theo Tử Nghiên cùng một đám đấu thánh chạy tới hồn giới, nhưng mới vừa bước vào hồn giới, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Chỉ thấy hồn giới tràn ngập mùi máu tươi, thi thể không đầu nằm một chỗ, cùng cổ lôi thúc tam giới một dạng chảng cảnh. Tử Nghiên, phu quân, là cổ lôi thúc tam tộc người làm sao? Thạch Khang lắc đầu, lúc trước hắn còn hoang mang, không còn vẻ linh tuệ sinh trận, hồn tiên đế là thế nào sử dụng trận đế trận? Bây giờ thấy hồn giới thi thể đầy đất, hắn không sai biệt làm đoán được. Hẳn là hồn tiên đế hiến tế tộc nhân của hắn, dùng toàn bộ hồn tộc duyệt dân mệnh, cưỡng ép thúc dục trận đế trận. Lời này vừa ra, Sau lưng đấu thành nhóm đều là sơn sao, chẳng ai ngờ rằng hồn thiên đế sẽ hung hăng tới mức này, ngay cả tộc nhân đều có thể không chút do dự hy sinh. Thạch Khang cũng cảm thấy hồn thiên đế hung ác, vì đạt đến đột phá, ngay cả mình tộc nhân đều không tha. Chân chính kiêu hùng a, chỉ tiếp vận mệnh quan tâm Thạch Khang. Bất quá này cũng mất đi chuyện của bọn hắn, hồn tộc người đã bị chính mình người dọn dẹp sạch sẽ, không cần động thủ lần nữa. Như vậy và như vậy, viễn cổ bát đại đấu đế gia tộc, hồn cổ lôi viêm vực linh tiêu bảy tộc đều phá diệt, bây giờ cũng chỉ còn lại có Thạch tộc đứng vững vàng. Có lẽ những cái kia đầu đế gia tộc còn có một số tộc nhân ra ngoài trốn khỏi một khiếp, nhưng không có gì, bọn hắn chỉ là chút tạm ngụ lận không nổi sóng gió. Tang Thiên Thạch Khang để cho người ta canh giữ ở cổ lôi thoát hồn tứ giới ôm cây đợi thỏ, chỉ cần bọn hắn trở về, tất nhiên sẽ bị ngay tại chỗ chém giết. Rất nhanh, Tam tộc tài nguyên tu luyện bị kiểm kê đi ra, chất đầy mấy trăm nhận chứa vật, thiên tài địa bảo, công pháp đấu kỹ. Đối với hai tộc mà nói, đây là một bước đủ để cho thực lực lại đến một bậc thang tài phú. Càng quan trọng chính là, không còn đối thủ cạnh tranh. Sau này đâu khi đại lục đại bộ phận tài nguyên đều biết liên tục không ngừng mà chạy vào thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc, hai tộc quân khởi đã thành định cục. Những tư nguyên này đối với cựu tinh đấu thánh thạch Khang trợ giúp đã là cực kỳ nhỏ. Thế là, Thạch Khang đưa ánh mắt đặt ở các tộc tu luyện bảo địa bên trên. Viêm tộc Diễm Long chi cốc, bên trong mặc dù không có dị hỏa, nhưng hỏa thuộc tính đấu khí dị thường nồng đậm, là hỏa thuộc tính người tu luyện thánh địa. Lôi tộc Ma Lôi trì, cùng hư không Lôi trì không sai biệt lắm, nắm giữ số lớn hắc ma lôi. Đối với Thạch Khang tới nói, hữu dụng nhất không gì bằng cổ tộc tiên mộ. Thiên mộ bên trong không chỉ có tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm, còn cất giữ thiên mộ chi hồn, đó là có thể giúp hắn đột phá đế cảnh linh hồn ngũ chốt. Diệt đi bốn tộc sau, trong tộc tuy có việc mật bệnh phải xử lý, nhưng tự có các trưởng lão xử lý, không cần Thạch Khang lo lắng. Hắn làm bạn người nhà mấy ngày, liền dẫn hư vô tôn miên cùng kim đế phần thiên miên, tự mình đi tới cổ tộc Thiên mộ. Theo cổ tộc quy củ, thiên mộ mỗi 20 năm mở một lần, khoảng cách lần sau mở ra còn có nhiều năm, nhưng hôm nay đầu đế gia tộc chỉ còn dư tập, nào còn có quy củ gì có thể nói. Về sau Thiên mộ, hắn muốn vào liền bảo co như Thiên Mộ bên trong năng lượng thể đối với cao cấp cường giả vô dụng, riêng là thời gian này tốc độ chạy bộ đã đáng giá thưởng tới tu luyện. Lần trước tiến Thiên Mộ, hắn còn sợ đụng tới Tiêu Nguyên Đại lão già kia, nhưng bây giờ không đúng dạng, bây giờ nên sợ người là Tiêu Nguyên. Thành Khang hướng lấy Thiên Mộ chỗ sâu nhất mà đi. Cửu Tinh đấu thánh cảnh giới Thành Khang, tốc độ nhanh đến bay lên. Trước đó cần rất lâu mới có thể vượt qua khoảng cách, bây giờ chớp mắt liền có thể đến. Không để ý đến trên đường đụng tới năng lượng thể, cho dù là đấu thành cấp bậc. Đừng nói là những thứ này thấp tinh đấu thánh năng lượng thể, liền xem như Tiêu Nguyên như thế. Thạch Khang luyện hóa cũng sẽ không có bao lớn để tăng. Không bao lâu, hắn liền đã đến Thiên Mộ tiếp cận chỗ sâu nhất chỗ. Nơi đó đứng thẳng một khối xưa cũ mộ địa, bia, bia trên thân khắc lấy Tiêu Tổ Tiêu Huyền chi mộ năm chữ, dấu vết tháng năm tại trên tấm bia khắc xuống sâu đậm đường vân, lộ ra một cố cảm giác tang thương. Thạch Khang ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay chính là một đạo cựu huyền kim lôi. Các đấu đế gia tộc đều bị diệt, cái này mộ địa cũng dẫn đến Tiêu Huyền cũng không có giữ lại cần thiết, miễn cho trở thành tai họa. Mầu vàng lôi đỉnh mang theo khí tức hủy diệt, hướng về mộ địa hùng hoàng vọt tới. Đúng lúc này, một đạo đấu khí màu đỏ đột nhiên từ mộ địa sau thoát ra. Ngăn tại trước mộ Bia Phương, nhưng đấu khí màu đỏ này đi lực, rõ ràng kém xa Cựu Huyền Kim Lôi, bất quá rằng cô trong náy mắt liền bị lôi đỉnh xé rách, răng rắc. Một tiếng vang dọn, Tiêu Huyền Mộ Bia hướng thanh vỗ vụt, đá vụt rơi lả tả trên đất. Người lả lơi tụ người. Thanh âm tang thương vừa ra, một đạo thân ảnh màu xanh chợt ngưng kết thành hình. Đó là một cái thân mang thanh bào đàn ông tuấn dật, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày mang theo một nỗi trải qua tuế nguyệt lắng đọng uy nghiêm, chỉ là bây giờ, cặp kia thân thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Khang. Nhưng mà đáp lại hắn lại lại là một đạo so vừa mới uy lực càng kinh khủng hơn cựu huyền kim lôi. Thanh bảo trên thân tản mát ra không sai biệt lắm thất tinh đấu thánh khí tức, Thái Khang làm sao lại tra không được thân phận người trước mắt? Tiêu Huyền? Tiêu Huyền như thế nào cũng không nghĩ đến, Thái Khang như thế không rạng ngộ đức. Một lời không hợp liền đánh nát chính mình mộng bia muốn mạng của mình, đơn giản chính là người ngoan thoại không nhiều. Chương 250, Dế cảnh linh hồn chương 250, Dế cảnh linh hồn đạo kia cựu huyền kim lôi tốc độ viễn siêu Tiêu Huyền lúc trước, cơ hội cùng hắn ngưng tụ ra đấu khí thuần động tác đồng bộ. Vừa mấy người thanh sắc mặt lá trắng trước người hình thành, mang theo khí tức hủy diệt lôi đình liền đã bổ tới trước mắt. Phanh, kim sắc lôi điện đụng vào thanh sắc đấu khí lá trắng, không có phát ra trong dự đoán rằng co, mà là trực tiếp đánh nát đấu khí hộ tuẫn. Bây giờ Tiêu Huyền Đỉnh Tiên cũng liền có thể phát huy ra thất tinh đấu thánh thực lực, năng lượng như vậy thể, thách càng có thể miểu sát một mạng lớn. Ngay sau đó, tiểu huyền kim lôi xuyên qua cơ thể của Tiêu Huyền. Tiêu Huyền phát ra một tiếng không cam lòng gằn hét, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, không đợi đến tiêu tộc quật khởi, còn không có nhìn thấy tộc nhân tái hiện năm đó vĩ quang. Sao có thể cứ thế mà chết đi? Luchi, hắn càng là bị người dễ dàng như vậy miểu sát, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng phần không cam lòng này cuối cùng không cách nào thay đổi kết cục. Tiêu Huyền Tân ảnh bắt đầu tiêu tan. Một lát sau, Tiêu Huyền Tân ảnh hoàn toàn biến mất, tại chỗ chỉ để lại một cái lớn chừng quả đấm màu xanh nhạt năng lượng hạch, lơ lửng giữa không trung hơi hơi lập lòe. Trước kia trấn áp một thời đại cường giả, cuối cùng là chết hẳn. Mặc kệ Tiêu Huyền khi còn sống thực lực mạnh bao nhiêu, tiến nhập thiên mộ vậy chỉ có thể tuân thủ cái này tiên mộ quy tắc. Sau khi chết liền trở nên năng lượng hạch, cung cấp lực luyện người trở nên mạnh mẽ. Thạch Khang đưa tay vẫy một cái, năng lượng hạch liền bay vào lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng ước lượng một chút, hơi nhíu mày. Bên trong năng lượng lần chứa so trong dự đoán càng ít, đối với cựu tinh đấu thánh hắn mà nói, nhiều lắm là xem như có chút ít còn vẫn không. Hắn tiện tay đem năng lượng hạch thu vàonn dưới, không gấp luyện hóa, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiên mộ chỗ xấu nhất. Thiên mộ chi hồn chắc là ở chỗ đó, hơn nữa dựa theo ký ức, chỗ sâu tốc độ thời gian trôi qua so ngoại tầng chậm hơn không thiếu, nếu là có thể ở nơi đó tu luyện, lại thêm thiên mộ chi hồn trợ lực, có thể mơ hơn để thăng. Thạch Khang tiếp tục thăm nhập sâu, rất nhanh Hắn liền đã tới Thiên Mộ khu vực hạch tâm nhất. Ở đây trống rỗng, không có bất kỳ cái gì cảnh vật, chỉ có một mảnh mờ mờ không gian, nhưng Thạch Khang linh hồn lực lại nhạy cảm mà phát giác được, chỗ tối có một đạo khí tức liền tại phụ cận, chỉ là ẩn dấu cực sâu, nếu không phải hắn xác định nơi này chính là Thiên Mộ chỗ sâu nhất, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị dấu giếm được đi. Đừng lần chỗ nữa, ta đánh giết yêu liền quá trình, ngươi hẳn là đều thấy được a. Thạch Khang dừng bước lại, hướng về phía vắng vẻ không gian nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tại yên tĩnh trong hoàn cảnh truyền ra rất xa. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có trầm mặc, phản phất vừa rồi cảm ứng chỉ là ảo giác. Thạch Khang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, không còn nói nhảm, Nguyên Thần Linh Hồn lực chợt bộc phát, giống như nước thủy triều hướng về bốn phía quét tán mà đi. Mỗi một tốc không gian đều bị hắn linh hồn lực cẩn thận dò qua, rất nhanh, Đông Bắc phương hướng một chỗ không gian ba đạo dị thượng khu vực bị hắn khóa chặt. Không hổ là trưởng chúng khống cái này tiên mộ linh hồn, dấu đi thật là sâu. Thạch Khang ánh mắt ngưng lại, tay phải nắm đấm, một đạo ngưng luyện đấu khí thất luyện chợt vinh ra, lao thẳng tới chỗ kia dị thượng khu vực. Thạch Khang hướng về phía Đông Bắc phương hướng nào đó hướng hoành ra một đạo đấu khí công kích. Thiên mộ chi hồn bị buộc đi ra, chợt bật Đó là một tấm cực lớn mà người, lơ lửng giữa không trung, không có tứ chi, cũng không có thân thể, chỉ có một tấm da dẻ nếp nhăn gần mặt, lộ ra quỷ dị lại xấu xí. Thiên mộ chi hồn vừa mới hiện thân, liền mang theo khiếp sợ giọng nói, ngươi làm sao sẽ biết ta tổ đại? Nó xem như thiên mộ nửa cái chủ nhân, ngoại trừ số ít mấy cái thực lực cực mạnh năng lượng thể, liền cậu nguyên như thế cựu tinh đấu thánh cũng không biết sự hiện hữu của nó. Thạch Khang vừa tiến vào tiên mộ lúc, nó liền đã phát giác cổ này khí tức kinh khủng, về sau nhìn thấy Thạch Khang nhẹ nhõm giải quyết đi liền nó đều kiêng kỵ tiêu huyền, càng la dọa đến tu liệm tất cả khí tức. Chỉ mong Thạch Khang giết tiêu huyền liền mau chóng rời đi, nhưng nó không nghĩ tới, Thành Khang vậy mà trực tiếp tìm được ở đây. Thạch Khang không muốn cùng cái tên xấu xí này nói thêm cái gì, đưa tay liền muốn giải quyết đi nó. Cảm nhận được Thạch Khang lòng bàn tay cái địa cốt quen thuộc khí tức hủy diệt, Thiên Mộ chi hồn trong nháy mắt luống cuống, cơ thể không bị khống chế run rẩy lên. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, thực lực của mình cùng Tiêu Huyền không kém bao nhiêu, Tiêu Huyền bị miểu sát, nó tự nhiên cũng trốn không thoát. "Đừng, ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi." Thiên Mộ bên trong tất cả năng lượng thể ta đều có thể giúp ngươi giận tới, nhường ngươi tùy ý lựa hóa. Khi tứ tử vong ba phủ xuống, thiên mộ chi hồn bắt đầu tỏ ra yếu kém. Nếu như thực lực tương đương, còn có thể liệu một phen, nhưng bây giờ thực lực cách xa, liệu cái dám. Thiên mộ chi hồn sinh ra rất không dễ dàng, trên bản năm, cố gắng tăng thêm vật khí, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đừng nói giao ra nơi này năng lượng thể, coi như để nó làm trâu làm ngựa, nó cũng nguyện ý thạch khang động tác trên tay không có chút nào dừng lại, hắn muốn chưa bao giờ là năng lượng dị thể, mà là thiên mộ chi hồn bệnh. Mà chuyện này, hiển nhiên là không có cách nào thương lượng. Thiên mộ chi hồn gặp mềm không cần Đội vàng đổi một lý do thoái thác, trong thanh âm mang theo một tia bi hiệp, ta là Tiên Mộ chủ nhân. Ta nếu là chết, Thiên Mộ không gian sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng tiến vào ở đây tu luyện." Thạch Khang cười lạnh, nếu như không phải hắn nhìn qua nguyên tắc, thật đúng là tin. Theo một tiếng hét thảm truyền khắp mảnh không gian này, Tiên Mộ triệt để an tĩnh. Cuối cùng Tiên Mộ chi hồn hóa thành một cái bóng ánh trong suốt bồng sáng, lơ lửng giữa không trung. Vòng sáng tản mát ra cường đại linh hồn ba đạo, ẩn chứa khủng lồ bản nguyên linh hồn. Cung hôn điện thu thập bản nguyên linh hồn có điểm giống, nhưng Tiên Mộ chi linh cái này rõ ràng mạnh hơn một chút. Thạch Khang đưa tay vẫy một cái, Vòng sáng liền bay vào lòng bàn tay, vào tay hơi lạnh, bản nguyên linh hồn khí tức để cho tinh thần của hắn cũng vì đó chấn động. Trước tiên đem linh hồn đột phá đến đế cảnh, luyện hóa hư vô tôn viêm cùng kim đế phần thiên viêm có thể mau hơn một chút. Hắn tìm một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực quanh chân ngồi xuống, đem vòng sáng nâng ở trước người, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Linh hồn lực giống như dòng nhỏ giống như tôn da, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm vòng sáng, bắt đầu rút ra bên trong bản nguyên linh hồn. Thông thiên cảnh đại viên mãn đột phá đến đế cảnh, độ khó viễn siêu tưởng tượng. Dù là có tiên mộ chi hồn bản nguyên tương trợ, quá trình cũng cần không thiếu thời gian. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một kia bản nguyên linh hồn bị luyện hóa lúc, Thạch Khang đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo vô hình linh hồn sóng xung kích từ trong mắt của hắn bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên mộ khu vực hải tâm. Linh hồn của hắn cảnh giới, cuối cùng là đột phá đến đế cảnh. Đế cảnh linh hồn giống như nước thủy triều tồn tại, cùng thiên mộ không gian sinh ra liên hệ vi diệu. Bây giờ, Thạch Khang có thể rõ ràng dò xét đến thiên mộ mỗi một cái xó xỉnh ngập tĩnh, vô luận là ngoại tầm du đãng năng lực thể, vẫn là dấu ở chỗ tối thảo luận chỗ sâu chuyển có thể xảy ra, cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Thiên mộ chi hồn nguyên bản xem như thiên mộ nửa cái chủ nhân, mà hắn luyện hóa thiên mộ chi hồn, tự nhiên cũng liền thay thế vị trí này, trở thành thiên mộ mới trưởng công tử. Phía trước Thạch Khang mặc dù cũng cảm thấy thiên mộ chi hồn hang ổ tốc độ thời gian trôi qua so thiên mộ địa phương khác chậm, nhưng cũng không có một cái rõ ràng nhận thức, bây giờ có. Thần đi tiên, ở đây đợi 1 năm rưỡi, ngoại giới không sai biệt lắm chỉ mới qua 10 ngày. Phát hiện này để cho hắn nhịn không được sợ 2 tháng bụng, không hổ là đấu đế cường giả sáng tạo không gian, như vậy nghịch thiên tốc độ thời gian trôi qua, quả thực là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Mặc dù bây giờ tất cả ngoại giới uy hiếp đều đã tan trừ, nhưng có thể tốn càng ít thời gian tăng cao thực lực, ai sẽ ghét bỏ đâu. Sớm một chút luyện hóa xong trên đầu đầu đột, trở về bồi hai cái em bé á trong đầu xuất hiện hai cái manh em bé khuôn mặt, Trạch Khang khoệ miệng lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, lập tức thu liễm nỗi lòng, lấy ra chuẩn bị xong hư vô thôn viêm. Chương 251, Ngụy Đế chương 251, Ngụy Đế ngọn lửa màu đen tại Trạch Khang lòng bàn tay điên cuồng vận động, từng sợi đen như mực họa không ngừng lan tràn ra phía ngoài, những nơi đi qua, không khí đều bị trực tiếp đốt vệ, lưu lại một mảnh bẩn bèo chân không. Đây cũng là hư vô thôn viêm. Danh sư có thể thôn vệ vạn vật dị hỏa, giờ khắc này ở hắn lòng bàn tay lan lộn, tản ra uy áp kinh khủng để cho bốn phía không gian đều tại hơi hơi rung động. Cái này hư vô thôn viêm nhưng là một cái đồ tựa, luyện hóa nó liền có thôn vệ vạn vật năng lực. Về sau gặp lại hắc ma lôi cái này vật thuật, hắn liền có thể trực tiếp dùng hư vô thôn viêm thôn vệ, nhanh chóng tăng cao thực lực. Thạch Khang hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa hư vô thôn viêm. Thạch Khang bây giờ lục thân rất mạnh, cái này hư vô thôn viêm vi lực tại hắn cái này đã không tính cái gì. Luyện hóa lại ba đóa dạng này linh vật, Thạch Khang cũng có thể đỡ được. Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc bắt đầu tiếp quản các tộc toàn bộ. Bởi vì thiên mộ sự tình, Thạch tộc sớm đã toàn viên di chuyển đến cổ giới, mang vào thực lực mang tính áp đạo, bắt đầu chính thức kế thừa các tộc lưu lại hết thảy. Những thứ trước kia các tộc quy thuộc tộc đàn, không thần phục vậy thì giật đi. Không chỉ có như thế, mỗi một đoạn thời gian liền muốn lên cống tài nguyên vân vân. Cái này hiển nhiên là bá quyền, nhưng Thạch Khang chính là muốn lặng này. Để cho Thạch tộc trở thành đấu khí đại lục bá chủ. Dựa theo bây giờ trạng thái, tương lai đại lục bên trên 8 thành trở lên tài nguyên tứ luyện đều biết liên tộc không ngừng mà hướng chạy hải tộc, thành tộc cường giả càng ngày sẽ tăng mạnh, mà những tộc quần khác kẻ yếu, tấn thăng không gian chỉ có thể bị vô hạn áp bức, thậm chí có thể trung thân bị vây ở đấu bưng, đấu hoàng cảnh giới. Bất quá, thành tộc cũng không phải hoàn toàn phá hủy tất cả đều ra. Bọn hắn cố ý lưu lại một cái khe hở, phàm là thiên phú đặc biệt xuất chúng tử đệ, vô luận xuất thân cái nào tộc đàn, cũng có thể xin gia nhập thành tộc. Chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành thành tộc thành viên bên ngoài, liền có thể thông qua vì thành tộc hiệu lực thu hoạch điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến hối đoái công pháp, đấu kiếm cùng với khan hiếm tài nguyên tu luyện. Cũng là con đường đi nhất gia nhập vào thạch tộc ngoại tộc tử đệ, nhất thiết phải tuyệt đối trung thành, có chút dị tâm liền sẽ bị lập tức giật bỏ. Nhưng kệ cả như thế, vẫn như cũ có vô số người chạy theo như vị, dù sao đối với những cái kia tầng dưới chốt tộc quần thiên tại tôi nói, đây là bọn hắn duy nhất có thể tiếp xúc đến hàng cao cấp tài nguyên cơ hội. Đây đối với thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc nhân tới nói chắc chắn là chuyện tốt. Đến nội đại lục bên trên sẽ sẽ không có người chịu không được liên hợp lại phản kháng, bọn hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng. Chính thành chín cao cấp chiến lực đều tại thạch tộc bên này, ai có thực lực phản kháng? Đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tại loại này một nhà độc quyền nghiên cứu ép phía dưới, muốn Lạc Uyên không tiếng động đột phá đấu thánh cũng khó khăn, chớ đừng nhắc tới đẩy ná thạch tộc thống trị. Chuyện như vậy, muốn làm được không phải đơn giản như vậy, quá trình sẽ có rất nhiều người phản đối. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản thạch tộc nhịp bước tiến tới. Tại tuyệt đối vũ lực uy thế phía dưới, tất cả phản kháng cũng giống như châu chấu đá xe, bị dễ dàng nghiền nát. Thạch tộc cùng thái hư cổ long tộc thống trị như thùng sắt, tại trên trung châu cắp tóc củng cố. Phàm là không thần phục tập đoàn, đều không ngoại lệ, đều bị diệt trong tộc tài nguyên bị cướp sạch không còn một đống, đặt vào thạch tộc bảo hộ. Tài nguyên đại lượng trùng chất của cùng hư cổ long tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Từ Nghiên, Mỹ Đô Toa, Thanh Vân cùng Tào Dĩnh các tiên phu tốt, thực lực đều đang nhanh chóng để thăng. Thiên Mộ chỗ sâu năng lượng loạn lưu chậm rãi lắng lại, Thạch Khang ngồi xếp bằng, nguyên thân quanh quần đế khí như ẩn như hiện, cuối cùng đều nội liễm ở thể nội. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thoáng qua vẻ bại bại, lại càng nhiều hơn chính là sau khi đột phá điểm nợ, nguy đế cảnh giới, cuối cùng là trở thành. Ai có thể nghĩ tới, luyện hóa hư vô chôn biêm liền tiêu hao 2 năm, cũng nhờ vào đó đặt chân cựu tinh đấu thánh hậu kỳ muốn cho rằng luyện hóa kim đế phần thiên miêm liền có thể thuận thế trạm đến ngụy đế môn hạng, nhưng không như mong muốn, cái kia tầng cuối cùng che chắn giống như là trời, mặc cho hắn như thế nào xung kích đều không nhúc nhích tí nào, từ đầu đến cuối kém một chân bước vào cửa thời cơ. Thạch Khang không cam lòng này, thế là luyện hóa tiêu huyền năng lượng hạch, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Thạch Khang dứt khoát đem thiên mộ bên trong những cái kia du đã năng lượng thể đều tìm tới, mặc kệ là cấp thấp vẫn là cao cấp, đều luyện hóa hợp thu. Thiên mộ mấy trăm ngàn năm tích lũy năng lượng hạch tràn vào thể nội, lại thêm thánh nguyên linh thổ bên trong cái kia một tia gần như mờ mịt bản nguyên đế khí tương trợ, rất nhiều cơ duyên điệp ra phía dưới. Đạm kia vắt ngang tại Thạch Khang trước mặt che chắn cuối cùng là ứng thanh mà phá. Mặc dù không có chân chính đột phá đến đấu đế cảnh giới, nhưng sát sát thật thật vượt qua cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cấp độ. Nguy đế, nguyên tắc, đế phẩm số đan lấy sức một mình chiến cùng nguyên, hồn tiên đế, chúc hôn cùng hư vô tôn miệm, cũng là bởi vì nó đạt đến uy đế cấp độ. Bây giờ chính mình cũng bước vào thử cảnh, mới rõ ràng cảm nhận được cái này tầm thứ kinh khủng. Thạch Khang tự tin, cho dù là 10 cái cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, chính mình cũng có thể nghiền ép bọn hắn. Chỉ là đột phá muốn chân chính đấu đế cảnh giới, không có đầy đủ nguyên khí, là không thể nào. Ít niệm cái động, Thạch Khang đứng dậy rời đi mảnh này chờ đợi gần 6 năm chỗ. Nhưng mới vừa bước ra thiên mộ cái giới, thành tộc thủ vệ trên mặt kinh ngạc để cho hắn một người, mới fen hỏi thăm phía dưới mới biết được, ngoại giới lại chỉ qua 2 tháng. Chỉ có thể nói không hổ là thiên mộ, thế giới này lưu cho Tiêu Viêm ngoại quải chính là người tiên. Thạch Khang tại tiên mộ bên trong, thiết thiết thực thực chờ đợi gần 6 năm, tự nghiệm chính mình đàn bà và con nít Thạch Khang, trước tiên đến tìm Tử Nghiên. Còn chưa tới cửa gia bảo, liền nghe được trong nội viện truyền đến nữ tử hế mái tiếng cười, xen lẫn hai cái lại thanh mại khí, mơ hồ không rõ hế a âm thanh. Bảo bà ngoan, lại kêu một tiếng nương nghe một chút, là Tử Nghiên đóng thanh. Suốt 3 tháng thời gian, hai đứa bé đã lợn lợn không ít, khuôn mặt nhỏ tròn vo, da thịt trắng nõn, một đôi mắt đen to dạo trời, đang tỏ bộ mà nháy. Nha, Nương tiên tư thông tuệ hai tỉ đệ cũng đã biết nói mấy cái đơn giản chữ. Một tiếng non nớt lại mơ hồ kêu gọi, mặc dù đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ, lại rõ ràng truyền vào Thạch Khang trong tai. Trong giây mắt đó, Thạch Khang bước chân dừng lại, trong lòng giống như là bị đồ vật gì hung hăng va vào một phát, vừa ấm vừa mềm. Thạch Khang đứng ở cửa, yên tĩnh nhìn xem một màn này, khóe miệng không tự chủ cong lên. Trong lòng tưởng niệm cùng lo lắng tại thời khắc này đều hóa thành lòng tràn đầy mê mải. Tử Nghiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức đứng dậy tiến lên đón, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, "Phu quân, ngươi xuất quan." Thái Khang gật đầu, tại Tử Nghiên cái chán hôn một cái sau, lúc này mới bước nhanh về phía trước, ánh mắt rơi thẳng vào hai đứa bé trên thân. Trong trứng nước tiểu nam oa thạch mặt tựa hồ phát ra xa lạ khí tức, không ngừng phóng đập, đạp, phát ra a nha âm thanh, tiểu nữ oa thạch linh thì mở to mắt to, tò mò đánh ra hắn, miệng nhỏ hơi hơi chu, bộ dáng khả ái đến cực điểm. Thái Khang nhịn không được đưa tay ra Cẩn thận từng ly từng tí ôm qua nước hoa, lại cong lưng đem trong trứng nước nam và cũng bế lên. Hai cái tiểu gia hỏa không tính trọng, mềm hồ hồ thân thể dán tại trong lực, ấm áp súc cảm truyền đến, để cho Thạch Khang tâm điều hóa. "Bà bảo, ta là cha a, gọi cha." Chương 252, về lại Già Nam học viện chương 252, về lại Già Nam học viện bởi vì hai tỷ đệ sẽ gọi đường, Thạch Khang rất hâm mộ Tử Nghiên, cho nên bây giờ kiên nhẫn nhẫn nhịn. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa chỉ là nháy lu mê mắt to, xem hắn, lại quay đầu xem Tử Nghiên, cái đầu nhỏ nghiêng, giống như là đang tự hỏi nam nhân xa lạ trước mắt này là ai hoàn toàn không có cần ý lên tiếng. Dãy đường này, đổi lấy chỉ có hai tiếng mềm nu nha Thạch Khang có chút bất đắc dĩ cười cười. Từ Nghiên đứng ở một bên, nhìn xem hắn bụng về lại nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần đắc ý, "Nhường ngươi bế quan lâu như vậy, hài tử đều không nhớ rõ ngươi đi. Những ngày này, ta ngày ngày dạy bọn họ nói chuyện, hai ngày trước vừa sẽ gọi đơn đâu." Những ngày tiếp theo, Thạch Khang triệt để buông xuống tu luyện cùng trong tộc sự vụ, tập trung tinh thần bồi tiếp Từ Nghiên cùng hài tử. Các tộc cùng thái hư cổ long tộc tộc nhân thường xuyên có thể nhìn đến, bọn hắn thiếu tộc trưởng một tay ôm một cái em bé, khắp nơi tản bộ chơi. Thời gian công phụ người hữu tâm. Hai ngày sau bữa tiệc, Thạch Khang đang ôm lấy Thạch Mật, dùng ngón tay nhẹ nhàng đầm khuôn mặt nhỏ của hắn, trong miệng còn tại nói thầm, "Mau gọi cha, gọi cha có ban tượng à?" Thạch Mật trợn mắt to, nhìn hắn chằm chằm rất lâu, đột nhiên chu cái miệng nhỏ, phát ra một tiếng gọi nét kêu gọi, "Cha!" Thạch Khang đột nhiên một trợn, đại hỉ. Bên cạnh nữ oa giống như là bị ca ca kéo theo, cũng đi theo ê a hai tiếng, sau đó cũng mơ hồ không rõ mà phun ra, "Cha! Cha ơi!" Lần thứ nhất làm cha Thạch Khang kích động hỏng, tại hai đứa bé trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả hôn mấy cái. 2 tháng rưỡi thời gian đảo mắt đã qua. Trong khoảng thời gian này, Thạch Khang đã là đem thực lực của mình triệt để bứt phá. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, theo thể nội 10 loại linh vật một ngày lại một ngày rèn luyện, nhục thể của hắn sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới da thịt phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, liền chính hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc máu thịt đều trở nên không thể phá bỡ. Giống như là sẻ ra thủy biến. Dù chưa cố ý tìm đấu đế cấp bậc tồn tại khảo thí, nhưng trong lòng Thạch Khang đã có kết luận, lực phong ngự của hắn, sợ là so không thiếu đấu đế đều cường hắn hơn nhiều lắm. Hắn sợ lấy cánh tay của mình Cảm thụ được cái tiếc cố cất dấu kinh khủng tí mê ly dẻo, khóe miệng vung lên một vòng tự tin cười, âm thầm đem bộ dạng này đụng thân mệnh danh là đế cảnh đụng thân. Có thịt này thân giá trị, lại thêm mỹ đế cảnh giới thực lực, trong lòng của hắn đã có hoàn toàn chắc chắn, liền xem như đối thượng đế phẩm số đan, cũng có thể đem hắn đánh bại. Là thời điểm chuẩn bị đột phá đấu đế sáng sớm hôm đó, Thạch Khang đem tám khối đà sá cổ đế ngọc cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, ánh mắt rơi vào một bên đang phụ bồi bọn nhỏ chơi bùa trên thân tử nghiên, trong lòng đã có quyết định, đột phá đấu đế mấu chốt chi địa tại cổ đế lạp phủ, mà trong lạp phủ, còn cất giấu một cái người trọng yếu, chúc hồn Tử Nghiên phụ thân, cũng là hai đứa bé ngoại công. Người khác có lẽ không biết cổ đế động phủ nội tình, nhưng Thạch Khang nhất thanh nhị sợ, hắn cảm thấy, vô luận như thế nào đều nên để cho Tử Nghiên cùng bọn nhỏ nhìn một chút vị này thân nhân. "Thử Nghiên, đi ta mang các ngươi đi một nơi." Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài cười tại Thạch Khang trên cổ, hai cái tay mập nhỏ vẫn không bên bắt được Thạch Khang lớn hai, cười khanh khách lúc gần lúc hiện. Toàn bộ đấu khí đại lục, có thể để cho Thạch Khang như vậy cam tâm tình nguyện bị cưỡi tại trên đầu, cũng chỉ có cái này tụ tập Thạch tộc cùng Thái Hư cổ Long tộc hai tộc sủng ái vào một thân tiểu công chúa thần linh. Một bên bị Thạch Khang ôm vào trong ngực nhi tử Thành Ngật, nhìn xem tỉ tỉ bộ dáng, miệng nhỏ hơi hơi mân mê, trong mắt tràn đầy hâm mộ, tay nhỏ còn nhịn không được tại Thạch Khang trên vạt áo gãi gãi, giống như là cũng nghĩ leo đi lên. "Cha, ổ nhỏ muốn đi đầu chơi nha." Thành Linh ngồi ở Thạch Khang trên vai, cái đầu nhỏ tiến đến hắn bên tai, ngại thanh mại khí mà hỏi thăm. Bây giờ hơn 6 tháng Thành Linh cùng Thành Ngật, đã có thể lành lặn nói chút đơn giản câu, chỉ là giọng nói non nớt để cho lời nói trong mang theo mấy phần mềm nhu hàng hổ, nghe phá lệ khả ái. Thành Ngật cũng đi theo chớp chớp mắt to, cái đầu nhỏ tựa ở Thạch Khang lực, một mặt tò mò nhìn qua hắn. Rõ ràng cũng tại Trở Mông Đán. Thạch Khang ngữ khí tràn đầy cương quyết, "Chúng ta muốn đi Tây Bắc Đại Lục Già Nam Học Viện, nơi đó nha, là cha và mẹ ngươi lần thứ nhất gặp nhau chỗ." "Phụ quân, cái kia cổ đế động phủ thật sự tại Già Nam Học Viện phía dưới?" Từ Nghiên nàng thực sự không nghĩ tới, chính mình đã từng trở qua chỗ, vậy mà cất dấu trọng yếu như vậy bí mật. Thạch Khang gật đầu, ngữ khí chắc chắn, "Không tệ, phía trước dùng đà sá cổ đế ngọc hình chiếu ra màn đánh sáng, rõ ràng biểu hiện chính là Già Nam Học Viện cái tượng, tuyệt sẽ không sai." Nghe được Già Nam Học Viện bốn chữ này, Từ Nghiên mang theo vài phần hoài niệm, đã nhiều năm không có trở về. Cô không biết Tô Thiên lão đầu thế nào. Tại Già Nam học viện những ngày kia, nàng để ý nhất chính là vị kia đem nàng từ bên ngoài nhặt về Tô Thiên đại trưởng lão. Không có Tô Thiên, Từ Miên nói chung sẽ một mực cùng ma thú giật đồ ăn. Thạch Khang, quay đầu chúng ta có thể để Tô Thiên bà học viện rời đến Trung Châu, về sau có thể chịu chúng ta phù hộ. Đây đối với bây giờ Thạch Khang tới nói, chỉ là một câu nói sự tình. Từ Miên nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dùng sức nhẹ gật đầu, "Hảo, có Thạch Khang tại, một nhà bốn miệng rất nhanh là đến Tây Bắc đại lục Già Nam học viện." Bốn người chậm rãi rơi vào Già Nam học viện bầu trời. Từ Nghiên tối đầu nhìn qua phía dưới cảnh tượng quen thuộc, ở đây thật giống như cái gì đều không thay đổi. Mấy tháng trước, Hỗn Thiên Đế vì thu thập Trảm Đế trận cần năng lượng, để cho hồn tộc người tại tất cả Trung Châu bên ngoài chỗ khắp nơi tản sát. Bởi vì Già Nam Học viện viện trưởng là Lôi tộc trưởng lão manh ngàn nước, hồn tộc cần cẩn thận, cho nên lần đó hành động cũng không có lan đến gần Già Nam Học viện. Tương phản, rất nhiều thế lực bị diệt, Già Nam Học viện còn rất tốt, điều này sẽ đưa đến rất nhiều thế lực đều nghĩ đem nhà mình thiên tài đưa vào ở đây, Già Nam Học viện phát triển được càng mạnh càng tốt. Nương Ngươi là thái hư cổ long long hoàng, nơi này cách trung châu xa như vậy, ngươi khi đó tại sao lại ở chỗ này đâu?" Thạch Ngật có chút hiếu kỳ. Lời này vừa ra, Tử Nghiên nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt chút, ánh mắt cũng chậm chậm bay xa, nhớ lại mình bị vứt bỏ, ở đây bị các ma thú khi dễ chẳng cảnh. Thạch Khang phát giác được Tử Nghiên cảm xúc không thích hợp, đưa tay quạc lên Tử Nghiên vai. "Yên tâm đi, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể tìm được trúc côn, đến lúc đó ngươi muốn làm gì ta đều giúp ngươi." Tử Nghiên đầu thuận thế tựa ở Thạch Khang trên bờ vai. "Ừm, kỳ thực đã nhiều năm như vậy, trong nội tâm nàng chấp niệm cũng không mãnh liệt như vậy." Thạch Ngật có nhỏ, nhìn không hiểu cha mẹ ở giữa cảm xúc biến hóa, chỉ biết mình vấn đề không được đến đáp án, lông mày nhỏ hơi nhíu lại một mặt không rõ ràng trò lắm bộ dáng. "Thạch Khang, đương nhiên là ông trời chủ định, mẹ ngươi nếu là không xuất hiện ở đây, sao có thể gặp phải cha ngươi ta nam nhân ưu tú như vậy, như thế nào lại có hai người các ngươi tiểu từ đâu?" Từ Nghiên bật cười, rõ ràng là ngươi khi đó dùng đan dược đem ta ngập trở về thể tổng. Thạch Khang lắc đầu phản bác, "Không đúng, là ngươi khi đó vừa ý thức lực của ta, cảm thấy ta có thể giúp ngươi cướp thiên tài địa bảo, mới chủ động đi theo ta, ta cũng không có mà ngươi." người một nhà cười cười nói nói, thấm áp không khí ở giữa không trung tràn ngập ra. Đúng lúc này, mấy thân ảnh từ phía dưới Giả Nam Học viện bên trong nhanh chóng bay lên, cầm đầu chính là Tóc Hoa Dâm, tinh thần khỏe mạnh Tô Thiên. "Từ Nghiên, Tô Thiên lão đầu phản ứng có chút chậm a." Vừa mới Từ Nghiên cố ý đem một điểm khí tức phóng xuất ra, vị chính là đem người dẫn tới. "Tô Thiên, mấy vị, tới ta Giả Nam Học viện có gì muốn làm? Nếu là nghĩ tham quan, còn xin trước tiên cầm đầu Tô Thiên lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Thạch Khang trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Từ Nghiên bởi vì chuẩn thành, cho nên Tô Thiên không nhận ra được. Hắn đối đa chỉ là cảm thấy Tử Nghiên có chút quen thuộc, nhưng Thạch Khang những năm này hình dạng biến hóa không lớn, chỉ là khí chất càng trầm ổn uy nghiêm, hắn nhớ kỹ Thạch Khang. Chương 253, Vô Zetsu Đế phẩm sồ đan trước đây chuẩn bị chương 253, Vô Zetsu Đế phẩm sồ đan trước đây chuẩn bị Tô Thiên ánh mắt rơi vào trên thân Thạch Khang, gương mặt kia nhìn con mắt, rõ ràng là trước kia đem Tử Nghiên mang đi người trẻ tuổi, nhưng không biết làm như thế nào Sương Hồ. Ngay tại hắn chờ phút chốc, trong một đạo thanh thủy mang theo vài phần quen thuộc giọng dịu dàng truyền đến, Tô Thiên lão đầu. Sương Hồ thế này rất quen thuộc, đã nhiều năm như vậy cũng chỉ có lây trước kia cái bị hắn đem về, rất nghịch ngợm tiểu lọ Lị Tử Nghiên sẽ như vậy gọi. Mà trước mắt đứng tại bên cạnh Thạch Khang Khuynh Quốc Khuynh Thành nữ tử, mái tóc màu tím, trên thân tản mát ra tôn quý khí chất. Tô Thiên nghĩ tới, trước đây chính là Thạch Khang đem Tử Nghiên mang đi. "Tô Thiên, ngươi, ngươi là Tử Nghiên?" Tử Nghiên cười gật đầu, ngay sau đó nói, "Không tệ lắm, Tô Thiên lão đầu, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi cũng đột phá đến Thất Tinh Đấu Tông, chắc chắn không ít tham trong học viện tại nguyên tu luyện." Bốn là nhìn thấy Tử Nghiên lớn lên vẫn rất vui vẻ Tô Thiên, nghe nói như thế tức giận đến dựng râu trừ mắt. Gặp lại bầu không khí trong nháy mắt liền bị phá hư. Tô Thiên chậm đổi sức, ánh mắt mới chuyển qua trên thân Thạch Khang, lại liếc xem treo ở trên cánh tay hắn một cái tiểu bất điểm. Trên, cậu ngồi nữ hải phấn điêu ngậm chặt, đều mở to tròn vo mắt to nhìn hắn, mà Tử Nghiên đang thân mật kéo Thạch Khang cổ tay, tư thái thân mật vô gian. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra đây là một nhà bốn miệng. Tô Thiên, vị này là? Các ngươi, hắn bây giờ là phu của ta, Thạch Khang." Tử Nghiên đáp, lại cúi đầu rướt rướt hai đứa bé đỉnh đầu, "Đây là chúng ta hải tử, thị thị Thạch Linh, đệ đệ Thạch Mật." Tô Thiên càng khái đều có hài tử A Tử Nghiên hướng về phía Thạch Linh Thạch Ngật giới thiệu, vị này chính là ta cùng các ngươi nói qua, rất móc Tô Thiên gia gia. Hai tỷ đệ đền mãi thanh mại khí chào hỏi, Tô Thiên gia gia tốt. Bẩm dù âm thanh nghe Tô Thiên tâm điều hóa, để cho hắn không nhìn tự nhiên cái kia kỳ kỳ quái quái hình dung. Ha ha ha, hảo, tốt, thần ngoan, đều dài đáng yêu như thế. Tô Thiên cười con mắt cũng không nhìn thấy. Tiếp tiếp, Tô Thiên mời bốn người xuống ngồi một chút. Hàn Huyền bài câu sau, Tô Thiên mới hỏi kỹ lên hai người những năm ngày kinh nghiệm. Nghe tới Thạch Khang là Thạch tộc thiếu tộc trưởng, Mà Tử Nghiên đã trở thành Thái hư cổ long tộc long hoàng lúc, Tô Thiên chén trà trong tay kém chút không có bướu ổn, trong mắt tràn đầy chấn kinh, lập tức hóa thành từ trong thâm tâm vui mừng, "Hảo, tức. thực sự là khổ tận cam lai. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp ngươi lúc, ngươi tại trong núi rừng cùng một đầu ma hổ cấp thịt tôi ăn, vết thương chẳng chịu hắn lời này không phải leo lên, mà là thật sự rõ ràng vì Tử Nghiên cảm thấy cao hứng. Thân là học viện đại trưởng lão, ngôi dưỡng vô số cường giả, không thiếu tốt nghiệp học sinh công thành danh toại trở về, Tô Thiên lại thật tâm thay bọn hắn cảm thấy cao hứng." Nói chuyện tiến quá trình bên trong, Tô Thiên cũng bắt đầu cảm tạ Thạch Khang trước kia giúp bọn hắn tiêu trừ dị hỏa thai hoàng ầm, hơn nữa đem nhỏ vẫn lạc tâm viêm lưu lại. Trước đây Tô Thiên còn không có phát hiện đó là một đóa hữu sinh thể vẫn lạc tâm viêm, nhưng nhiều năm như vậy, bao nhiêu nhìn ra manh mối. Thạch Khang đặt chén trà xuống, cười nhạt một tiếng, "Tô Thiên đại trưởng lão khách khí, trước kia học viện đối với Tử Nghiên có thu lưu tri ân, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến." "Tử Nghiên, Tô Thiên lão đầu, chúng ta lần này tới, là muốn cho ngươi bà học viện di chuyển đến Trung Châu." Tô Thiên nghe vậy sử sở, lập tức quát tay náo, "Học viện ở chỗ này mở hơn ngàn năm, căn cơ đều ở đây." Các học sinh cũng đều can tụng, di chuyển quá mức phiền phức, cũng không cần lạm phiến các ngươi. Đây không phải phiền phức không chuyện phiến phức. Tô Tiên đại trưởng lão, vì học viện cùng tất cả học sinh an toàn, học viện này nhất thiết phải chuyện. Tô Tiên cũng hiểu. Thạch Khang giải giải, Già Nam học viện sâu trong lòng đất, cất giấu một tòa đấu đế truyền thừa động phủ. Ta lần này trở về, chính là muốn mở ra động phủ tìm kiếm truyền thừa, đến lúc đó động phủ mở ra sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, năng lượng sóng xung kích cùng phạm vi cực lớn, các ngươi tiếp tục lưu lại ở đây, sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong nguy hiểm. Đã vô đích Thạch Khang, nói chuyện cũng không cần che lấp. Đấu Đấu đế truyền thừa. Tô Thiên bỗng nhiên đứng lên, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Ý thức được Thạch Khang cùng Tử Nghiên không phải đang gạ chính mình sao, Tô Thiên và học viện trưởng lão lao sư đều triệu tập đến, để cho bọn hắn tổ chức học sinh rút lui. Học viện di chuyển không phải một chuyện nhỏ, Tử Nghiên đem trong tộc mấy cái đấu thánh trưởng lão cho triệu tập đến, để cho bọn hắn trợ giúp Giả Nam học viện di chuyển. Đây là tộc ta bốn vị đấu thánh trưởng lão, am hiểu không gian lực lượng, để cho bọn hắn giúp các ngươi di chuyển, có thể tiết kiệm không ít chuyện. Tử Nghiên đối với Tô Thiên nói, Tô Thiên nhìn xem ngoài cửa bốn vị khí tức sâu không lường được đấu thánh, cả kinh đầu lưỡi đều đánh kết, vội vàng chắp tay nói cảm ơn, "Này, cái này quá làm phiền tất cả vị tiền bối." Bốn vị đấu thánh trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức phi thân chí học viện bầu trời, hai tay kết ấn, bàng bạc không gian lực lượng bao phủ xuống. Chỉ thấy toàn bộ Già Nam học viện mặt đất chậm rãi dâng lên, tính cả trên mặt đất tiên phần luyện khí tháp, đàn thư các ở bên trong, bị một tầng màu tím nhạt không gian bình chướng bao quanh, vút vẳng lơ lửng giữa không trung. Tô Thiên tại căn dặn bốn người chú ý sau khi an toàn cũng đi theo rời đi, ở đây cũng chỉ còn lại có một nhà này bốn người. Thạch Khang cúi đầu sợ lên Thạch Linh cùng Thạch Mật cái đầu nhỏ, đối với Tử Nghiên nói, ngươi mang theo bọn nhỏ đứng chờ ở bên cạnh, ta đi bố trí phòng ẩn. Hai đứa bé chính là Hiếu Kỳ, Háo Động, Nhiên Kỳ, bới lấy Tử Nghiên góc áo, mắt to nhìn chằm chằm xung quanh, đối với sắp chuyện phát sinh tràn đầy chờ mong. Tử Nghiên nhéo nhéo khuôn mặt của bọn hắn, "Đắc, yên tâm đi thôi, ta xem trọng bọn hắn." Thạch Khang quay người hướng đi trong khu đột tầm, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội bàng bạc đấu khí liên tục không ngừng mà tuôn ra, rót vào đất đai dưới chân. Hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Chính diện chống lại mụ đế cảnh giới đế phẩm số đan không thành vấn đề, nhưng thứ này linh trí cực cao, một khi phát hiện không địch lại tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn ngả chạy trốn, hơn nữa thực lực của nó, bạn nhất lan đến gần tự nhiên cùng hài tử, hậu quả khó mà lường được. Cho nên cái này phong ấn nhất thiết phải làm đến không có sơ hở nào. Theo đấu khí rót vào, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động, từng đạo màu vàng đất quang văn từ lòng đất lan tràn ra, xen lẫn thành một tấm cực lớn mạng lưới, dần dần kéo lên cao. Thái nguyên linh thổ khí tức dung nhập trong quan văn, làm cho cả phong ấn cháo tàn mát ra trầm trọng mà vững chắc khí tức. Cũng không lâu lắm, Một cái cực lớn màu vàng đất cái lồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chọn khu vực cực kỳ chặt chẽ mà bao phủ ở bên trong, cháo trên bách lưu chuyển nhàn nhạt, nhạt linh quang, nhìn như dạn dị tự nhiên, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực phòng ngự. Thái Nguyên Linh tụ trộn lẫn trong đó, Thạch Khang tự tin liền xem như trận chiến đấu đệ tới, vòng bảo vệ này cũng có thể kháng trụ nhất kích. Đây có nguyện đế cảnh giới đế phẩm sổ đang, đủ dùng rồi. Làm tốt phòng hộ sau, Thạch Khang thân hình lóe lên, đi tới đã từng giả Nam học viện trung tâm bầu trời. Hắn hít sâu một hơi, thể nội đấu khí vận chuyển, tay phải chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn đậm đặc năng lượng màu bằng đất, theo năng lượng hội tụ, không khí chung quanh đều trở nên nặng nề.